Đương gia nhị lão lầu hai, đầu tiên là đi nhìn nhìn Giai Tuệ. Quả nhiên như mẹ theo như lời, gia Tuệ không chỉ có bị thương da đầu, còn bị trảo hoa mặt. Nhìn nàng đầu ôm thành giống bánh trưng giống nhau, mãi mãi tâm càng thêm lo lắng khởi Giai Ninh tới. Vì thế, nàng không ở gia Tuệ trong phòng ngốc bao lâu, nói vài câu quan tâm nói sau, lôi kéo lao ra tử hướng Giai Ninh phòng mà đi. Mãi mãi đẩy ra phòng môn, nhìn đến kia đang ngồi ở giường phát ngốc Giai Ninh. Cảm nhận được nàng cả người phát ra tuyệt vọng, tâm tê dần, bay nhanh trước hô một tiếng, ninh ninh. Giai ninh ngốc ngốc quay đầu, nhìn mãi mãi liếc mắt một cái, sau đó mắt nước mắt đại viên đại viên đi xuống rớt. Linh ninh ninh, ngươi chịu khổ. Lao phu nhân trước, ôm lấy Giai ninh. Nghe được lời này, Giai ninh ánh mắt lóe lóe, sau đó mắt rơi lệ đến càng hung. Ninh ninh, đừng khóc, đừng khóc, nghe nói ngươi mặt bị thương. Này nước mắt lộng tới miệng vết thương không hảo. Lao phu nhân vừa nói, một bên duỗi tay giúp đỡ Giai Ninh lau đi mắt nước mắt. Nãi nãi. Giai Ninh hôn nãi nãi một tiếng, ngẩng đầu nhìn đến Lao gia tử cũng đứng ở chính mình trước mặt, nao nao, sau đó lại hô một tiếng, ra ra. Ninh ninh, ngươi nói cho nãi nãi, đến tột cùng là chuyện như thế nào, ngươi cùng Giai Tuệ như thế nào sẽ đánh lên tới đâu? Lao phu nhân hỏi. Rõ ràng. Nàng không tin mâu nói. Đối với mâu bất công, mãi mãi lại làm sao không biết. Giống nàng cũng thiên hướng Giai Ninh giống nhau, này tâm đều trật, này nói ra nói tự nhiên cũng là có thủy phân. Mãi mãi, là ta không tốt. Giai Ninh chỉ nói một câu nói, đến nỗi hai người vì sao sẽ như vậy, nàng làm một câu cũng không có giải thích. Nhưng đúng là bởi vì như vậy, ngược lại làm mãi mãi càng thêm cảm thấy Giai Ninh ở cái này trong nhà nhận hết tùy khuất. Liền một câu lời nói thật cũng không dám nói. Càng thêm cảm thấy chính mình suy đoán không có sai, trận này giá cũng chưa chắc là Giai Ninh sai. Nghĩ đến Giai Ninh ở chỗ này quá đến như thế không tốt, lại nghĩ đến mẫu cùng bất công, cùng với phụ chẳng quan tâm, mãi mãi đau lòng cực kỳ, tâm lập tức quyết định không thể đem Giai Ninh lại ở chỗ này. Vì thế, nàng hơi hơi buông lòng ra Giai Ninh, nhìn nàng hỏi, Ninh Ninh, ngươi còn nguyện ý đi theo gia gia mãi mãi trở về sao? Nãi mãi, người nói chính là thật. Giai ninh ngốc ngốc nhìn lão phu nhân, một bộ không thể tin được bộ dáng. Nhưng nàng tâm lại cao hứng hỏng rồi. Thầm nghĩ, quả nhiên chính mình này chạy bộ đúng rồi, nàng rốt cuộc lại có thể trở lại nhị lao bên người. Đương nhiên, lão phu nhân nghiêm túc gật gật đầu, nhìn Giai ninh như vậy, nàng thật sự không yên tâm đem nàng lưu tại trong nhà. Lúc này mới trở về mấy ngày công phu A, nàng mặt thiếu chút nữa hủy hoại. Nếu lại ngốc trường một chút thời gian, còn sẽ phát sinh sự tình gì, ai cũng không biết. Chính là gia ninh cũng không mãi đáp ứng, mà là ngẩn đầu nhìn lao ra tử liếc mắt một cái. Nàng biết, chân chính có thể làm chủ người, cũng không phải mãi mãi mà là nàng ra ra, lao ra tử. Nhìn đến giai ninh động tác, mãi mãi còn có cái gì không rõ. Vì thế, nàng nhìn lao ra tử liếc mắt một cái, hô một tiếng, lao nhân. Lão gia tử sao có thể không rõ chính mình bạn giả ý tứ, đơn giản là làm hắn biểu cái thái bái. Vì thế, hắn nhàn nhạt quét dai ninh liếc mắt một cái, hừ lệnh nói, tùy ngươi. Tuy rằng hắn không có chính diện đáp ứng, cũng mặc kệ là Lao phu nhân, vẫn là giai ninh đều biết, Lao gia tử đây là đáp ứng rồi, vì thế hai người cao hứng lên. Ninh ninh, nãi ngoại giúp ngươi thu thập đồ vật, chúng ta đi. Nãi ngoại đứng dậy, động thủ giúp đỡ giai ninh thu thập lên. Trước 755 tìm ngươi tính sổ. Giai thả rằng là một cái giả hiếu thuận hải tử, sao có thể làm mãi mãi động tác, vì thế một phen đoạt lấy nàng tay đồ vật, nói, mãi mãi, ngươi nghỉ ngơi, ta chính mình tới. Nói xong, nàng chính mình bay nhanh thu thập khởi đồ vật tới. Nàng đồ vật đảo cũng không nhiều lắm, hơn nữa lúc trước từ gia nhị lao nơi đó ra tới thời điểm, nghĩ có một ngày khả năng trở về, cho nên đại bộ phận đồ vật đều để lại. Thu thập hảo đồ vật, Giai Ninh đi theo Gia Nhị lao rời đi. Nhìn nàng đi rồi, mẫu cùng Gia Tuệ đều cao hứng lên, giống như tiễn đi ôn thần giống nhau. Tuệ Tuệ, thật tốt quá, nàng rốt cuộc đi rồi. Mẹ, ngươi nói tỷ tỷ đến lúc đó có thể hay không hận chúng ta? Gia Tuệ nhỏ giọng hỏi một câu, vừa mới nàng từ cửa sổ lặng lẽ nhìn thoáng qua, vừa lúc thấy được Gia Ninh rời đi trước quay đầu lại nhìn thoáng qua, kia liếc mắt một cái ánh mắt, làm nàng có chút bất an. Bởi vì, nàng không chỉ có từ nàng mắt thấy tới rồi hận, còn thấy được tàn nhẫn. Đối với Giai Ninh tàn nhẫn, nàng đã kiến thức tới rồi. Cho nên, nàng lòng có chút lo lắng, lúc này mới mở miệng nhắc nhở mẫu. Hoán hận đi. Dù sao, ta đương không có sinh quá nàng cái này nữ nhi. Mẫu vẻ mặt không đệ bụng, dù sao nàng cùng Giai Ninh chi gian là vĩnh viễn cũng không có khả năng có tình mẹ con. Nếu muốn hận, kia hận đi. Cùng với ở tại cùng dưới mái hiên, hai xem hai ghét, còn không bằng như vậy mắt không thấy, tâm không thiền. Nhìn mẫu thân cũng không có đem chính mình nói đặt ở trong lòng, giai tuệ đảo cũng không nói thêm gì. Chẳng qua, nàng trong lòng lại đối giai ninh nhiều vài phần cảnh giác. Lại nói giai ninh đi theo gia nhị lão sau khi trở về, lại lần nữa hưởng thụ nổi lên công chúa đãi ngộ. Bởi vì nàng bị thương, lại còn có khả năng hủy dung. Cho nên mãi mãi đại ý giao đái kia nấu cơm a gì, muốn đặc biệt chú ý, không khó làm Giai Ninh không thể ăn đồ vật. Vì thế, Giai Ninh cảm động không dậy nổi, nghĩ ở mãi mãi bên người nói hảo tốt hơn nghe nói. Cuối cùng, vẫn là bị mãi mãi lo lắng nàng thương thế, đem nàng cấp đuổi đi, làm nàng trở về phòng đi hảo hảo nghỉ ngơi. Giai Ninh ngoan ngoãn về tới phòng, nhìn chính mình quen thuộc phòng, tâm âm thầm thề, nàng về sau nhất định phải tiểu tâm hành sự tuyệt đối không thể lại đến một lần bị đuổi ra đi. Bất quá, đối với Tư Chiến Bắc, nàng như cũ chưa từ bỏ ý định, nàng thề nhất định phải làm Tư Chiến Bắc thần phục ở nàng dưới chân, nhất định phải trở thành Tư Chiến Bắc thế tử. Quân thị khách sạn lớn, Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa một giấc ngủ đến không sai biệt lắm 10 giờ mới tỉnh lại. Mở mắt ra, Thịnh Phong Hoa nhìn nằm ở chính mình bên người Tư Chiến Bắc, ánh mắt hợp lại một mặt ưu hán chi sắc. Ngày hôm qua vãn tư chiến bắc không ngừng lăn lộn nàng, tính nàng xin tha cũng không vông tha nàng. Tức phụ, làm sao vậy? Cảm nhận được thịnh phong hoa ánh mắt, tư chiến bắc mở bừng mắt, vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng. Thịnh phong hoa nhìn hắn, không nói lời nào. Tư chiến bắc càng thêm khó hiểu, hơi hơi nhăn mày đầu. Ngày hôm qua, tuy rằng hai người náo loạn một ít tiểu hiểu lầm, mâu thuẫn nhỏ. Nhưng ở hắn dưới sự nỗ lực, hai người cuối cùng hòa hảo như lúc ban đầu. Cho nên, hắn nhất thời tưởng không rõ, vì sao thịnh phong hoa sáng sớm có như vậy đại hoàn khí. Chẳng lẽ, hắn tối hôm qua còn chưa đủ nỗ lực, còn không có thỏa mãn nàng. Nghĩ, tư chiến bắc nghiêng đi thân tới, dối tay đem thịnh phong hoa kéo vào hoài, hỏi, tức phụ, nhìn ngươi này hoàn khí mười phần bộ dáng là vi phu ngày hôm qua không hầu hạ hảo ngươi sao. Nói, hắn trực tiếp một cái xoay người, đem thịnh phong hoa đè ở dưới thân. Thịnh phong hoa vô ngữ, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, xuống dưới. Ngày hôm qua sự tình, ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Tức phụ, chuyện gì a?" Tư chiến bắc đầy đầu mở mịt, ngày hôm qua sự tình không phải đi qua sao? chương 756 nhất lao vĩnh giật. Chẳng lẽ là hắn tưởng sai rồi? Ở tiểu thê từ mắt, ngày hôm qua sự tình căn bản không qua đi. Nếu là như vậy, kia hắn đến hảo hảo suy nghĩ một chút. Nên như thế nào hống tức phụ? Nghĩ, tư chiến bắc không đợi thịnh phong hoa trả lời, lập tức nói khởi khiểm tới, nói, tức phụ, thực xin lỗi, ngày hôm qua là ta không đúng, hại ngươi thương tâm khổ sở. Ta không nên không hỏi rõ ràng, không nên không đi gặp ngươi, không nên nói nói vậy. Thịnh phong hoa nhìn tư chiến bắc một hồi, lúc này mới lại lần nữa mở miệng, nói, dai ninh mỗi ngày cuốn lấy ngươi, ngươi không có tưởng cái biện pháp, nhất lào vĩnh dở. Ngươi yên tâm, việc này ta đã ở xử lý, bất quá còn cần một đoạn thời gian. Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc, như mày, nàng cảm thấy này dai ninh sự tình không thể lại kéo. Lại kéo đi xuống, còn biết đối phương sẽ làm ra cái gì tới. Vì thế, Thịnh Phong Hoa lần đầu tiên hỏi Tư Chiến Bắc tính toán, nói, ngươi tính toán như thế nào giải quyết Giai ninh chuyện này. Tư Chiến Bắc đảo cũng không có giấu giếm, đem kế hoạch của chính mình nói cho nàng. Nói thật. Tư Chiến Bắc cái này kế hoạch xác thật là không tồi, rút tuổi dưới đáy nổi, bất quá thời gian quá dài một ít. Thịnh Phong Hoa lo lắng, này Gia Ninh sẽ tại đây đoạn thời gian làm ra chuyện khác, đến lúc đó phiền toái. Xem ra, nàng vẫn là đến chính mình ra tay mới được. Nghĩ, nàng đối tư chiến Bắc nói, nếu không, Giai Ninh sự tỉnh từ ta tới giải quyết. Tức phụ, không cần. Ngươi chẳng lẽ còn không tin Vi Phu năng lực. Nghe tư chiến Bắc nói như vậy, Thịnh Phong Hoa nhìn hắn một cái, cũng không nói thêm nữa cái gì. Nếu hắn nói như vậy, kia nàng lại chờ một đoạn thời gian. Nếu Thịnh Phong Hoa biết mặt sau sẽ phát sinh sự tình gì nói, phỏng chừng sẽ không nghĩ như vậy. Hai người nói trong chốc lát lời nói, lúc này mới từ giường bỏ lên. Cách vách phòng, quân niệm thần sớm đã rời đi. Cho nên, đương rửa mặt tốt Thịnh Phong Hoa tiến đến nói lời cảm tạ thời điểm, cũng không có nhìn thấy người. Tư Chiến Bắc nghe nói quân miệng thần rời đi, nhưng thật ra rất cao hứng. Tuy rằng hắn ngày hôm qua xem như cứu Thịnh Phong Hoa, nhưng tưởng tượng đến hắn đối Thịnh Phong Hoa tâm tư, Tư Chiến Bắc vẫn là trong lòng không thoải mái. Bất quá Thịnh Phong Hoa vẫn là gọi điện thoại hướng quân miệng thần nói tạng, lúc này mới cùng Tư Chiến Bắc rời đi đi ăn cơm. Ăn cơm xong, hai người trực tiếp về tới bọn họ chủ trung cư. Mà Tư Chiến Bắc cũng trực tiếp hướng trường học Thịnh giả, tính toán hảo hảo bồi Thịnh Phong Hoa một ngày. Cho nên, buổi chiều thời điểm, hai người cũng không có đi ra ngoài, ngốc tại trong nhà cùng nhau nhìn một hồi điện ảnh. Xem qua điện ảnh, lại cùng nhau làm một đốn bữa tối. Ăn cơm xong, hai người đi ra ngoài đi dạo thương trường, mua một ít đồ dùng sinh hoạt, lúc này mới về đến nhà. ngày hôm sau, Tư Chiến Bắc ăn qua cơm sáng trực tiếp hồi trong trường học đi. Hắn dù sao cũng là học sinh, không thể thỉnh quá nhiều dạ. Có thể thỉnh đến một ngày cũng là chính trị viên nghe nói Thịnh Phong Hoa đã trở lại, mới cố ý cho hắn phê. Tư chiến Bắc rời đi, Thịnh Phong Hoa lại không có mã hồi thành phố A phía trước, nàng đính nhiệm vụ thời gian là 3 tháng, hiện tại trước thời gian hoàn thành, cho nên cũng không vội vã trở về phục mệnh. Hơn nữa, nàng đã đánh quá điện thoại cấp Dương Chính ủy, cũng được đến hắn chấp thuận. Ở tư chiến Bắc rời đi sau, Thịnh Phong Hoa cũng ra cửa, nàng chuẩn bị trở về nhìn xem tư lão gia tử. Trở về phía trước, Thịnh Phong Hoa trước gọi điện thoại. Đương tư lão ra tử nhận được Thịnh Phong Hoa điện thoại, biết nàng phải đi về xem hắn khi, rất là cao hứng, lập tức phân phó quản gia nhiều mua một ít đồ ăn, lại còn có cố ý phân phó muốn mua Thịnh Phong Hoa thích ăn. Đánh quá điện thoại lúc sau, Thịnh Phong Hoa mang theo đồ vật đi đại trạch. Vì biết Thịnh Phong Hoa muốn tới, quản gia sớm đứng ở sân cửa chờ. Nhìn đến nàng xe sau, lập tức trước cho nàng mở cửa xe, cũng tiếp nhận nàng tay đồ vật. Thiếu phu nhân, người đã đến rồi. Lao ra sớm ở phòng khách chờ. Quản gia vừa nói, một bên ý bảo một bên người hầu đem thịnh phong hoa xe chạy đến một bên đi. Chính mình tắt theo thịnh phong hoa cùng nhau vào phòng khách, cũng lớn tiếng nói, Lao ra, thiếu phu nhân tới. chương 7574 tư láo đoán giận. Tư lão ra tử nghe được thịnh phong hoa tới, bay nhanh quay đầu tới, mắt trông mong nhìn cửa, nhìn đến thịnh phong hoa vào cửa, lập tức nở nụ cười, nói. Chiến bác tức phụ, ngươi đã đến đến rồi. Ra ra, ta tới xem ngươi. Thịnh phong hoa nhanh hơn bước chân, hướng tới tư Lão gia tử đi đến. Hảo, vẫn là ngươi hảo, biết tới xem ta lão già này. Chiến bác kia hôn tiểu tử, đều tới thành phố bê lâu như vậy, cũng không biết chịu cái không trở về nhìn xem ta. Còn có ngươi kia tiểu thúc cũng là, liền ra đều không trở về. Nhìn đến thịnh phong hoa, tư Lão gia tử khó được có cái nói hết đối tượng trực tiếp hoán giận phô mai chiến bắc cùng tư mộ phong tới. Hai người kia, một đám đều không yêu về nhà, giống như trong nhà là hồng thủy manh thú giống nhau. Ra ra, chiến bắc ở trường học học tập đâu, nhiệm vụ khả năng chút trọng, ngươi cũng không cần sinh hán khí. Đến nỗi tiểu thúc, hẳn là cũng rất vội. Chờ bọn họ vội xong rồi, tự nhiên sẽ trở về xem ngài. Vội. Từ Lão ra tử vẻ mặt không ủng hộ, đối thịnh phong hoa nói, ngươi tiểu thúc căn bản không phải vội là không muốn đi thân cận, cho nên vẫn luôn ở bộ đội trốn tránh đâu. Thân cận. Thịnh Phong Hoa có chút ngoài ý muốn, nhìn Tư Lão Gia Tử, không nghĩ tới hắn còn làm Tư Mộ Phong đi thân cận. Ý nghĩa nàng đối Tư Mộ Phong hiểu biết, hắn hẳn là không phải là thích thân cận người. Thúy Chi, hắn đã từng còn chịu quá tình thương, phỏng chừng còn không có buông mai nhược lan đâu. Bất quá nói thật, Thịnh Phong Hoa nhưng thật ra nguyện ý nhìn đến hai người ở bên nhau. Chỉ là hiện tại Mai Nhược Lan bệnh còn không có hoàn toàn chưa khỏi, căn bản cũng sẽ không cùng tư mộ phong đi cùng một chỗ. Nghĩ đến Mai Nhược Lan, Thịnh Phong Hoa nghĩ đến chính mình đã 2-3 tháng không có cho nàng tái khám, cũng không biết nàng khôi phục đến thế nào. Xem ra, nàng đến chịu cái thời gian cấp đối phương gọi điện thoại mới được. Đúng vậy, là thân cận. Người tiểu thúc đều lớn như vậy, người cùng chiến bắc đều kết hôn, nhưng hắn đến nay vẫn là quang côn một cái. Ta tìm một ít lão bằng hưu cho hắn giới thiệu mấy nữ hài tử. Ai biết hắn thế nhưng một lần cũng không có đi, đem ta tức giận đến. Nói lên việc này, tư lão gia tử như cũ còn có chút sinh khí. Hắn thật vất vả mới thác lão hưu nhóm cấp tư mộ phong giới thiệu mấy nữ hài tử, nhưng hắn khen ngược liền mặt đều không lộ, làm hắn cũng chưa biện pháp cùng lão hưu nhóm giao đái. Ra ra đừng nóng giận, tiểu thúc cũng không phải cố ý hắn phỏng trừng là chính mình có yêu thích cô nương đi. Cho nên không nghĩ ngươi lão nhúng tay có yêu thích cô nương. Tư lão gia tử có chút không thể tin được, trước kia nói Tư Mộ Phong có yêu thích cô nương, hắn còn tin tưởng. Nhưng hiện tại sao, Mai Nhược Lan đều đã kết quá hôn, cũng không gặp Tư Mộ Phong cùng cô nương khác lui tới, hắn nào thích cô nương đi. Đúng vậy. Cho nên, gia gia ngươi không cần lo lắng, chờ tiểu thúc tưởng kết hôn, tự nhiên sẽ kết hôn. Thịnh Phong Hoa khuyên giải Tư lão gia tử không nghĩ làm hắn quá mức với nhọc lòng. tuy nói tư lão gia tử thân thể còn tính khỏe mạnh, nhưng rốt cuộc tuổi lớn, theo nhiều tâm đối thân thể không tốt. ta cũng không nghĩ nhọc lòng, nhưng ngươi nhìn xem cùng ngươi tiểu thúc giống nhau đại, hải tử đều bao lớn rồi. nhưng hắn đâu, còn một người đơn. ta chỉ nghĩ làm hắn sớm một chút thành cái ra, có cái biết lành biết nhiệt người, tái sinh cái hải tử gì đó. như vậy, tính ta có một ngày đi rồi, cũng yên tâm. gia gia. Suy nghĩ của ngươi ta có thể lý giải. Bất quá này duyên phận sự tình, ai có thể nói được rõ ràng đâu. Chờ duyên phận tới rồi, tiểu thúc tự nhiên sẽ kết hôn. Ngươi hiện tại tính nhọc lòng, cũng vô dụ. Hơn nữa, tiểu thúc cũng chưa chắc sẽ cảm kích. Cho nên, người lão vẫn là cố hảo tự mình, mỗi ngày vui vui vẻ vẻ, cùng lao hưu nhóm tụ một tụ, có lẽ đi ra ngoài chơi một chút gì đó. Như vậy chúng ta cũng yên tâm, không phải? Chương 758 có việc muốn nhờ. Hào đi, ta nghe ngươi." Tư lão gia tử đem Thịnh Phong Hoa khuyên giải cấp nghe lọt được, không, không hề nói cái này đề tài, mà là hỏi nàng ở nước ngoài một chút sự tình. Thịnh Phong Hoa vì không cho Tư lão gia tử lo lắng, tận chọn một ít tốt nói. Tổ tôn hai người đang nói chuyện, quản gia đột nhiên đi đến, đối Tư lão gia tử nói: "Lão gia, lão phu nhân tới." Nàng tới làm cái gì? Tư lão gia tử nhíu như mày, có chút khó hiểu, từ thứ bọn họ đã tới sau, đều đã vài tháng không có môn. Nay hôm nay đột nhiên tiền đến, lại có chuyện gì? Thịnh Phong Hoa nghe nói lão phu nhân tới, ngẩng đầu nhìn Tư Lão gia Tử Liếc mắt một cái, nói: Ra Ra, nếu không ta lảng tránh một chút, cũng hảo, ngươi đi lâu thư phòng nhìn xem, bên trong có không ít tàng thư, nhìn xem có hay không ngươi thích. Tư Lão gia Tử đoán không được lão phu nhân dụng ý cho nên cảm thấy vẫn là làm Thịnh Phong Hoa trước tránh một chút hảo. Hảo! Thịnh Phong Hoa cười gật gật đầu, sau đó lâu đi. Nàng rời đi không nhiều lắm trong chốc lát, quản gia đem lão phu nhân mang vào phòng khách. Hắn nhìn thoáng qua Thịnh Phong Hoa không ở, biết khả năng lâu đi, vì thế là một cái người hầu cho nàng đưa một ly nước trái cây đi. Thịnh Phong Hoa đang ở thư phòng chọn thư xem, nghe được tiếng đập cửa, hô một tiếng, tiến. Thiếu phu nhân! Quản gia làm ta cho ngươi đưa nước trái cây. Cảm ơn. Đặt ở nơi đó đi. Thịnh Phong Hoa nói tạ, làm người hầu đem đổ vật buông sau. Thầm nghĩ, này quản gia không hổ là Tư Lão gia tử tâm phúc, làm việc thật đúng là mọi mặt chu đáo, tích thủy bất lậu. Dưới lầu, phòng khách, lão phu nhân đã ở Tư Lão gia tử đối diện ngồi xuống, uống trà. Tư Lão gia tử cấp lão phu nhân đổ ly trà, đưa tới nàng trước mặt, sau đó lại cho chính mình đổ một ly uống lên lên, từ đầu đến cuối, hắn đều không có mở miệng hỏi lão phu nhân vì sao mà đến. Tư lão gia tử biết, lão phu nhân sớm hay muộn đều sẽ nói ra nàng tới mục đích. Quả nhiên, đương Tư lão gia tử trà uống lên một nửa thời điểm, lão phu nhân mở miệng nói, Tư đại ca, ta hôm nay tiến đến là có một chuyện muốn nhờ. Không biết đệ muội sở cầu chuyện gì. Tư lão gia tử nhàn nhạt nhìn lão phu nhân liếc mắt một cái, hỏi. Tư đại ca, là cái dạng này. Phía trước nghe nói mộ phong mặt hủy dung, sau lại lao một loại dược, hắn mặt khá hơn nhiều, không biết có phải hay không có chuyện này. Sắc thật có. Tư lão ra tử gật gật đầu, sau đó hỏi, không biết để muội hỏi cái này sự làm cái gì. Tư đại ca, thật không dám dấu diếm, nhà ta ninh ninh ngày hôm qua mặt bị thương. Nghe bác sĩ nói rất có thể sẽ lưu lại vết sẹo, cho nên ta muốn hỏi một chút mộ phong dùng chính là cái gì dược. Có thể hay không đem dược danh nói cho ta, hảo giúp ta gia Ninh Ninh mua một ít." Gia Ninh mặt bị thương. Tư lão gia tử có chút ngoài ý muốn, tuy nói hai nhà không có thể liên thành nhân, nhưng hắn cũng là nhìn Gia Ninh lớn lên. Nay sẽ nghe nói nàng bị thương, lại còn có thương ở mặt, nhịn không được có chút lo lắng. "Đúng vậy, cho nên ta mới ra mặt giày tới cầu tư đại ca." Tư lão gia tử nhìn lão phu nhân có chút chẳng lẽ Bởi vì hắn biết kia dược cũng không phải bên ngoài mua, mà là thịnh phong hoa làm, cho nên hắn nhất thời không biết như thế nào trả lời Lao Phu Nhân. Nhìn ra tư lão ra tử khó xử, lão Phu Nhân sắc mặt có chút không tốt, nhưng tưởng tượng đến giai ninh mặt khả năng hủy dung, lại chỉ phải nhìn xuống, nói, tư đại ca, ta làm ngươi khó xử sao? Đệ muội, không phải ta không nói cho ngươi kia dược tên, mà là kia dược cũng không phải ở bên ngoài mua. Mà là có người cố ý rút mộ phong xứng. chương 759 người thấy thế nào? Không phải mua. Lao phu nhân có chút ngoài ý muốn, nhìn tư lão gia tử. Thầm nghĩ, chắc không được tư lão gia tử như vậy không sẵn khoái, nguyên lai này dược không phải mua. Nàng nói sao, một cái dược danh mà thôi, có như vậy khó xử sao? Không nghĩ, lại là nàng hiểu lầm hắn. Không phải mua kia không biết tư đại ca hay không biết kia phối gia loại này dược người là ai, có không đem đối phương điện thoại nói cho ta, ta chính mình tự mình đi tìm đối phương. Lao phu nhân đề nghị nói, nếu không biết dược danh, ở bên ngoài cũng mua không được loại này dược, kia đối phương là ai tư lão gia tử tổng nên biết đi. Chỉ cần có đối phương liên hệ phương thức, dựa vào gia thanh danh cùng địa vị, muốn được đến loại này dược hẳn là không khó. Tư lão gia tử tưởng đem thịnh phong hoa tên nói ra nhưng nghĩ lại tưởng tượng này giai ninh đến bây giờ đều còn không có đối tư chiến bắc hết hy vọng cũng không biết thịnh phong hoa có thể hay không nguyện ý vì thế nghĩ nghĩ nói đệ muội thực xin lỗi ta phải hỏi qua đối phương mới có thể nói cho ngươi nàng liên hệ phương thức hành kia phiền toái tư đại ca hiện tại liên hệ đối phương ta ở chỗ này chờ lão phu nhân một bộ không được đến đối phương liên hệ phương thức thề không bỏ qua bộ dáng làm tư lão gia tử có chút không vui Bất quá, hắn đảo cũng không nói thêm gì, mà là đứng dậy, nói, "Ta đi tìm xem nàng liên hệ phương thức, còn thỉnh đệ muội chờ một lát một hồi." Nói xong, hắn cất bước hướng tới thang lầu đi đến. Tư lão gia tử lầu 2, vào thư phòng. "Gia gia, sao ngươi lại tới đây?" Nhìn đến Từ lão gia tử này sẽ đến, Thịnh Phong Hoa có chút ngoài ý muốn, theo lý thuyết này sẽ lao phu nhân hẳn là vừa mới tới không nhiều lắm trong chốc lát ta. Hơn nữa nàng cũng không có nghe được đối phương rời đi, cho nên có chút khó hiểu tư lão gia tử vì cái gì đem khách nhân ném xuống, chính mình lâu tới chiến bác tức phụ ta có việc tìm ngươi, Ra ra, chuyện gì ngươi nói, thịnh phong hoa bắt tay thư thả xuống dưới nhìn tư lão gia tử là cái dạng này vừa mới lão phu nhân nói gia ninh bị thương mặt muốn một ít ngươi phía trước cấp mộ phòng thuốc mỡ ngươi xem giai ninh bị thương mặt thịnh phong hoa hơi hơi nhũ mày Nếu nàng nhớ rõ không sai nói, ngày hôm qua vãn nửa đêm thời điểm Giai Ninh còn cấp tư chiến Bắc gọi điện thoại tới, nói nàng bị thương. Hay là, nơi đó nàng thương chính là mặt. Nhưng Thịnh Phong Hoa không rõ chính là, nàng bị thương vì sao không phải đi bệnh viện xem bác sĩ, ngược lại còn gọi điện thoại cấp tư chiến Bắc đâu. Chẳng lẽ, nàng cho rằng chính mình bị thương, tư chiến Bắc sẽ đau lòng không thành. Thịnh Phong Hoa tưởng không rõ, đảo cũng không có lại tưởng mà là nhìn Tư Lão gia tử hỏi lão phu nhân hôm nay là cố ý tới muốn thuốc mỡ đúng vậy nàng nói muốn ngươi liên hệ phương thức sau đó chính mình liên hệ ngươi ngươi thấy thế nào gia gia nói cho nàng cũng không quan hệ bất quá ta phỏng trừng ta cấp dược gia ninh không dám dùng nói xong Thịnh Phong Hoa ở cái bàn lấy ra một chương ghi chú giấy đem chính mình dãy số viết ra tới đưa cho Tư Lão gia tử nói gia gia Ngươi đem cái này cho nàng được rồi. Hảo, ta này đưa cho nàng. Tư chiến Bắc đem ghi chú cầm lên, xoay người đi xuống lầu. Lão phu nhân vẫn luôn ở dưới chờ, cái ly trà sớm uống xong rồi, cũng không có thêm nữa, mà là lẳng lặng chờ đợi. Đương nàng nhìn đến tư Lão ra tử xuống dưới khi, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ đợi thật sự rất khó ngao, tuy rằng thêm lên, liền 5 phút đều không đến, nhưng nàng lại cảm thấy đợi thật lâu thật lâu. Tư đại ca. Không đợi Tư lão gia tử ngồi xuống, lão phu nhân đã có chút gấp không chờ nổi. Bởi vì nàng đã thấy được Tư lão gia tử tay cầm giấy. Chương 760 nàng dám dùng sao? Tư lão gia tử tự nhiên biết đối phương ý tứ, trực tiếp đem ghi chú giấy đưa cho nàng, nói, đây là đối phương điện thoại, nàng nói nàng làm gì đó dai thả rằng có thể sẽ không dám dùng. Tư đại ca, ngươi đây là có ý tứ gì? Lão phu nhân nhíu mày, Khó hiểu nhìn Tư lão gia tử. Ngươi có lẽ không biết, kia thuốc mỡ là chiến Bắc tức phụ xứng. Ngươi nói, nếu Gia Ninh đã biết, sẽ dám dùng sao? Tư lão gia tử đảo cũng không có dấu dếm, trực tiếp đem thịnh phong hoa cấp dọn ra tới. Lời này vừa nói ra, lão phu nhân kinh hãi, nói, thuốc mỡ là chiến Bắc tức phụ xứng. Đúng vậy, chiến Bắc tức phụ là cái bác sĩ. Tư lão gia tử nhàn nhạt giải thích một câu, không ở nói chuyện Nhưng lão phu nhân lại là ngây dại, nàng thế nhưng không biết thịnh phong hoa là bác sĩ, hơn nữa nhìn dáng vẻ y đi thuật còn rất không tồi. Bằng không, cũng xứng không ra như vậy hiệu quả thuốc mỡ. Nếu nàng thật sự nói cho Giai Ninh, thuốc mỡ là thịnh phong hoa xứng, y địa Giai Ninh tính tình, thật sự khả năng không dám dùng. Nghĩ, lão phu nhân lại tối đầu nhìn một chút tay đi chú, nhìn mặt chữ viết biết, này cũng không phải tư lão ra tự viết. vì thế nàng ngẩng đầu nhìn tư lão gia tử hỏi chiến bác tức phụ ở lâu không sai tư lão gia tử gật gật đầu không biết ta có không thấy nàng một mặt lão phu nhân nghĩ nghĩ đưa ra yêu cầu nàng tưởng cùng thịnh phong hoa tự mình nói một chút tưởng thỉnh nàng đi giúp giai ninh nhìn một cái nàng cảm thấy nếu thịnh phong hoa có thể phối ra đi vết sẹo thuốc mỡ tiêu y lý thuật khẳng định sẽ không bệnh viện những cái đó bác sĩ kém thậm chí còn càng cao hơn nữa Nàng khoảng thời gian trước còn nghe được thứ nhất tin tức, đó là mặt giống như phái một người tuổi trẻ bác sĩ đi vì đái lệ tì phu nhân xem bệnh. Lúc ấy, nàng còn đang suy nghĩ, đến tổn cùng là cái kêu bác sĩ như thế lợi hại, lại như thế may mắn, thế nhưng có thể bị mặt sai khiến đi cấp đái lệ tì phu nhân xem bệnh. Hiện tại xem ra, kia danh y sinh rất có thể là thỉnh phong hoa. Nếu thật là nói như vậy, như vậy phía trước nàng vẫn luôn tưởng không rõ vấn đề này sẽ cuối cùng minh bạch, Trách không được Tư Lão gia tử sẽ đồng ý thỉnh phong hoa như vậy một người nông thôn đến cô nương gả cho Tư Chiến Bắc trở thành Tư gia thiếu phu nhân nguyên lai là bởi vì nàng y y thuật Tư Lão gia tử nhìn Lão phu nhân liếc mắt một cái nghĩ nghĩ sau đó đối quản gia phân phó nói Vương quản gia đi đem thiếu phu nhân thỉnh xuống dưới nói Lão phu nhân muốn gặp nàng tốt Lão gia Vương quản gia lên tiếng Sau đó xoay người lâu đi kêu Thịnh Phong Hoa đi. "Thiếu phu nhân." Vương quản gia đi vào thư phòng, nhìn Thịnh Phong Hoa hô một tiếng. "Có việc." Thịnh Phong Hoa đem ánh mắt từ thư rời đi, nhìn Vương quản gia liếc mắt một cái, hỏi, "Thiếu phu nhân, lão gia thỉnh ngươi đi xuống." Nói lão phu nhân muốn gặp một lần ngươi. Vương quản gia đem tư lão gia tử nói chuyển cho Thịnh Phong Hoa, nói cho nàng tư lão gia tử tìm nàng đi xuống nguyên nhân. Nghe xong vương quản gia nói, thịnh phong hoa có chút ngoài ý muốn, sau đó trực tiếp đứng dậy, cùng vương quản gia cùng nhau đi xuống lầu. Lao phu nhân nhìn đến thịnh phong hoa từ dưới lầu tới, ánh mắt lóe lóe, thầm nghĩ, này thịnh phong hoa quả nhiên ở chỗ này. Ra ra, lão phu nhân. Thịnh phong hoa đi vào nhị lao trước mặt, cười đánh một tiếng tiếp đón. Chiến bác tức phụ, lão phu nhân muốn gặp người. Thịnh phong hoa hướng tới tư lão ra tử cười cười. Sau đó quay đầu xem lão đầu phu nhân, hỏi: "Không biết lão phu nhân muốn gặp ta, cái gọi là chuyện gì?" "Thịnh tiểu thư, ta nghe Tư đại ca nói ngươi sẽ phối dược." Lão phu nhân cũng không có giống Tư lão gia tử, lại hoặc là những người khác giống nhau xưng nàng vì chiến bắc tứ phụ. Chương 761 nàng muốn mặt sao? Ở lão phu nhân tâm, chính mình cháu gái Nhi dai ninh mới nên là tư chiến bắc tứ phụ, cho nên nàng trực tiếp hô một tiếng Thịnh tiểu thư. Không sai. Thịnh phong hoa gật gật đầu, sau đó ở một bên sofa ngồi xuống. Nghe nói mộ phong mặt vết xẻo là dùng ngươi xứng dược, mới tiêu đi xuống. Lao phu nhân hỏi tiếp nói, chẳng sợ phía trước nàng đã biết, còn là muốn hỏi một câu thịnh phong hoa. Bởi vì, nàng thật sự không thể tin được, thịnh phong hoa còn tuổi nhỏ sẽ lợi hại như vậy. Không sai. Thịnh phong hoa như cũng là hai chữ, cái gì cũng không muốn nhiều lời. Hơn nữa, đây cũng là sự thật. Là cái dạng này, thịnh tiểu thư, ta có một chuyện muốn nhờ, không biết ngươi có không đáp ứng. Lão phu nhân nhìn thịnh phong hoa đáp đến như thế dứt khoát, nhưng thật ra tin tám phần. Lão phu nhân, không biết ngươi tưởng cầu cái gì. Hỏi xong, thịnh phong hoa không đợi lão phu nhân trở về, lại nói tiếp, nếu ngươi là tưởng cầu ta cấp gia ninh phối dược nói, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Một câu, trực tiếp đem lão phu nhân tưởng lời nói chắn ở hết hầu chi gian. Làm Lao Phu Nhân sắc mặt không khỏi khó coi lên, lạnh lùng nói, Thịnh tiểu thư, ngươi lời này là có ý tứ gì? Thịnh phong hoa nhàn nhạt nhìn Lao Phu Nhân, mở miệng nói, Lao Phu Nhân, không nói ta xứng dược Giai Ninh hay không dám dùng, lấy Giai Ninh vẫn luôn đối ta trượng phu như hổ rình ngồi, thời thời khắc khắc muốn cướp ta trượng phu, ta sẽ không cho nàng phối dược. Lao Phu Nhân có lẽ không biết đi. Ngày hôm qua vãn, nửa đêm thời điểm, Tiểu thư còn đánh ta trượng phu điện thoại đâu? Thử hỏi, này khuya khoát gọi điện thoại cho người khác trượng phu, này tiểu thư là muốn làm cái gì? Nếu đổi thành là ngươi, ngươi lại sẽ như thế nào làm? Lão phu nhân sắc mặt khó coi lên, nhìn thịnh phong hoa nói, thịnh tiểu thư, ngươi có phải hay không lầm? Ninh Linh không phải người như vậy, tuy rằng nàng thích tư chiến bắc, nhưng nàng cũng là một cái có chừng mực người, như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này tới đâu? Lão Phu Nhân căn bản không tin Giai Ninh sẽ làm như vậy, ở nàng xem ra Giai Ninh tuy nói ái thảm tư chiến bắc, nhưng loại này phá hư người khác chuyện tình cảm, là trăm triệu sẽ không làm. Lầm. Thịnh Phong Hoa cười lạnh lên, nói, đến tột cùng là ta lầm, vẫn là Lão Phu Nhân không nghĩ thừa nhận đâu. Ta tưởng Lão Phu Nhân sẽ không không biết, này hai tháng tới, tiểu thư vẫn luôn ở không ngừng dây dưa ta trợ phù. Thậm chí còn chạy đến hắn trường học đi đối những cái đó đồng học nói, là ta trượng phu bạn gái. Thịnh phong hoa cố ý cắn trọng trượng phu hai chữ, làm lao phu nhân sắc mặt càng thêm khó coi lên. Nàng như thế nào sẽ không rõ, thịnh phong hoa là ở nhắc nhở nàng, tư chiến bắc đã là đàn ông có vợ, là trượng phu của nàng. Mà lúc này, thịnh phong hoa lại nói tiếp, tiểu thư rõ ràng biết chiến bắc đã kết hôn, còn nói như vậy. Ta muốn hỏi một câu, tiểu thư nàng muốn mặt sao? Ba chữ muốn mặt sao làm lão phu nhân mặt giả ửng đỏ, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Nàng một cái trường bối, thế nhưng bị một cái tiểu bối như thế chế nhạo và mặt, nhưng lại không có phản bác chi lực. Bởi vì, này hết thể đều là bởi vì Giai Ninh, bởi vì nàng từ nhỏ giáo dưỡng lớn lên bảo bối cháu gái. Giờ khắc này, nàng nhịn không được đối Giai Ninh có oán trách lên. Đương nhiên, nàng đối thịnh phong hoa càng thêm không mừng, thậm chí sinh ra hận ý. Nàng đường đường ra lão phu nhân, ai nhìn thấy nàng không phải cung cung kinh kính. Nhưng này thịnh phong hoa khen ngược, thế nhưng như thế không cho nàng mặt mũi. Thật là quá đáng giận. chương 762 không mặt mũi gặp người. Liên tính là Văn Giai Ninh làm sai, nàng cũng không nên như thế nói ra. Nói nữa, Văn lão phu nhân cảm thấy Văn Giai Ninh sẽ làm như thế cũng về tình cảm có thể tha thứ. Rốt cuộc, cho tới nay, hai nhà người đều có ăn ý. Là muốn liên hôn. Tuy rằng vẫn luôn không có làm rõ. Nhưng hai nhà trong lòng đều hiểu rõ. Nhưng hiện tại, này hết thể lại bị thịnh phong hoa cái này nửa đường sát ra tới nữ nhân làm hỏng. Nghiêm khắc lại nói tiếp, thịnh phong hoa chính là tư chiến bắc cùng văn giai ninh chi gian tiểu tam. Tư Lão gia tử cũng nhìn ra văn Lão phu nhân xấu hổ. Vì thế làm bộ làm tịch nói thịnh phong hoa một câu. Nói, chiến bắc tức phụ, ngươi làm sao nói chuyện đâu còn không mò hướng văn lão phu nhân xin lỗi giai ninh là giai ninh ngươi như thế nào có thể nói như thế văn lão phu nhân hắn lời này nói chưa dứt lời vừa nói lại làm văn lão phu nhân càng thêm không mặt mũi gặp người là gia gia ta đây liền hướng lão phu nhân xin lỗi nói xong thịnh phong hoa quay đầu nhìn văn lão phu nhân vẻ mặt thành khẩn nói văn lão phu nhân thực xin lỗi ta tuổi trẻ không hiểu chuyện nói chuyện không trải qua đại não Nếu có làm văn lão phu nhân không mừng địa phương, còn thỉnh lão phu nhân bao dung. Đến nỗi văn tiểu thư làm việc này, ta còn là muốn tìm cái thời gian cùng văn tiểu thư nói nói chuyện, làm nàng không cần lại quấn lấy ta trượng phu. Rốt cuộc, nàng đã cấp chiến bắc tạo thành không tốt ảnh hưởng. Hơn nữa, phá hư quân hôn, là muốn thượng tòa án quân sự. Điểm này, phỏng trừng văn tiểu thư còn không biết, ta phải tìm cái thời gian nhắc nhở nàng một chút. Văn lão phu nhân nhìn thịnh phong hoa mình xin lỗi, ám lại đang nói văn giai ninh không phải lời nói, sắc mặt đã lấy khó coi đến không được. Nàng rốt cuộc nghe không nổi nữa, vì thế đứng dậy, nói, tư đại ca, nhà ta còn có một chút sự tình, liền đi về trước. Hôm nào có rảnh, lại đến bái phòng. Tư lão gia tử cũng không có giữ lại, mà là trực tiếp đối vương quản gia phân phó nói, vương quản gia, tiện khách, đợi cho lão phu nhân rời đi. Từ Lão ra tử nhìn Thịnh Phong Hoa, nửa ngày không có mở miệng. Gia Gia, làm sao vậy? Thịnh Phong Hoa có chút khó hiểu, nhìn hắn. Chiến bác tức phụ à, ngươi còn trẻ, về sau nói chuyện làm việc đâu, vẫn là muốn luyện chuyển một ít, không thể như vừa mới như vậy hùng hổ do người, biết không? Tuất Gia Gia, ta đã biết. Thịnh Phong Hoa khiêm tôn đáp. Nàng đều không phải là không biết, chính mình đã đem văn Lão phu nhân cấp đắc tội. Nhưng nàng cũng không để ý, bởi vì từ lúc bắt đầu, hoặc là nói từ nàng gả cho tư chiến Bắc kia một khắc khởi, nàng cùng văn ra liền không khả năng hòa bình ở chung. Một khi đã như vậy, kia cần gì phải vì cái gọi là mặt mũi mà làm chính mình không thoải mái đâu. Ngươi về sau ở thành phố B muốn cẩn thận một chút, kia văn Lão phu nhân cũng không phải là đèn cạn dầu, ta sợ nàng sẽ nuốt không dưới khẩu khí này, do đó đối với ngươi bất lợi. Cảm ơn ra ra nhắc nhở. Ta sẽ cẩn thận. Thịnh phong hoa trong lòng hơi ấm, vẻ mặt cảm kích nhìn tư Lão gia tử. Nàng biết tư Lão gia tử là thiệt tình vì nàng hảo, mới có thể nói nói như vậy. Lần trước nghe nói ngươi sẽ chơi cờ. Thế nào, bồi ta sát hai bàn. Tư Lão gia tử nhìn thịnh phong hoa đem chính mình nói nghe lọt được, đảo cũng không có nói thêm nữa cái gì. Hảo A. Nếu đến lúc đó, ta học nghệ không tin, ra ra nhưng ngàn vạn đừng ghét bỏ. Thịnh phong hoa đem tử tục tiêu nói ở phía trước, miễn cho một hồi thua quá khó coi. Được chưa, hạ mới biết được. Đối với thịnh phong hoa cờ nghệ, tư Lão gia tử vẫn là tràn ngập chờ mong. Ở hắn xem ra, thịnh phong hoa thật sự không giống như là từ ở nông thôn ra tới, mặc kệ là làm người xử sự, vẫn là cá nhân khí trước, cùng với các phương diện biểu hiện đều nhìn không ra tới, nàng là một cái nông thôn ra tới. chương 763 tưởng như thế nào còn. Hảo, ra đây liền bồi ra ra hạ mấy mâm. Thịnh phong hoa nở nụ cười, sau đó quay đầu đối vương quản gia phân phó nói, vương quản gia, phiền toái ngươi hỗ trợ đem ra ra cờ lấy ra tới. Tốt, thiếu phu nhân. Vương quản gia lên tiếng, sau đó xoay người đi lấy cờ đi. Bên này, tư Lão ra tử cùng thịnh phong hoa ra tôn hai tại hạ cờ. Hảo không ấm áp hòa thuận vui vẻ, mà văn ra bên kia không khí lại không tốt như vậy nói văn lão phu nhân ở tư gia bên này nghẹn một bụng khí về tới văn gia vừa vào cửa liền đem trên tay bao bao hướng trên sofa một ném đang ngồi xem báo chí văn lão gia tử bị đột nhiên mà tới động tĩnh dọa một trội ngẩng đầu nhìn đi vào phòng khách văn lão phu nhân liếc mắt một cái hỏi làm sao vậy phát lớn như vậy hòa còn không phải tư chiến bắt cái kia tức phụ thật là tức chết ta nói lên thình phong hoa văn lão phu nhân tức giận đến ngơ răng Tư Chiến Bắc Tức Phụ, ngươi như thế nào sẽ đụng tới nàng? Văn lão gia tử có chút khó hiểu, chính mình bạn gia hảo hảo như thế nào sẽ đụng tới Tư Chiến Bắc Tức Phụ đâu? Không phải nghe nói Tư Chiến Bắc Tức Phụ ở bộ đội sao? Ta vừa mới không phải đi tư ra sao? Liên ở nơi đó đụng tới nàng. Hào một cái nha đầu mặt mũi, kia trương khéo mồm khéo miệng chính là làm ta mặt già cấp mất hết. Nàng nói ngươi cái gì? Văn lão gia tử vẻ mặt quan tâm hỏi. Ngần ấy năm tới, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến chính mình bạn già sinh lớn như vậy khí. Xem ra, kia Thịnh phong hoa thật sự đem nàng tức giận đến không nhẹ. Chỉ là không biết, nàng đến tuột cùng nói gì đó, làm bạn già khí thành như vậy. Ngươi không biết, cái kia nha đầu chết tiệt kia thế nhưng nói ninh ninh bám lấy nàng trượng phu không bỏ, nói cái gì ninh ninh biết do tư chiến bắc kết hồn, còn đi trường quân đội bại hoại tư chiến bắc thanh danh. Thế nhưng có việc này. Văn lão gia tử là cái trọng mặt mũi người, nghe được lời này cũng nhịn không được sinh khí. Cái gì kêu bám lấy tư chiến bắc không bỏ, hắn văn gia nữ nhi lại không phải tìm không thấy nam nhân. Nay Biệu đặt cũng muốn có cái căn cứ không phải, như thế nào có thể tùy tiện nói bậy đâu. Văn lão gia tử căn bản không biết bên ngoài phát sinh sự tình, cho nên còn tưởng rằng là Thịnh Phong Hoa cố ý cấp văn lão phu nhân không mặt mũi, Biệu đặt sinh sự đâu. Lời này nàng chính là làm cho Tư lão nhân mặt nói, thật là tức chết ta. Văn lão phu nhân vẻ mặt tức giận bất bình, trong lòng trực tiếp liền hận thượng Tư lão gia tử cùng Thịnh Phong Hoa. Nàng cảm thấy Thịnh Phong Hoa dám nói như vậy lời nói đều là Tư lão gia tử dung túng. Bởi vì hắn liền ở bên cạnh, đều không có ngăn cản Thịnh Phong Hoa tùy ý đối phương đánh nàng mặt, thật là quá mức. Tư lão nhân mặc cho Tư nàng nói, ai nói không phải đâu. Văn lão gia tử sắc mặt khó coi lên, trong lòng cũng đối tư lão gia tử có ý kiến. Hắn cảm thấy mặc kệ nói như thế nào, như thế nào có thể làm một cái vãn bối đi nói một cái trưởng bối đâu. Tuy nói, hai nhà không có thể liên hôn thành, không phải thông ra, nhưng tốt xấu cũng là vài thập niên bằng hữu, như thế nào có thể như vậy đâu. Văn lão gia tử cũng không biết như thế nào đi an ủi chính mình bạn ra, nghĩ nghĩ sau, nói, về sau. Chúng ta cùng tư ra vẫn là thiếu lui tới hảo. Không được, tư ra như vậy đánh ta mặt, ta nhất định phải còn trở về. Văn lão phu nhân là một cái chịu không nổi khí, lại hảo cường chủ. Ngươi tưởng như thế nào còn? Văn lão gia tử hỏi một câu, đối với chính mình bạn già tính tình, hắn rất rõ ràng. Cho nên, hắn cũng không có khuyên nàng. Kiêu nha đầu không phải cảm thấy Ninh Ninh phá hư nàng hôn nhân sao? Cảm thấy Ninh Ninh là tiểu tam sao? Ta muốn cho đại gia biết, nàng mới là cái kia tiểu tam. Bạn già, ngươi làm như vậy không tốt lắm đâu. Văn lão ra tử những mày, hắn cũng không tán thành làm như vậy. Đây chính là lưỡng bại câu thương cách làm. Chương 764 vì ngươi hảo. Không có gì không tốt. Văn lão phu nhân vẻ mặt không sao cả. Dù sao văn gia ninh hiện tại bị thương mặt. Nếu có thể đem thịnh phong hoa cấp tế đi xuống, gả cho tư chiến bác nói, đó là không thể tốt hơn. Hơn nữa, nàng tin tưởng, Văn Giai Ninh cũng nhất định sẽ đồng ý nàng ý tưởng. Này Thịnh Phong Hoa không phải muốn cho nàng biết khó mà lùi sao. Nàng càng không, nàng càng muốn làm theo cách trái ngược, muốn cho Thịnh Phong Hoa biết không cho nàng mặt mũi kết cục. Chờ Văn Giai Ninh đem tư chiến bắc cướp về, chờ Thịnh Phong Hoa thanh danh hủy hoại, xem nàng còn có thể đắc ý cái gì. Cho rằng sẽ điểm ý gì thuật liền ghê gớm sao. Nếu không có người phủng, phía sau không có chỗ dựa xem nàng còn có thể nổi danh không? văn lão gia tử nhìn chính mình bạn già như vậy cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ phải ở trong lòng thở dài một hơi. này đều đã bao nhiêu năm, nàng này tính tình vẫn là không có sửa. chỉ hy vọng nàng lúc này đây không cần đem mặt ném đến quá tàn nhẫn mới hảo. tuy rằng hắn chỉ thấy quá thịnh phong hoa một mặt, nhưng nhiều ít vẫn là nhìn ra được tới. thịnh phong hoa không phải một cái thiện tra. nếu nàng dám nói những lời này đó kia khẳng định cũng không sợ bọn họ trả thù. Cho nên, Văn lão gia tử chỉ hy vọng đến lúc đó chính mình bạn già sẽ không ăn trộn gà không thành còn mất nắm gạo mới hảo. Văn lão phu nhân nói tính toán của chính mình sau, cũng không có ở phòng khách nhiều nốc, mà là trực tiếp đứng dậy đi tìm Văn giai Ninh đi. Nếu sự tình là từ Văn giai Ninh dựng lên, vậy từ nàng kết thúc đi. Văn giai Ninh ngồi ở trong phòng đọc sách, tuy rằng không thể đi ra ngoài, đảo cung Dương Dương tự đắc Không biết là bởi vì dọn về tới trụ quan hệ, vẫn là bởi vì khác, tóm lại nàng hôm nay tâm tình nhìn qua thực không tồi. Nhìn thư, mặt mày chung mang theo một mặt nhàn nhạt ý cười, nếu không phải trên mặt bao băng gật nói, nàng cả người nhìn qua nhưng thật ra thực điểm tĩnh. Nàng cửa phòng cũng không khóa lại, nghe được tiếng đập cửa sau, nói thẳng một tiếng, mời vào. Văn Lão Phu Nhân đẩy cửa đi vào, nhìn đến Văn Giai Ninh đang xem thư, trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười. Nàng cho tới nay, đều thích văn giai ninh này phân hiếu học kính nhi. Nay sẽ nhìn đến nàng bị thương, như cũ thư không rời tay, trong lòng kia cổ bị thỉnh phong hoa kích khởi tới hỏa khí, kỳ tích chậm rãi phai nhạt đi xuống. Ninh ninh, đang xem thư A. Văn lão phu nhân đi đến văn giai ninh bên người, ngồi xuống, nghiêng đầu lặng lẽ hướng văn giai ninh trên tay thư nhìn thoáng qua. Không có việc gì, cho nên nhìn xem thư tống cổ một chút thời gian. Văn giai ninh cười cười sau đó đem thư thả xuống dưới, lúc này mới quay đầu nhìn văn lão phu nhân nói: mãi mãi, sao ngươi lại tới đây? tìm ta có việc sao? ninh ninh a, ngươi biết mãi mãi trước nay đều là vì ngươi tốt, đúng hay không? văn lão phu nhân nhìn văn giai ninh, đột nhiên lời nói thâm thiế nói: ta biết, bởi vì mãi mãi là trên đời này đối ta tốt nhất người. văn giai ninh gật gật đầu, văn mãi mãi đối nàng thật sự thực hảo. nếu không có văn mãi mãi liên sẽ không có nàng hôm nay, cho nên vô luận mãi mãi là ngươi làm cái gì, đều là vì ngươi hảo. Văn Giai Ninh tâm hơi hơi trầm xuống, lại như cú gật gật đầu nói, ta minh bạch, minh bạch liền hảo. nhìn đến Văn Giai Ninh như thế hiểu chuyện, Văn Lão Phu nhân yên lòng, sau đó đem hôm nay chính mình đi tư ra sự tình, đối nàng nói, cũng đem chính mình bị khí sự tình, cùng với chính mình kế hoạch đối phó Thịnh Phong Hoa sự tình cũng nhất nhất nói cho nàng. Nghe xong Văn lão phu nhân nói, Văn giai Ninh vẻ mặt khiếp sợ, vẻ mặt tự trách nói: "Nãi nãi, thực xin lỗi, bởi vì ta làm ngươi chịu ủy khuất." Văn lão phu nhân vẫy tay, sau đó nói: "Điểm này ủy khuất không tính cái gì, chính yếu là ngươi phải cho nãi nãi tranh một hơi, ngươi đến đem kia tư thiếu phu nhân vị trí cấp cho vẻ, minh bạch sao?" Chương 765 tin hay không tùy thích. "Nãi nãi, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi thất vọng." Văn Giai Ninh vẻ mặt kiên định, liền tính văn lão phu nhân không nói, nàng cũng sẽ nghĩ mọi cách đem tư chiến bắc cấp cấp về. Kia chính là nàng từ nhỏ liền nhận định nam nhân, như thế nào có thể cưới người khác đâu. Đến nỗi thịnh phong hoa, tạm thời làm nàng kiêu ngạo mấy ngày. Chờ nàng thương hảo một chút, nàng nên ra tay. Ninh ninh, ngươi là làm tốt lắm. Văn lão phu nhân vẻ mặt vừa lòng nhìn văn Giai Ninh, đối với chính mình bồi dưỡng ra tới hài tử vẫn là rất có tin tưởng. Văn Giai Ninh bị Văn Lão Phu Nhân khen đến có chút ngượng ngùng, bay nhanh cúi đầu. Nhưng lại bởi vì động tác quá nhanh, mà khẽ động trên mặt miệng vết thương, nhịn không được liền hít hà một hơi. Nhìn đến Văn Gai Ninh động tác, Văn Lão Phu Nhân nhịn không được lại đau lòng lên, nói: Ninh Ninh à, này Thịnh Phong Hoa nghe nói ý y thuật không tồi, ngươi xem có thể hay không tưởng cái biện pháp làm nàng cho ngươi xứng một ít thuốc mỡ tới mặt một mặn. Rốt cuộc. Nữ nhân mặt quá trọng yếu. Nói xong, nàng lại lấy ra thỉnh phong hoa điện thoại, cũng chính là phía trước tư lão gia tử cho nàng kia trương ghi chú. Nói, Ninh Ninh, đây là nàng điện thoại, chính ngươi ra mặt không có phương tiện nói, xem có thể hay không để cho người khác ra mặt. ngại ngãi, ta đã biết. Văn giai Ninh đem ghi chú nhận lấy, nhìn thoáng qua kia dây số. Cùng thỉnh phong hoa phía trước cho chính mình giống nhau như lúc. Hành, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Mãi mãi liền trước đi ra ngoài. Đến nỗi phía trước mãi mãi nói sự tình, đảo cũng không vội có thể muộn mấy ngày lại động thủ. Tốt, mãi mãi. Văn Giai Ninh gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, đợi cho Văn mãi mãi rời đi sau, lại không có nghỉ ngơi, mà là đánh một chiếc điện thoại cấp Văn Giai Tuệ. Văn Giai Tuệ chính ăn không ngồi rồi ở nhà xem TV, nhận được Văn Giai Ninh điện thoại, vẫn là rất ngoài ý muốn. Nàng cùng Văn Giai Ninh tuy là tỉ muội lại càng tựa kẻ thù. Không nói mấy ngày hôm trước hai người đánh một trận tàn nhẫn, liền tính không có đánh nhau thời điểm, hai người cũng không thế nào nói chuyện. Nhưng hôm nay, này Văn Giai Ninh thế nhưng gọi điện thoại cấp lời nói, có thể không ngoại ý muốn sao. Nghĩ nghĩ, Văn Giai Tuệ vẫn là đem điện thoại tiếp lên. Mặc kệ Văn Giai Ninh có chuyện gì, nàng vẫn là trước hết nghe vừa nghe lại nói. Điện thoại truyền được, không đợi Văn Giai Tuệ hỏi, Văn Giai Ninh liền nói thẳng nói, Văn Giai Tuệ. Nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ta biết có một người có thể phối ra đi vết xẻo thuốc mỡ, ngươi muốn hay không? Văn Giai tuệ sửng sốt, một hồi lâu, mới nói nói, Văn Giai Ninh, ngươi sẽ có lòng tốt như vậy. Không phải là kia thuốc mỡ có cái gì vấn đề đi. Đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Văn Giai Ninh hử lạnh một tiếng, sau đó nói, ngươi tin hay không tùy thích. Nếu không phải xem ở ngươi là ta muội muội phân thượng, ta mới sẽ không đem này tin tức nói cho ngươi đâu. Văn giai Ninh, ngươi thiếu ở trước mặt ta tới này một bộ. Ngươi sẽ đem ta trở thành ngươi muội muội, đừng nói giỡn. Văn giai Tuệ căn bản không đều không tin Văn giai Ninh tỷ muội tình thâm kia một bộ, đối với Văn giai Ninh là một cái cái dạng gì người, nàng nhất rõ ràng. Nói đi, ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Tổng sẽ không thật sự lòng tốt như vậy nói cho ta tin tức tốt này đi. Văn giai Tuệ lạnh giọng hỏi. Đối với Văn Giai Ninh loại này không có lợi thì không dậy sớm người, vừa mới nói, nàng là một chữ đều không tin. Văn Giai Ninh biết Văn Giai Tuệ sẽ không tin tưởng chính mình có như vậy hảo tâm, đừng nói Văn Giai Tuệ, chính là nàng chính mình cũng không tin chính mình sẽ như thế hảo tâm, cho nên cũng không có lại cất giấu. Nói thẳng nói, ta cùng người kia có điểm thù cho nên ngươi nếu có thể mua được cái loại này thuốc mơ nói, phân một ít cho ta. Văn Giai Ninh Ta liền biết ngươi không ấn hảo tâm. Ngươi nhưng thật ra đánh hảo bản tính, làm ta đi giúp ngươi mua thuốc cao, ngươi cho rằng ta là ngốc tử sao. Chương 766 quan hệ không hảo. kia muốn thế nào, ngươi mới có thể giúp ta. Văn dai ninh sắc mặt có chút không tốt, hỏi. Muốn ta giúp ngươi cũng đúng a bất quá, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, ngươi lấy tiền tới mua đi. Văn giai tuệ cũng không phải là cái sẽ co hại chủ chúng chi đối phương vẫn là nàng luôn luôn chán ghét Văn Giai Ninh đâu. Xem ra ngươi là không nghĩ muốn người nọ điện thoại. Văn Giai Ninh hừ lạnh một tiếng, uy hiếp Văn Giai Tuệ. Ngươi hái có cho hay không? Dù sao ta mặt không người mặt bị thương nặng, liên tính không cần kia đi vết sẹo thuốc mỡ, thời gian giải cũng sẽ đảm. Nhưng thật ra ngươi nếu không cần nói, phỏng trừng đến chỉnh dung. Ngươi. Văn Giai Ninh tức giận đến muốn chết, cũng hận đến muốn mệnh. Nếu không Văn gia Tuệ. Nàng mặt lại như thế nào sẽ biến thành như vậy? Cho nên, nàng hận không thể trực tiếp đem văn giai tuệ cấp giết chết. Bất quá, hiện tại còn không thể, nàng còn muốn thông qua văn giai tuệ tay, sau đó từ thịnh phong hoa nơi đó bắt được trên mặt bồi thuốc mỡ. Cho nên, liền tính lại hận, nàng cũng chỉ có thể tạm thời nhịn. Thế nào? Đồng ý, vẫn là không đồng ý. Văn giai tuệ cũng mặc kệ văn giai ninh nghĩ như thế nào, tóm lại nếu muốn làm nàng giúp đỡ làm việc. Không có chỗ tốt, đó là tuyệt đối không được. Hành, ta đáp ứng rồi. Văn Giai Ninh cắn chặt rằng, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Vì không hủy dung, cũng không cần đi chỉnh dung, nàng tạm thời nhịn. Sảng khoái. Văn Giai Tuệ vừa lòng nở nụ cười, sau đó hỏi, điện thoại đâu, còn không mau nói cho ta. Văn Giai Ninh đè nặng nội tâm lửa giận, sau đó đem thỉnh phong hoa điện thoại báo cho Văn Giai Tuệ. Bắt được số điện thoại. Văn Giai Tuệ cũng không hề cùng Văn Giai Ninh vô nghĩa, trực tiếp đem điện thoại cấp treo. Văn Giai Ninh nghe trong điện thoại chuyển đến manh âm, hoán hận đem điện thoại ném vào trên giường. Lại nói Văn Giai Tuệ có thỉnh phong hoa số điện thoại, một khắc thời gian đều không chậm trễ, lập tức đánh cho nàng. Đang ở cùng tư Lão gia tử chơi cờ thỉnh phong hoa, nghe được điện thoại vàng, cầm lấy vừa thấy, là cái xa lạ dây số, vì thế trực tiếp cắt đứt. Không nghĩ... Đối phương lại là một cái có kiên trì chủ, liền tính nàng cắt đứt, lại đánh lại đây. Như thế vài lần, một bên tư Lão ra tử nhịn không được liền đối Thịnh Phong Hoa nói, chiến bác tức phụ, đối phương phỏng trừng là có cái gì việc gấp, người trước tiếp đi. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, sau đó chuyển được điện thoại. Văn Giai Tuệ liên tiếp đánh 5 cái điện thoại, Thịnh Phong Hoa rốt cuộc tiếp, nhịn không được liền kích động lên, hỏi, xin hỏi là Thịnh Tiểu Thư sao? Ta là Văn Giai Tuệ. Văn Giai Tuệ, Thịnh Phong Hoa vừa nghe tên này, liền biết hẳn là cùng Văn Giai Ninh có quan hệ, không khỏi nhíu như mày, hỏi, có việc sao? Một bên Tư Lão Gia Tử nghe được Thịnh Phong Hoa niệm ra tới tên, nhịn không được nhắc nhở nói, đó là Văn Giai Ninh muội muội. Thịnh Phong Hoa hướng tới Tư Lão Gia Tử gật gật đầu, nghiêm túc nghe Văn Giai Tuệ điện thoại. Thịnh tiểu thư, là cái dạng này, ta nghe nói ngươi y thuật thực không tồi, ta mặt bị thương không biết có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta nhìn một cái. Văn Giai Tuệ cũng không có trực tiếp hỏi nàng thuốc mỡ sự tình, mà là đưa ra làm nàng xem thương. bị thương mặt. Thịnh Phong Hoa sửng sốt, nàng nhớ rõ phía trước văn lão phu nhân nói Văn Giai Ninh cũng bị thương mặt, hai tỷ muội đồng thời bị thương mặt, đây là trùng hợp sao? đúng vậy, thịnh tiểu thư, không biết ý của ngươi như thế nào. Thịnh Phong Hoa cũng không có lập tức trả lời, mà là hỏi. Xin hỏi ngươi cùng Văn giai Ninh là cái gì quan hệ? Nga, nàng a, là ta tỷ tỷ. Văn giai Tuệ sau khi nói xong, nhớ tới Văn giai Ninh phía trước lời nói, lập tức còn nói thêm, "Bất quá, ngươi yên tâm, ta cùng nàng quan hệ cũng không tốt." Chương 767 ước cái thời gian. Nói xong, nàng lại sợ Thịnh Phong Hoa không tin, giải thích một câu, không nói gật người, ta mặt chính là bị Văn giai Ninh cấp chảo. Cho nên, ngươi không cần lo lắng. Tuy rằng chúng ta là tỉ muội, nhưng cùng kẻ thù không sai biệt lắm. Nghe xong văn giai tuệ giải thích, thịnh phong hoa nghĩ nghĩ, nói, nếu như vậy chúng ta đây liền ước cái thời gian đi, ngày mai buổi chiều tam điểm, ngươi xem coi thế nào. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Văn giai tuệ cao hứng lên, nàng cho rằng thịnh phong hoa sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng, không nghĩ nàng thế nhưng đáp ứng rồi, cái này làm cho nàng đã kinh hỷ lại ngoài ý muốn. Hành. Chia văn tiểu thư, chúng ta liền nói như vậy định rồi. Ngày mai ngươi đem địa chỉ chia ta, ta trực tiếp qua đi. Tốt, cảm ơn ngươi. Văn dai tuệ treo điện thoại, sau đó gấp không chờ nổi liền đem trong nhà địa chỉ chia Thịnh Phong Hoa. Thịnh Phong Hoa nhìn thoáng qua địa chỉ, sau đó đem điện thoại bông. Một bên tư lão ra tử ngẩn đầu nhìn nàng một cái, nói, ngươi đáp ứng rồi nàng. Đúng vậy, ra ra. Từ lão ra tử thật sâu nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, cũng không nói thêm gì. Này văn ra hai tỉ mội quan hệ không tốt, hắn cũng nghe nói qua. Hiện tại, văn gia ninh cùng văn gia tuệ đồng thời bị thương, kia khẳng định là hai người đánh nhau. Đối với loại chuyện này, hắn cũng không thật nhiều bình phán. Hơn nữa, thịnh phong hoa cũng có chính mình suy xét, hắn cũng không hảo can thiệp. Văn gia tuệ treo điện thoại sau, cao hứng không thôi. Nhìn không được liền đối Văn Giai Ninh khoe ra một phen, đem cái Văn Giai Ninh hận đến ngứa răng. Nghĩ, vẫn là đến mau chóng đem Văn Giai Tuệ giết chết mới được, bằng không lưu chữ nàng, quá sốt ruột. Chờ xem, chờ lợi dụng xong lúc này đây, nàng liền nghĩ cách giết chết nàng. Đối với Văn Giai Ninh muốn giết chết chính mình, Văn Giai Tuệ một chút cũng không biết, nàng như cũ đắm chìm ở chính mình để ép Văn Giai Ninh một đầu hưng phấn bên trong. Rốt cuộc! Văn Giai Ninh chính là vẫn luôn cao cao tại thượng A khó được lúc này đây, hướng nàng túi đầu phục tiểu. Nàng như thế nào có thể không cao hứng, không hưng phấn. Cao hứng qua đi, Văn Giai tuệ lại đem Thịnh phong hoa muốn đi cấp cũng xem mặt tin tức nói cho Văn Mẫu. Văn Mẫu vừa nghe nói là Văn Giai Ninh giới thiệu người, lập tức đầy mặt hoài nghi nói, tuệ tuệ, ngươi không phải là bị Văn Giai Ninh lừa đi. Mẹ, sẽ không, ta đã cấp vị kia thỉnh tiểu thư đánh quá điện thoại xác nhận qua. Hơn nữa, ta trước kia nghe nói, thịnh tiểu thư chính là tư thiếu thê tử, nàng cùng văn giai ninh có thủ án. Cho nên, ngươi yên tâm, vị kia thịnh tiểu thư hẳn là không phải kẻ lừa đảo. huống chi, nàng phía trước còn không quá nguyện ý, là ta nói có văn giai ninh cảm tình không tốt, nàng mới quyết định tới cấp ta xem. Nàng ngày mai khi nào tới, văn mẫu nghe văn giai tuệ nói như vậy, nhất thời cũng không hảo hạ phán đoán, tưởng chờ thịnh phong hoa tới lại xem. Nàng tin tưởng nếu gặp được thịnh phong hoa bản nhân, hẳn là có thể nhìn ra được tới, nàng là hảo ý, vẫn là ác ý. Ngày mai buổi chiều tam điểm. kia hành, ta ngày mai buổi chiều nào cũng không đi, bồi ngươi cùng nhau chờ nàng. Cảm ơn mụ mụ, ngươi thật tốt. Văn dai tuệ ở văn mẫu trên người cọ cọ, làm nũng lên tới. Ngày hôm sau, thịnh phong hoa đúng hẹn đi trước văn dai tuệ trong nhà, giúp nàng xem thương. Phu nhân, thịnh tiểu thư tới. Người hầu đem thịnh phong hoa mang vào phong khách, đối kia ngồi pha trả văn mẫu hô một tiếng. Thịnh tiểu thư, mời ngồi. Văn mẫu ngẩng đầu nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, ý bảo nàng ngồi xuống. Cảm ơn. Thịnh phong hoa hướng tới văn mẫu cười cười, sau đó ngồi xuống. Tới phía trước, nàng đã hỏi thăm rõ ràng, này văn mẫu không thích văn giai ninh, hai người chi gian không có gì cảm tình. Nghe nói thịnh tiểu thư là tư thiếu thê tử. Đợi cho Thịnh phong hoa ngồi xuống, văn mẫu liền hỏi lên. Chương 768 ra tay trị thương, 1. Nói thật, nàng đối thỉnh phong hoa như cũ có chút không yên tâm. Hoặc là nói, nàng không yên tâm văn giai ninh, ai biết nàng như vậy hát tâm chẳng người, sẽ giới thiệu người nào tới cấp văn giai tuệ xem thương. Vạn nhất, văn giai tuệ bởi vậy mà trực tiếp hủy dung, làm sao bây giờ? Đúng vậy. Thịnh phong hoa gật gật đầu, sau đó đại khái nhìn lướt qua. Không có nhìn đến văn giai tuệ, không khỏi hỏi, văn phu nhân, không biết văn tiểu thư này sẽ ở nơi nào. Ngươi nói tuệ tuệ A, nàng ở trong phòng. Nói lên nữ nhi, văn phu nhân trên mặt lộ ra ý cười, sau đó nói, tuệ tuệ nói ngươi muốn tới cho nàng xem thương, còn nói thịnh tiểu thư ý thì thuật thực không tồi. Có không mạo muội hỏi một câu, thịnh tiểu thư ở đâu ra bệnh viện thăng trước. Nghe xong lời này, thịnh phong hoa trên mặt biểu tình hơi đổi, nhìn văn phu nhân. Thanh âm cũng lệnh bài phần, nói, xem ra văn phu nhân là không tin ý lý thuật của ta, đã là như thế, ta đây xem thịnh tiểu thư thương cũng không cần nhìn. Nói, thịnh phong hoa liền chuẩn bị đứng dậy rời đi, nếu đối phương không tin chính mình, kia chính mình cần gì phải ra tay. Nếu không phải nghe nói văn giai tuệ cùng văn giai ninh quan hệ không tốt, bình địch nhân của địch nhân chính là bằng hưu ý tưởng, nàng thật đúng là không muốn tới đâu. Thịnh tiểu thư, xin dừng bước. Văn phu nhân vừa thấy thịnh phong hoa thế nhưng phải đi, tức khắc liền nóng nảy. Đối với thịnh phong hoa y kỳ thuật, nàng cũng từng trong lén lút hỏi thăm quá, đáng tiếc cũng không có cái gì bao lớn thu hoạch, cho nên lúc này mới đối nàng sinh ra hoài nghi. Hơn nữa, thịnh phong hoa bản thân lại là văn giai ninh để cử mà đến người, làm nàng càng thêm không thể tin được, lúc này mới sẽ có phía trước kia vừa hỏi. Chỉ là, nàng không nghĩ tới thịnh phong hoa thế nhưng không nói hai lời muốn đi như là căn bản không thèm để ý giống nhau cho nên liền luôn uống vạn nhất thịnh phong hoa thật sự có thể làm văn gia tuệ mặt khôi phục như lúc ban đầu đâu nếu nàng như vậy phóng nàng đi rồi kia chẳng phải là hại văn giai tuệ như thế nghĩ văn mẫu lập tức hướng thịnh phong hoa nói khởi kiểm tới nói thịnh tiểu thư thực xin lỗi là ta lỗ mãng không nên hoài nghi thịnh tiểu thư y y thuật văn phu nhân nếu các ngươi tin tưởng ta đâu Ta liền ra tay. Nếu không tin, ta đây cũng không phải lãng phí thời gian này. Tin, tin, chúng ta đương nhiên tin tưởng thịnh tiểu thư. Văn phu nhân lập tức tỏ thái độ. Kỳ thật cùng với nói nàng tin tưởng thịnh phong hoa y y thuật, còn không bằng nói nàng tin tưởng tư gia. Rốt cuộc, thịnh phong hoa chính là tư chiến bắc thế tử, tư gia thiếu phu nhân. Nếu nàng thật sự trị không hết văn giai tuệ trên mặt thường, đến lúc đó nàng hảo hảo đi ra ngoài tuyên truyền một chút. Như vậy không chỉ có thỉnh phong hoa thanh danh hủy hoại, tư gia thanh danh cũng đồng dạng không dễ nghe. Thân là thế gia phu nhân, văn phu Úi nhân như thế nào sẽ không biết thanh danh quan trọng. Đúng là bởi vì biết, cho nên nàng mới dám đem thỉnh phong hoa lưu lại. Một khi đã như vậy, kia còn thỉnh văn phu Úi nhân dẫn đường, đi xem văn tiểu thư thương đi. thịnh tiểu thư, thỉnh. Văn phu Úi nhân đứng dậy, mang theo thỉnh phong hoa lên lầu 2. Trên lầu. Văn Giai Tuệ đã sớm nghe được động tĩnh, biết Thịnh Phong Hoa tới. Nhưng nàng nghe theo Văn Phu Nhân nói, vẫn luôn ngốc tại trong phòng không có ra tới. Thằng đến này sẽ, nghe được tiếng bước chân, lúc này mới gấp không chờ nổi mở ra cửa phòng, sau đó nhìn đi theo Văn Mâu phía sau Thịnh Phong Hoa. Người là Thịnh Tiểu Thư. Văn Giai Tuệ nhìn Thịnh Phong Hoa, có chút hầu nghi hỏi. Nay Thịnh Phong Hoa cùng nàng tưởng tượng chung quá không giống nhau. Nguyên tưởng rằng... Có thể gả cho tư chiến bắc nữ nhân, nhất định là một người xinh đẹp đến cực điểm mỹ lệ nữ tử. Nhưng này Thịnh Phong Hoa nhìn qua, thế nhưng so nàng còn nhỏ, quả thực giống như là một cái còn chưa ra cổng trường học sinh. Chương 769 ra tay trị thương, nhị. Đúng là. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, sau đó cũng đánh giá Khởi Văn giai tuệ tới. Tuy rằng này Văn giai tuệ cùng Văn giai Ninh là tỉ muội, nhưng nói thật hai người cũng không giống. Văn Giai Tuệ lớn lên tương đối giống Văn Mẫu, mà Văn Giai Ninh lớn lên giống ai, thịnh phong hoa nhưng thật ra không thấy ra tới. Bất quá, Văn Giai Ninh thoạt nhìn nhưng thật ra so Văn Giai Tuệ xinh đẹp một ít. Tuệ Tuệ, người che ở cửa này khẩu làm cái gì, còn không thỉnh thịnh tiểu thư vào nhà. Văn Mẫu nhìn chính mình nữ nhi chỉ lo đánh giá thịnh phong hoa, cũng không biết làm người vào nhà, không khỏi nhắc nhở một câu. Văn Giai Tuệ vừa nghe lời này, lập tức lui mở ra. Làm thịnh phong hoa vào nhà. Thịnh tiểu thư mau mời tiến. Thịnh phong hoa dẫn theo hồng thuốc đi vào văn giai tuệ phòng. Sau đó mọi nơi nhìn thoáng qua, lúc này mới đem hồng thuốc phóng tới một bên ghế trên. Nói, văn tiểu thư, ta yêu cầu đem ngươi trên mặt băng gạc hủy đi đến xem. Ngươi không ngại đi. Không ngại. Văn giai tuệ lắc lắc đầu. Sau đó ở thịnh phong hoa trước mặt ngồi xuống. Thịnh phong hoa nhìn văn giai tuệ liếc mắt một cái. Sau đó bắt đầu động thủ giúp đỡ nàng đem trên mặt băng gạc cởi bỏ. Cũng may văn giai tuệ thương cũng không phải quá nặng, cũng không có đem cả người đều cuốn lên băng gạc, mà là ở miệng vết thương thượng dán băng gạc. Đợi cho đem băng gạc bắt lấy tới, miệng vết thương lộ ra tới. Thịnh Phong Hoa chỉ liếc mắt một cái, liền nhìn ra bệnh viện cấp văn giai tuệ khai chính là cái gì dược, vì thế nhìn nàng một cái sau, nói, văn tiểu thương, nếu ngươi phải dùng ta xứng thuốc mỡ, Kêu cái này bệnh viện khai dược phải đình dùng. Này! Văn mẫu vừa nghe lời này, không khỏi lo lắng lên, nói, Thịnh tiểu thư ngươi dược thật sự có thể hoàn toàn đem này vết xẻo xóa sao. Thịnh phong hoa nghe luôn quay đầu nhìn văn mẫu liếc mắt một cái, nói, không biết văn phu nhân hay không nghe nói qua ta tiểu thúc hủy dung sự tình. Đương nhiên! Văn mẫu gật gật đầu. Tư mộ phong hủy dung sự tình, toàn bộ trong vòng người đều biết. Bất quá! Gần nhất nghe nói Tư Mộ Phong mặt đã hảo không ít, cũng không biết là thật là giả. Dù sao nàng là không có xem qua hủy dung sau Tư Mộ Phong, cũng không có gặp qua hiện tại Tư Mộ Phong, cũng không biết đồn đãi là thật là giả. Bất quá, không có lửa làm sao có khói, nếu mọi người đều như vậy truyền, kia hẳn là cũng tám chín không rời mười đi. Ta đây hiện tại nói cho ngươi, hắn dùng dược chính là ta xứng, ngươi còn sẽ hoài nghi ta nói sao? Là ngươi xứng. Văn mẫu có chút ngoài ý muốn, nhìn thịnh phong hoa. Đúng là. Lúc này, văn giai tuệ nói chuyện, đối văn mẫu nói, mẹ, ta tin tưởng thịnh tiểu thư. Tuệ tuệ. Văn mẫu vẫn là có chút không yên tâm, nhìn thịnh phong hoa nói, thịnh tiểu thư, không biết có không trước thử một lần. Không biết văn phu nhân muốn như thế nào thì đâu. Thịnh phong hoa nhìn văn phu nhân liếc mắt một cái, sắc mặt có chút không vui. Phía trước còn nói tin tưởng nàng tới nói. Nhưng lúc này lại hoài nghi, vui đùa nàng chơi đâu. Sớm biết rằng này văn phu Ú nhân là cái dạng này một người, nàng liền không nên lưu lại. Văn giai tuệ nhìn ra thịnh phong hoa không vui, lập tức đôi văn mộ nói, Mẹ, ngươi đừng nói nữa, ta tin tưởng thịnh tiểu thư, liền dùng nàng dược. Nghe xong văn giai tuệ nói, thịnh phong hoa sắc mặt hơi hơi hòa hoan xuống dưới, nói, Văn tiểu thư, ngươi cần phải suy xét rõ ràng. Một khi dùng tới ta dược, liền không thể hối hận. Văn giai tuệ nghe ngôn do dự một chút, nghĩ tới văn giai ninh đáp ứng sự tình, vì thế gật gật đầu nói, thịnh tiểu thư yên tâm, ta sẽ không hối hận. Thịnh phong hoa nở nụ cười, nói, tiêu hành, nếu văn tiểu thư sẽ không hối hận, ta đây cũng không thể làm văn tiểu thư thất vọng, không phải. Ta đây liền giúp người đem trên mặt dược thanh trừ, sau đó bôi lên ta dược thử xem. Chương 770 ra tay trị thương, tam. Vậy phiên thoái thịnh tiểu thư. Văn giai tuệ nhìn thịnh phong hoa, vẻ mặt kiên định. Chẳng sợ nàng trong lòng không đế, nhưng nghĩ văn giai ninh trăm phương nghìn kế muốn được đến thịnh phong hoa dược, nàng bất cứ giá nào. Thịnh phong hoa xoay người từ hồng thuốc khi lấy ra một bình nhỏ nước thuốc, bắt đầu giúp đỡ văn giai tuệ thanh trừ phía trước dự vật. Kia nước thuốc một mặt đến văn giai tuệ trên mặt, một cổ mát lạnh cảm giác nháy mắt tràn ra mở ra. Làm văn giai tuệ nhìn không được liền kinh hỉ lên, hỏi, thịnh tiểu thư. Ngươi đây là cái gì nước thuốc, thật thoải mái à. Đây là giúp ngươi đi trừ trên mặt còn sót lại dược vật nước thuốc, có giảm nhiệt chấn đau tác dụng. Thịnh phong hoa dùng này nước thuốc lau hai lần, liền đem kia phía trước dược vật rửa sạch sạch sẽ. Sau đó nàng đem nước thuốc bông, lại xoay người từ hỏng thuốc lấy ra một lọ dùng kia tinh mỹ tiểu bình xứ trang thuốc mỡ ra tới. Bình xứ vừa ra, văn dai tuệ mắt đều sáng. Ánh mắt sáng quắc nhìn cái kia cái chai, nói, thịnh tiểu thư. Ngươi này cái chai quá xinh đẹp, như thế nào sẽ dùng để trang dược đâu? Thịnh phong hoa nhìn văn giai tuệ liếc mắt một cái, mở ra nắp bình, đảo ra một ít thuốc mỡ, một bên sờ ở văn giai tuệ trên mặt, một bên nói, ta xứng dược đều là dùng như vậy cái chai trang, làm sao vậy? Này cái chai như vậy xinh đẹp dùng để trang dược, quá đáng tiếc. Văn giai tuệ ánh mắt vẫn luôn ở kia cái chai thượng, vẻ mặt tiếc hận. Nếu nói, nàng phía trước đối thịnh phong hoa dược còn có chút không đế. Nhưng nhìn đến như vậy tinh xảo, xinh đẹp cái trai, trong lòng về điểm này hoài nghi đã sớm tiêu tán. Liền trang dược cái trai đều dùng đến như thế cao lớn thượng, nơi đó mặt dược khẳng định cũng sẽ là hào dược. Không chỉ có văn giai tuệ như thế tưởng, văn phu nhân cũng là như thế. Thân là thế gia phu nhân, nàng chính là một cái biết hàng người. Chỉ liếc mắt một cái, nàng liền nhìn ra này tiểu bình xứ giá trị xa xỉ. Mặt xong rồi dược. Thịnh phong hoa lúc này mới đem cái chai thu lên. Sau đó đôi văn giai tuệ nói, ta này dược hiệu quả thực hảo, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai ngươi trên mặt vết sẹo hẳn là sẽ bóc ra. Đến lúc đó lại mặt cái răm ba bữa, này mặt liền không có việc gì. Ngươi nói cái gì? Văn Phu nhân kinh hãi, nhìn thịnh phong hoa hỏi, ngươi nói ngày mai tuệ tuệ trên mặt vết sẹo là có thể rơi xuống. Không trách nàng không tin, thật sự là này thương vừa mới đóng vậy Dựa theo bình thường tình huống, ít nhất cũng muốn một tuần mới có thể rất sẹo. Nhưng hiện tại thỉnh Phong Hoa lại nói cho nàng, ngày mai có thể. Chẳng lẽ, nàng dược hiệu quả thật sự như thế chi hảo? Không sai. Thịnh Phong Hoa đương nhiên biết văn phu nhân vì sao sẽ như vậy, cho nên cũng không để ý. Thật vậy chăng? Văn Giai Tuệ cũng là vẻ mặt kinh ngạc, về sau vừa vui sướng lên. Nếu thật là nói như vậy... Như vậy nàng có phải hay không không cần một tuần liền có thể đi làm. Trời biết, nàng bởi vì trên mặt bị thương, chính lo lắng về sau đi làm sẽ bị người trào phúng đâu. Nếu Thịnh Phong Hoa nói chính là thật sự, như vậy loại chuyện này căn bản là không thể lo lắng. Bất quá thức mau, nàng tươi cười lại phai nhạt xuống dưới. Liên tính nàng mặt không có việc gì, nhưng nàng ra đầu còn thiếu một khối đâu. Nghĩ đến này, Văn Giai Tuệ không khỏi nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, hỏi. Thịnh tiểu thương, ngươi nếu có thể đi rớt ta trên mặt vết sẹo, như vậy ta ra đầu thiếu một khối, hẳn là cũng có biện pháp đi. Ra đầu thiếu một khối. Thịnh phong Hoa hướng tới văn dai tuệ trên đầu nhìn thoáng qua. Phía trước, nàng liền thấy được văn dai tuệ đầu cũng bị thương, bất quá tưởng chạm vào thương lại không nghĩ, thế nhưng thiếu một khối ra đầu. Xem ra, này văn dai Linh ra tay thật đúng là tàn nhẫn a, không chỉ có bị thương văn dai tuệ mặt, còn xả nàng ra đầu. Chương 771 ra tay trị thương, 4. Đúng không, thịnh tiểu thư, nếu ngươi có biện pháp, liền giúp giúp ta đi. Văn giai tuệ vẻ mặt khẩn cầu nhìn thịnh phong hoa, hy vọng nàng có thể giúp nàng. Ta có thể giúp ngươi nhìn một cái. Bất quá này ra đầu muốn lại trường lên, nhưng không có đi vết xẻo đơn giản như vậy. Ít nhất muốn nhiều gấp đôi thời gian. Cái gì? Văn giai tuệ cho rằng chính mình ngay lầm, ngốc ngốc nhìn thịnh phong hoa. Ta nói ngươi này ra đầu tưởng hảo, đến hoa so trên mặt nhiều gấp đôi thời gian. Thịnh phong hoa nhìn văn giai tuệ, lặp lại một lần. Thịnh phong hoa nói mới vừa vừa nói xong, văn giai tuệ đột nhiên liền kích động lên, dùng sức ôm nàng nói, thật tốt quá. Thịnh tiểu thư, ngươi là của ta đại ân nhân. Thịnh phong hoa bị văn giai tuệ đột nhiên mà tới nhiệt tình, làm cho có chút không được tự nhiên. Nàng cũng không thích cùng người như thế thân cận vì thế bất động thanh sắc đem nàng từ chính mình trên người rời đi sau đó nói văn tiểu thư ngươi vẫn là trước ngồi xuống đi ta giúp ngươi nhìn xem miệng vết thương hảo hảo văn dai tuệ một bên đáp lời một bên ở bên cạnh ghế trên ngồi xuống thịnh phong hoa lúc này mới động thủ lại đem văn dai tuệ đầu băng gạc cấp mở ra sau đó nhìn thoáng qua kia miệng vết thương con hảo không tính quá nghiêm trọng kéo xuống ra đầu cũng không nhiều lắm mặt điểm dược là được không cần phâu thuật gì đó. Xem qua lúc sau, Thịnh phong hoa nói thẳng nói, miệng vết thương này không lớn, cũng không nghiêm trọng, mặt điểm dược có thể. Nói xong, Thịnh phong hoa lại lần nữa xoay người từ hòm thuốc lấy ra một khắc bình dược, bôi trên văn dai tuệ trên đầu. Nói đến cũng kỳ quái, nguyên bản có chút đau ra đầu, bôi lên dược sau thế nhưng không đau. Mặt quá dược lúc sau, Thịnh phong hoa cũng không có lại cấp văn dai tuệ bao thượng băng gạc, mà là công đạo nói. Này dược một ngày ba lần, chú ý không thể đụng vào đến thủy. Mấy ngày nay cũng tốt nhất không cần gội đầu, chờ miệng vết thương hảo lại tẩy. Giao đại xong những việc cần chú ý lúc sau, thịnh phong hoa lúc này mới đối văn mẫu cùng văn dài tuệ nói, ta hôm nay đến khám bệnh tại nhà phí hơn nữa này hai bình dược tiền tổng cộng 30 vạn. Cái này con số báo ra tới, đem cái văn phu nhân hoảng sợ, nói, thịnh tiểu thư, ngươi nói bao nhiêu tiền? 30 vạn. Không biết phu nhân là chuyển khoản, vẫn là chi phiếu. Văn phu nhân nghe rõ ra sau, sắc mặt tức khắc liền thay đổi, nói, thịnh tiểu thư, này giá có phải hay không quá quý chút. Thịnh phong hoa nhìn văn phu nhân liếc mắt một cái, nói, văn phu nhân, đều nói tiền nào của nấy. Ta có thể như vậy đối với người nói, trừ bỏ ta dược, mặc kệ văn tiểu thư dùng bất luận kẻ nào dược, đều sẽ lưu lại vết sẹo. Cho nên, phu nhân có thể cân nhắc một chút. Là văn tiểu thư mặt quan trọng, vẫn là tiền quan trọng. Văn giai tuệ nghe xong lời này, nhịn không được liền hô văn phu nhân một tiếng. Mẹ, ta là người nữ nhi, chẳng lẽ ngươi còn luyến tiếc 30 vạn đồng tiền sao? Tuệ tuệ, mẹ không phải ý tứ này. Văn phu nhân vừa thấy nữ nhi vẻ mặt thương tâm thất vọng bộ dáng, không khỏi đau lòng lên. Mẹ, nếu ngươi không phải ý tứ này, vậy đem tiền cấp thỉnh tiểu thư đi. Nàng tới một chuyến cũng không dễ dàng. đi ta nghe ngươi, văn phu nhân cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, tiền đã không có, có thể lại kiếm, nhưng mặt hủy hoại, chính là cả đời sự tình. Nói xong, văn phu nhân liền xoay người hồi chính mình phòng, lấy chi phiếu đi. Nhìn đến văn phu nhân đi rồi, văn giai tuệ lúc này mới hỏi thịnh phong hoa nói, thịnh tiểu thư, kia đi vết xẻo thuốc mỡ có thể lại bán cho ta một lọ sao? Vì sao? Thịnh phong hoa có chút khó hiểu, ý văn giai tuệ thương thế? Một lọ dược đủ rồi, thậm chí còn có bao nhiêu a? Văn dai tuệ nhìn thịnh phong hoa, do dự một chút, cũng không có đem dược thật sự tác dụng nói ra, mà là tìm một cái cớ nói, ta đây là để người vạn nhất, vạn nhất về sau ta bị thương gì đó, cũng không cần lại phiền toái thịnh tiểu thư. chương 772 ra tay trị thương, Nam. Phải không? Thịnh phong hoa thật sâu nhìn văn dai tuệ liếc mắt một cái, trong lòng đã co vài phần suy đoán, vì thế nói. Muốn nhiều bán một lọ dược cho ngươi cũng có thể, bất quá này giá cả muốn quý một ít. Phía trước kia bình, ta cho ngươi chính là chiết khấu dưới 10 vạn nhất bình. Mà này bình tắc muốn 12 vạn. Như thế, thịnh tiểu thư còn muốn mua sao? Văn giai tuệ do dự một chút, căn chặt răng, sau đó nói, mua. Dù sao kia tiền, cuối cùng cũng không phải là nàng là, mà là văn giai ninh. Nàng mua tới quý, thì văn giai tuệ nhiều muốn một chút là được. Hành, ta đây liền đưa cho ngươi. Cũng may Thịnh Phong Hoa phối dược thời điểm, nhiều xứng một ít. Cho nên hòm thuốc còn có hai bình, cho nên trực tiếp lại cầm một lỏ cấp văn dai tuệ. Tiếp nhận dược, văn dai tuệ lập tức đi đến một bên trong ngăn tủ, lấy ra một trường tạp đưa cho Thịnh Phong Hoa, nói, Thịnh Tiểu Thương, này trương trong thẻ vừa vặn có 12 vạn, ngươi cầm, đừng làm cho ta mẹ phát hiện. Thịnh Phong Hoa đem tạp tiếp, sau đó đặt ở hòm thuốc thượng cũng đem hòm thuốc đắp lên. Lúc này, văn Mẫu đi đến, trên tay cầm một tờ chi phiếu. Thịnh tiểu thư, đây là tiền khám bệnh, thịnh lấy hảo. Văn phu nhân đem chi phiếu đưa cho thịnh phong hoa thời điểm, còn có một ít không bỏ được. Tuy rằng, nàng là văn gia phu nhân, khả thân thượng tiền cũng không nhiều. Này 30 vạn quả thực giống như là ở trên người nàng cắt thịt giống nhau. Tiếp nhận chi phiếu, thịnh phong hoa cũng không có nhiều ngốc, trực tiếp cáo tử. Đợi cho thỉnh phong hoa rời đi, văn phu nhân nhìn văn giai tuệ, đột nhiên liền ngạc nhiên lên. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, văn giai tuệ trên mặt vết xẻo thế nhưng có bóc ra trạng thái. Vì thế, nàng để sát vào văn giai tuệ mặt, cẩn thận nhìn lên. Mẹ, làm sao vậy? Văn giai tuệ đầy mặt khó hiểu nhìn văn mẫu, không biết nàng vì sao nhìn chầm chầm vào chính mình mà xem. Xem ra, kia thỉnh tiểu thư thật đúng là thật sự có tài, ngươi này vết xẻo sắp bóc ra. Thật vậy chăng? Văn Giai Tuệ vừa nghe, cũng là ngoài ý muốn không thôi. Sau đó hướng tới một bên gương to đi đến. Văn Giai Tuệ đi đến gương to trước vừa thấy, quả nhiên này vết sẹo hảo rất nhiều, hơn nữa bên cạnh nhìn tựa như muốn rớt. Vì thế, Văn Giai Tuệ cao hứng không thôi, thầm nghĩ cái này có thể hảo hảo xảo trá Văn Giai Ninh một bút. Vì thế, đợi cho Văn Mẫu sau khi rời khỏi, nàng đầu tiên là đem chính mình mặt trụm xuống dưới. Sau đó chuyển cho Văn Giai Ninh. Chuyển xong sau, lại đánh nàng điện thoại. Văn Giai Ninh nghe được di động vang, cơ lắc mở vừa thấy là Văn Giai Tuệ phát tới tin tức. Đương nàng nhìn đến Văn Giai Tuệ mặt ghi, ánh mắt nháy mắt liền thay đổi. Phía trước, Văn Giai Tuệ mặt thương thành cái dạng gì, nàng rõ ràng. Nhưng hiện tại, nàng mặt thế nhưng hảo hơn phân nửa, đây là có chuyện gì. Đang nghĩ người tới, điện thoại vang lên, đúng là Văn Giai Tuệ dây số. Văn Giai Ninh không chút suy nghĩ, trực tiếp liền tiếp nghe xong lên. Ta phát ảnh chụp, ngươi nhìn đến đi. Văn Giai tuệ ngữ khí nghe đi lên rất là đắc ý, làm Văn Giai Ninh sắc mặt có chút khó coi. Thấy được. Áp xuống nội tâm tức giận, Văn Giai Ninh nhàn nhạt nói. Nay cần phải đa tạ tỷ tỷ a, nếu không phải ngươi đem thỉnh tiểu thư điện thoại nói cho ta, ta mặt hiện tại phòng trừng cùng ngươi giống nhau, còn bao băng gạt đâu. Đừng nói nhảm nữa, ta muốn đổ vật đâu. Văn Giai Ninh không rảnh nghe Văn Giai Tuệ khoe ra, cũng không rảnh nghe nàng vô nghĩa, trực tiếp mở miệng hỏi. Đồ vật tự nhiên ở trong tay của ta, nếu ngươi muốn, 20 vạn, thiếu một phân đều không được. Văn Giai Tuệ trực tiếp công phu sư tử ngoạng, dù sao nàng đã chắc chắn Văn Giai Ninh nhất định sẽ muốn, cho nên một chút đều không lo lắng cho mình khai giá cao. 20 vạn, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Văn Giai Ninh nghe xong này giá, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Trưng 773 ra tay trị thương, 6. Nàng sở hữu thân gia thêm lên, cũng không có 20 vạn. Nhưng này văn giai tuệ khen ngược, một mở miệng chính là 20 vạn, nàng cho rằng nàng là ai? Người giàu có sao? Người hái muốn hay không, thịnh tiểu thư cho ta thời điểm, chính là cái này giới Văn giai tuệ nói xong, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Hiện tại, chính là văn giai ninh yêu cầu nàng thời điểm, mà không phải nàng cầu đối phương. cho nên Nàng một chút đều không ngại cường thế một ít. Văn giai Ninh nhìn cắt đứt di động, sắc mặt khó coi lên. Rồi tay sờ sờ trên mặt ôm băng gạc, lại cớ lại mở di động cái kia tin tức, nhìn Văn giai Tuệ phát lại đây ảnh chụp. Nhìn một hồi lâu, nàng mới đứng dậy đi lấy chính mình bao bao, từ bên trong lấy ra một trương thẻ ngân hàng. Đó là nàng chỉ có tích tụ tổng cộng 50 vạn đồng tiền. Hiện tại, này Văn giai Tuệ một mở miệng liền phải 20 vạn. Này quả thực so phóng nàng huyết còn khó chịu. Nhưng này tiền nàng lại không thể không hoa, bởi vì đối với nữ nhân tới nói, gương mặt kia thật sự quá trọng yếu. Nàng tuyệt đối không có biện pháp giống tư mộ phong giống nhau, đỉnh một chương hủy dung mặt ra cửa. Nếu như vậy, còn không bằng làm nàng đi tìm chết. Cho nên, Văn Gia Ninh nghĩ nghĩ, hồi bắt Ninh Giai Tuệ điện thoại, kia thuốc mỡ nàng nhất định phải bắt được tay. Văn Giai Tuệ nghe được di động vang, vừa thấy là Văn Giai Ninh cũng không có lập tức tiếp lên, mà là quyết định lượng một lượng đối phương, ai làm nàng vừa mới kia thái độ. Nếu là cầu người, phải có cái cầu người bộ dáng. Văn giai tuệ không tiếp điện thoại, làm văn dai ninh rất là bực bội. Nàng biết đối phương là cố ý, cho nên hận đến không được. Đem điện thoại hướng trên giường một quăng ngã, không nghĩ lại đánh. Nhưng tưởng tượng đến chính mình mặt, lại chỉ phải lại lần nữa đem điện thoại cấp cầm lấy tới, đánh tiếp. Nàng một bên đánh 10 cái điện thoại, Văn Giai Tuệ mới tiếp nghe, sau đó hỏi, ta hảo tỷ tỷ, người này vẫn luôn cứ gọi điện thoại, có việc sao? Văn Giai Ninh cũng bất hòa Văn Giai Tuệ tới hư, nói thẳng nói, thời gian, địa điểm, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Sảng khoái! Ngày mai buổi sáng 9 giờ, người tới trong nhà tìm ta. Văn Giai Tuệ nhưng không nghĩ đi địa phương khác, bởi vì nàng đối Văn Giai Ninh không yên tâm, ai biết nàng có thể hay không chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Vẫn là ở nhà phương tiện, Văn Giai Ninh cũng không dám sang bậy. Hảo! Văn Giai Ninh tuy rằng có chút không quá nguyện ý, nhưng như cũ là đáp ứng rồi xuống dưới. Văn Giai tuệ treo điện thoại, nghĩ đến chính mình vừa chuyển tay là có thể kiếm 8 vạn đồng tiền, trong lòng cái kia mị a, đắc ý sướng nổi lên ca tới. Lại nói thịnh phong hoa rời đi Văn Gia sau, lại không có lập tức trả lời, mà là đi tìm Mai Nhược Lan. Nay qua đi mấy tháng, Cũng không biết Mai Nhược Lan khôi phục đến thế nào. Bởi vì nàng trước tiên cùng Mai Nhược Lan thông điện thoại, cho nên Đương Thịnh Phong Hoa muốn tới xem chính mình thời điểm, Mai Nhược Lan đẩy rất sở hữu xã giao, ở nhà chờ nàng. Từ Diệp Phượng Trì bị trảo, sau đó bị xử bán, công ty cùng trong nhà hết thể liền lại lần nữa về tới Mai Nhược Lan trong tay. Bất quá nàng cũng không có ở tại đã từng cùng Diệp Phượng Trì cộng đồng sinh hoạt qua trong phòng, mà là ở tại cha mẹ để lại cho nàng trong phòng. Cũng chính là Mai Gia sản nghiệp tổ tiên. Thịnh Phong Hoa lái xe tử đi vào Mai Gia, rất xa liền thấy được kia đứng ở trong viện chờ chính mình Mai Nhược Lan. Nhìn đến Thịnh Phong Hoa đã đến, Mai Nhược Lan bước nhanh hướng tới nàng xe đi đến. Đợi cho Thịnh Phong Hoa xuống xe, nàng một phen vãn trụ tay nàng, nói, Phong Hoa, ngươi cuối cùng tới. Mai nữ sĩ, gần nhất hảo sao. Thịnh Phong Hoa cười cười, sau đó bất động thanh sắc bắt tay từ Mai Nhược Lan trong tay rút ra. Kiếp trước Dương Thành thói quen, nàng không quá thích cùng người như thế thân cận, cho nên có chút bài hủy đi, chẳng sợ đối phương là chính mình quen thuộc người cũng giống nhau. Chương 774 Cao điệu bày tỏ tình yêu, 1. Mai Nhược Lan cảm giác được Thịnh Phong Hoa động tác, đảo cũng không có để ý, cùng nhau vào phòng, sau đó đối nàng nói: "Phong Hoa, về sau ngươi cũng không cần kêu ta Mai nữ sĩ, ta hư trưởng ngươi vài tuổi, kêu ta Mai gì đi." "Hảo a, Mai gì?" Thịnh phong hoa gật gật đầu, thuận theo hô một tiếng. Đối với Mai Nhược Lan nàng vẫn là rất có hảo cảm, hơn nữa tư mộ phong khả năng còn đối nàng dư tình chưa xong, nếu hai người có thể thành, có lẽ nàng còn sẽ là chính mình tím. Cho nên, đối với Mai gì cái này xưng hô, thịnh phong hoa cũng không bài hủy đi. Đi vào phong khách, Mai Nhược Lan cấp thịnh phong hoa pha một ly trà hoa, lúc này mới cùng nàng nói chuyện. Mai gì, người gần nhất thân thể thế nào? Thịnh Phong Hoa nhất quan tâm vẫn là Mai Nhược Lan thân thể, chính mình đã không sai biệt lắm 3 tháng không có nhìn thấy nàng. Nói lên thân thể của mình, Mai Nhược Lan vẻ mặt cảm kích nhìn Thịnh Phong Hoa, nói, Phong Hoa, cảm ơn ngươi, thân thể của ta khá hơn nhiều. Hơn nữa, khoảng thời gian trước ta còn đi bệnh viện kiểm tra rồi, bác sĩ nói ta trên người ung thư tế bào hoàn toàn biến mất. Thật vậy chăng? Thật tốt quá! Nghe xong Mai Nhược Lan nói, Thịnh phong hoa thực vì nàng cao hứng. Chẳng sợ nàng sớm đã biết, Mai Nhược Lan thân thể có thể chuyển biến tốt đẹp, trên người ung thư tế bào sớm hay muộn sẽ biến mất. Nhưng nghe thấy cái này tin tức khi, vẫn là nhịn không được vì Mai Nhược Lan cao hứng. Hiện tại Mai Nhược Lan, chẳng khác nào là trọng sinh. Ném xuống cha nam, lấy về thuộc về chính mình đồ vật, thân thể cũng chuyển biến tốt đẹp. Hiện tại nàng, chỉ kém một cái đau nàng ái nàng nam nhân. Đúng vậy. Phong Hoa, ta thật sự thực cảm tạng ngươi. Ta vô cùng may mắn lúc trước đi du lịch, do đó gặp ngươi cùng trên Bắc. Là các ngươi, cho ta lần thứ hai sinh mệnh. Mai gì, ngươi không cần như thế, bởi vì đây là chúng ta chi gian duyên phận. Hơn nữa, ta có dự cảm, chúng ta chi gian duyên phận khả năng còn không chỉ như vậy. Mai Nhược Lan hơi hơi sử sốt, nhìn Thịnh Phong Hoa, có chút không rõ. Bất quá, Thịnh Phong Hoa cũng không có giải thích. Chỉ là cười cười. uống ấy ngụm trà, Thịnh Phong Hoa đưa ra cấp Mai Nhược Lan bắt mạch. Mai Nhược Lan rất phối hợp vườn tay ngọc, tùy ý Thịnh Phong Hoa cho nàng bắt mạch. Thịnh Phong Hoa đem ngón tay khấu ở Mai Nhược Lan trên cổ tay, nghiêm túc đem khởi mạch tới. Quả nhiên, Mai Nhược Lan trong thân thể các khí quan đã khôi phục cơ năng, mà kêu ung thư tế bào cũng sát thật biến mất. Không chỉ có như thế, phía trước nàng nhân trường kỳ thân mang tình cổ mà tổn hại thân thể cũng ở chuyển biến tốt đẹp Cho nên, hiện tại Mai Nhược Lan đã là cái bình thường người, chỉ là thân thể như cũ còn có một ít suy yếu, đến hảo hảo điều dưỡng. Thế nào? Nhìn đến Thịnh Phong Hoa bắt tay lấy ra, Mai Nhược Lan cười hỏi. Tuy rằng nàng phía trước đi bệnh viện kiểm tra qua, nhưng nàng vẫn là tương đối tin phục Thịnh Phong Hoa y y thuật. Rốt cuộc, bệnh của nàng chính là Thịnh Phong Hoa cứu trở về tới. Nhớ rõ ngày đó nàng đi bệnh viện Phúc Cha Khi đã từng chủ trị bác sĩ xem qua kiểm tra kết quả lúc sau, nói thẳng là kỳ tích, còn cố ý hỏi nàng là như thế nào làm được. Bất quá, nàng chỉ nói tìm một vị trung y, cũng không có nói cho đối phương Thịnh Phong Hoa tên. Mai gì yên tâm, thân thể của ngươi đã không có bất luận vấn đề gì, bất quá vẫn là có chút suy yếu. Ta phía trước cho ngươi dược, còn cần kiên trì ăn. Ăn cái nửa năm sau, hẳn là liền không thành vấn đề. Đến lúc đó, ngươi nếu kết hôn Liền có thể có chính mình bảo bảo Phong hoa ngươi nói chính là thật vậy chăng Ta còn có thể có được Chính mình tiểu hài tử Mai nhược lan vẻ mặt kích động nhìn thịnh phong hoa Có chút không thể tin được Nàng cung diệp phượng trì thành hôn Mười năm chẳng sợ mỗi ngày Như keo tựa lầu gối Nhưng lại vẫn luôn không có tiểu hài tử Nàng cũng vẫn luôn vì thế cảm thấy tiếc đối chương 775 cao điệu Bày tỏ tình yêu nhị Bởi vì việc này Nàng còn cố ý đi bên ngoài nhận nuôi hai cái tiểu hải tử. Mà nàng cũng là ở Diệp Phượng chỉ bị bắt về sau mới biết được, kia hai cái tiểu hải tử căn bản không phải cái gì cô nhi, mà là Diệp Phượng chỉ cùng nữ nhân khác sinh hải tử. Chỉ là nàng ngây ngốc vẫn luôn sinh hoạt ở Diệp Phượng chỉ hư cấu tình yêu thành lũy, vẫn luôn không biết. Hiện tại, kia hai đứa nhỏ đã bị hải tử mẫu thân ôm đi, nàng cũng không có lại đi quản bọn họ, mà là trực tiếp cho bọn họ một số tiền làm hai cái tiểu hài tử áo cơm mua yêu. Mặc kệ nói như thế nào, kia hai đứa nhỏ cũng từng mang cho nàng không ít sung sướng. Đương nhiên, thịnh phong hoa nở nụ cười, trong ánh mắt tản ra lộng lấy quang mang, mang cho người vô hình lực lượng. Phong hoa, cảm ơn ngươi. Mai nhược lan hốc mắt đã ướt nước cầm thịnh phong hoa tay. Lúc này đây, thịnh phong hoa không có bắt tay rút ra, mà là tùy ý mai nhược lan nắm, lặng lặng chờ nàng cảm xúc bình tĩnh trở lại. Một hồi lâu, Mai Nhược Lan mới bình phục hảo cảm xúc, sau đó đối Thịnh Phong Hoa nói, Phong Hoa, hôm nay liền lưu lại ăn cơm đi. Ta tự mình xuống bếp, cho ngươi làm mấy thứ sở trường hảo đồ ăn. Thịnh Phong Hoa nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng rồi. Nàng chính mình trở về cũng là một người, tư chiến bắc lại ở trường học, còn không bằng liền lưu tại Mai Nhược Lan nơi này, hai người còn có thể một khối động thủ gì đó. Mai Nhược Lan vừa thấy Thịnh Phong Hoa đáp ứng rồi. Lập tức đứng dậy muốn đi phòng bếp. Thịnh phong hoa nhìn, cũng đứng dậy theo qua đi. Trong phòng bếp, kia nguyên bản đang ở nấu cơm A-Z nhìn đến Mai Nhược Lan tiến vào. Hô một tiếng, đại tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Cơm còn không có nhanh như vậy hảo, muốn lại chờ một lát. Lưu tẩu, hôm nay ta có khách nhân, muốn đích thân xuống bếp, ngươi đi nghỉ một chút đi. Mai Nhược Lan vừa nói, một bên cuốn lên ống tay áo, cũng đi đến một bên cầm điều tạp dề mặc ở trên người. Vương Tẩu nghe xong Mai Nhược Lan nói, trực tiếp từ trong phòng bếp lui ra tới, đụng tới thỉnh Phong Hoa khi cười cười. Thịnh Phong Hoa theo sau đi vào phòng bếp, sau đó đối Mai Nhược Lan nói, Mai gì, ta tới giúp ngươi trợ thủ đi. Phong Hoa, nơi này không cần ngươi hỗ trợ. Đi phòng khách ngồi đi, ngươi có thể nhìn xem TV cái gì. Nếu không nghĩ xem TV nói, ta thư phòng ở lầu 3, bên trong có không ít thư có thể đi nhìn xem. Mai gì không cần. Ta liền lưu lại nơi này nhìn người nấu cơm, thuận tiện học hai chiêu. Thịnh Phong Hoa cười cười, sau đó cuốn lên tay háo, giúp đỡ nhặt rau. Nhìn Thịnh Phong Hoa đã động tượng thủ, Mai Nhược Lan cũng không nói thêm gì, cũng theo sau động thủ chọn khởi đồ ăn tới. Hai động tác rất nhanh, nửa giờ sau, liền đem đồ ăn cấp xào hảo. Đến nỗi cơm, phía trước vương tẩu đã nấu hảo. Hai người đem đồ ăn bưng đi ra ngoài, bốn đồ ăn một canh, Thịnh Phong Hoa xào một cái. Mặt khác đều là Mai Nhược Lan làm. Thật đúng là đừng nói, Mai Nhược Lan chủ nghệ còn rất không tồi, một chút đều nhìn không ra tới, nàng làm mười ngón không dính Dương Xuân Thủy Thế ra tiểu thư. Đối với chính mình sẽ nấu cơm sự tình, Mai Nhược Lan có chút đau buồn. Nàng trước kia cũng là cái gì đều sẽ không, nhưng từ gả cho Diệp Phượng Trì, liền học được nấu cơm. Bởi vì Diệp Phượng Trì nói, không thích ở bên ngoài ăn cơm, thích ở nhà ăn. Tuy rằng, Trong nhà cũng thỉnh bảo mẫu, nhưng Mai Nhược Lan lại như cũ cảm thấy cấp vô yếm nam nhân nấu cơm là kiện thực hạnh phúc sự tình. Cho nên, nàng không chỉ có đi theo trong nhà bảo mẫu học, còn cố ý báo một cái chủ nghệ huấn luyện ban. Học một tay hảo chủ nghệ sau, chuyên môn cấp diệp phượng trì nấu cơm ăn. Thế cho nên sau lại nhà bọn họ đồ ăn, đại bộ phận thời gian đều là Mai Nhược Lan nấu. Hai người ăn cơm xong, lại nói trong chốc lát lời nói, nhìn thời gian không còn sớm. Thịnh Phong Hoa lúc này mới đưa ra cao tử. Trở lại trung cư đã là buổi tối 10 giờ. chương 776 Cao Điệu Bày Tỏ Tình Yêu, Tam. Thịnh Phong Hoa tắm rửa một cái, thay đổi một bộ quần áo, sau đó trực tiếp vào không gian. Ngày 2 tháng tới, nàng ở nước ngoài, tiến không gian số lần quả thực chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, hiện tại một có thời gian, nàng liền hận không thể trực tiếp ngốc tại trong không gian. Một tháng trước. Nàng không gian liền tăng lên gấp đôi, nhiều rất nhiều đồ vật. Nhưng nàng nhưng vẫn không có thời gian đi phân loại, sửa sang lại. Hiện tại với lúc có thời gian, nàng tính toán hảo hảo sửa sang lại chỉnh lý một chút. Thịnh phong hoa ở trong không gian ngẩn ngơ chính là 2-3 tiếng đồng hồ, chờ nàng ra tới thời điểm, đã một chút. Nhìn thời gian thật sự quá muộn, thịnh phong hoa lúc này mới lên giường ngủ. Một giấc ngủ dậy, đã là buổi sáng, thịnh phong hoa còn không có rời giường. Liền nghe được mở cửa thanh âm. Vì thế, nàng nhịu như mày, sau đó khoác một kiện quần áo, liền ra phòng. Mở ra cửa phòng, liền nhìn đến kia chính dẫn theo đồ vật tiến vào tư chiến bắc, không khỏi kinh hỉ lên, nói, chiến bắc, người hôm nay như thế nào đã trở lại? Không dùng tới khóa sao? Hôm nay thứ bảy, tư chiến bắc vừa nói, một bên đem đồ vật sách vào phòng bếp. Trường quân đội cùng mặt khác trường học giống nhau, thứ bảy cũng là không dùng tới khóa. Trước kia, bởi vì không có việc gì, Thịnh Phong Hoa cũng không ở, cho nên hắn thứ bảy cùng cuối tuần thiên cũng là ngốc tại trường học. Nhưng hiện tại, hắn tiểu thê tử thật vất vả ở chỗ này, hắn ở trường học như thế nào còn ngốc đến đi xuống. Thừa dịp có thời gian, hắn hận không thể mỗi ngày bồi tiểu thê tử, mỗi ngày cùng nàng dính vào một khối. Bởi vì hắn biết, tiểu thê tử sẽ không ở chỗ này ngốc lâu lắm, nàng phải về bộ đội đi. Thịnh Phong Hoa nhìn tư chiến bắc vào phong bếp xoay người đi rửa mặt đợi cho nàng rửa mặt hảo Tư Chiến Bắc đã ở trong phòng bếp bận rộn khai Thịnh Phong Hoa đi vào phòng bếp liền nhìn đến hắn đang ở nấu cháo tiến lên Thịnh Phong Hoa duỗi tay ôm vòng lấy Tư Chiến Bắc vòng eo sau đó đem đầu rửa vào hắn trên lưng lảng lặng hưởng thụ này khó được cấm áp. Tư Chiến Bắc tùy ý Thịnh Phong Hoa ôm trên tay động tác lại là không ngừng cắt một đĩa nhỏ xứng đồ ăn đặt ở một bên Thịnh Phong Hoa ôm một hồi Nhìn Tư Chiến Bắc vội xong rồi, cháu đã nấu thượng, lúc này mới cùng hắn cùng nhau ra phòng bếp hướng phòng khách mà đi. Hai người đi đến phòng khách, ở trên sofa ngồi xuống, Tư Chiến Bắc trực tiếp túi người, hôn hôn Thịnh Phong Hoa môi, sau đó đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Thịnh Phong Hoa hoa ở Tư Chiến Bắc trong lòng ngực, một tay cầm điều khiển từ xa truyền đài, vừa nói ngày hôm qua đi cấp văn gia tuệ xem thương sự tình. Đối với văn gia sự tình, Tư Chiến Bắc tuy rằng chú ý không nhiều lắm, Nhưng văn gia hai tỷ mỗi bất hòa sự tình, vẫn là biết đến. Bất quá, hắn đối văn gia người đều không có cái gì hảo cảm, vì thế đối thịnh phong hoa nói, tức phụ, về sau không cần cùng văn gia người đi được thân cận quá. Hảo! Thịnh phong hoa gật gật đầu, nếu không phải lần này văn Gia tuệ chủ động tìm nàng, nàng cùng văn gia người căn bản là sẽ không có giao thoa. Ăn qua bữa sáng, thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc cũng không có ngốc tại trong nhà. Mà là ra cửa đi dạo phố đi. đảo mắt đều phải đổi mùa, Thịnh Phong Hoa chuẩn bị thêm vào mấy bộ quần áo. Tới rồi thương trường, hai người vào một nhà cửa hàng, Thịnh Phong Hoa cho chính mình tuyển mấy bộ quần áo. Đài thọ thời điểm, có người nhận ra tư chiến bắc cùng Thịnh Phong Hoa. Này không phải tư thiếu cùng Thịnh Tiểu Thư sao? Một cái trang điểm quyến rũ nữ tử đứng ở hai người trước mặt, đánh giá nàng. Thịnh Phong Hoa nghe được thanh âm, nhàn nhạt quét đối phương liếc mắt một cái. Chỉ liếc mắt một cái, nàng liền nhận ra đối phương đúng là Văn Giai Ninh bằng hữu chi nhất, ngày đó ở quán ba đề nghị đổi đồ bốn người. Bất quá, nàng cũng không biết đối phương gọi là gì, vì thế giả bộ một bộ không quen biết bộ dáng. Hỏi, ngươi là? chương 777 cao điệu bày tỏ tình yêu, 4. Thịnh tiểu thư, ngươi thật đúng là quý nhân hay quân sự, chúng ta mấy tháng trước còn gặp qua đâu? Ở bóng đêm quán ba, ngươi đã quên. Không có ấn tượng. Thịnh Phong Hoa làm bộ làm tịch lắc lắc đầu, sau đó nhìn nữ nhân sắc mặt trở nên khó coi lên. Thịnh Phong Hoa nguyên tưởng rằng, chính mình nói như vậy, có thể đem nữ nhân kia khí đi rồi. Lại không nghĩ, nữ nhân kia chỉ hơi hơi thay đổi một cái sắc mặt liền lại lần nữa hợp lại thượng một mặt cười khẽ, nói, Thịnh Tiểu Thư, một lần nữa nhận thức một chút, ta kêu Hoàng Diễm, Văn Giai Ninh bằng Hữu Nguyên lai like là Hoàng Tiểu Thư. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó hỏi, Hoàng Tiểu Thư có việc sao? Thịnh Tiểu Thư, nghe nói ngươi cùng tư thiếu kết hôn. Chỉ là, này đều qua đi như vậy mấy tháng, như thế nào không gặp các ngươi tổ chức hôn lễ đâu. Kết hôn vừa nói, không phải là gạt người đi. Hoàng Diễm nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn tư chiến bắc. Này kết hôn cũng không phải là nói một câu đơn giản như vậy, mà là phải trải qua đại gia thừa nhận. Tỷ như nói, Thịnh Phong Hoa cùng tư chiến bắc tuy rằng đồn đãi kết hôn nhưng các nàng này đó trong vào người lại không thừa nhận. Bởi vì hai người không có cử hành hôn lễ, không có thông báo khắp nơi. Này giống như cùng hoàng tiểu thư không có quan hệ đi. Tư Chiến Bắc ánh mắt lạnh xuống dưới, nhìn Hoàng Diễm. "Tư thiếu, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu?" Hoàng Diễm đón nhận tư Chiến Bắc ánh mắt, nói, "Ta cùng Gia Ninh là bằng hữu, ngươi trước kia cùng Gia Ninh sự tình, chúng ta đều biết." Câm miệng. Tư Chiến Bắc sắc mặt trầm xuống, Ánh mắt sắc bén nhìn Hoàng Diễm. Hắn cùng Văn Giai Ninh sự tình gì đều không có hảo không. Nhưng này Hoàng Diễm nói ra nói, lại rất dễ dàng làm người sinh ra hiểu lầm. Giống như hắn cùng Văn Giai Ninh thực sự có cái gì giống nhau. Bị tư chiến Bắc như vậy một giống, Hoàng Diễm ngoan ngoãn ngậm miệng lại, sau đó không biết nghĩ tới cái gì, trốn giống nhau rời đi. Lúc này nàng, thực hối hận, hối hận không nên đi treo trọc tư chiến Bắc, Nàng chỉ nghĩ chế nhạo thỉnh phong hoa. Lại đã quên tư chiến bắc thanh danh. Trong vòng người đều biết, cho ai cũng không thể chọc tư thiếu. Nhưng nàng hôm nay thế nhưng miệng thiếu, nhất thời không nhịn xuống, cho không nên dây vào người. Hoàng Diễm chạy ra cửa hàng, sau đó tìm một cái an tính góc, cấp văn giai linh gọi điện thoại. Nàng muốn hỏi một chút văn giai linh làm sao bây giờ. Chiến bắc, người đem người dọa chạy. Nhìn Hoàng Diễm chạy trốn không ảnh, thỉnh phong hoa quay đầu nhìn tư chiến bắc, trêu ghẹo một câu. Tư chiến bắc nghe được thịnh phong hoa thanh âm, mặt mày nháy mắt nhu hòa hạ không, sau đó rôi tay ôm lên thịnh phong hoa bả vai, thấp giọng hỏi nói, chúng ta đi nơi khác dạo mở dạo. Nói, hắn nhắc tới thịnh phong hoa mua quần áo, ôm nàng bả vai ra cửa hàng. Hai người ở bên ngoài đi dạo một cái buổi sáng, thẳng đến mệt mỏi, lúc này mới đi ăn cơm trưa. Mà kia Hoàng Diễm, đem chính mình gặp được tư chiến bắc đổi thịnh phong hoa mua quần áo sự tình nói cho Văn Gia Ninh. Văn Gia Ninh vừa nghe, bực bội muốn chết. Tư chiến Bắc là nàng, dựa vào cái gì bổi thịnh phong hoa đi dạo phố mua. Không được, nàng chờ không nổi nữa, nàng đến trước tiên hành sự. Nghĩ, Văn Gia Ninh đem tử văn giai tuệ trong tay mua được thuốc mỡ bôi trên trên mặt, sau đó lấy ra điện thoại, đánh một cái đi ra ngoài. Điện thoại đã thông, Văn Gia Ninh đem chính mình yêu cầu cấp đối phương nói, cũng được đến đối phương bảo đảm, lúc này mới treo điện thoại. Treo điện thoại. Văn Giai Ninh tử di động điều ra một chương tư chiến bắc đơn người chiếu, ánh mắt kiên định, đầy mặt nhất định phải được. Tư chiến bắc là của nàng, nàng nhất định sẽ trở thành tư thiếu phu nhân. Thịnh Phong Hoa cùng tư chiến bắc ăn cơm xong sau, trực tiếp về tới trong nhà, cùng đi ngủ trưa. Đang ngủ ngon lành là lúc, đặt lên bàn di động văng lên. chương 778 cao điệu bày tỏ tình yêu, Nam. Tư chiến bắc mở bừng mắt, đem điện thoại cầm lại đây. Vừa thấy là Ninh Thủy Vũ đánh tới. Tam ca, không hảo. Điện thoại một chuyển được, không đợi Tư Chiến Bắc nói chuyện, Ninh Thủy Vũ sốt ruột thanh âm chuyển vào Tư Chiến Bắc trong hai Làm sao vậy, tiểu tám? Tư Chiến Bắc hơi hơi nhăn mày đầu, hỏi. Này Ninh Thủy Vũ thanh âm nghe đi lên vô cùng lo lắng, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tam ca, ngươi mau lên mạng nhìn xem, trên mạng đầu đề, văn dai ninh hướng ngươi thổ lộ. Linh Thủy Vũ bay nhanh vừa nói, một bên nhìn trên máy tính mới nhất đầu để văn gia đại tiểu thư cao điệu hướng tư thiếu bảy tỏ tình yêu. Tiêu đề phía dưới là một phong văn giai ninh cấp tư chiến bắc viết thư tình, số lượng từ không nhiều lắm, nhưng lại tự tự chân tình biểu lộ, nhìn rất là cảm động. Đừng nói người khác, Linh Thủy Vũ đều bị cảm động. Cho nên, mới nửa giờ không đến, tiêu đầu đề phía dưới cũng đã có thượng vạn điều nhắn lại, đều là duy trì văn giai ninh. Ngươi nói cái gì? Tư Chiến Bắc cho rằng chính mình nghe lầm, sắc mặt chầm xuống, sau đó từ trên giường bỏ lên. Tam ca, ta một chốc một lát cũng nói không rõ, chính người đi trên mạng nhìn xem đi. Cái này thiệp đã bị đăng lại sao nhiều lần. Tư Chiến Bắc cắt đứt điện thoại, trực tiếp đi thư phòng, mở ra máy tính. vừa bước lục trang web, văn ra đại tiểu thư cao điệu hướng tư thiếu bảy tỏ tình yêu mấy cái chữ to, liền nhảy vào Tư Chiến Bắc trong mắt. Tư Chiến Bắc nhìn thoáng qua sau đó trực tiếp gọi điện thoại, phân phó nói, tra được thiệp nơi phát ra, đem trang ép cấp phòng. Tư Chiến Bắc mới vừa phân phó xong, liền nhìn đến kia đứng ở cửa thư phòng khẩu Thịnh Phong Hoa, liền hỏi, đánh thức ngươi sao? xảy ra chuyện gì? Thịnh Phong Hoa vừa nói, một bên vào thư phòng, ở Tư Chiến Bắc bên người ngồi xuống. Tư Chiến Bắc không nói gì, mà là đem máy tính chuyển qua Thịnh Phong Hoa trước mặt. Thịnh Phong Hoa ngắm máy tính liếc mắt một cái. Sau đó mở to hai mắt. Đây là. Nàng bay nhanh phản thiệp xem xong. Sau đó quay đầu nhìn tư chiến Bắc, Nói, chiến bác, xem ra. Văn Giai ninh là đối với ngươi nhất định phải được à, ngươi nói ta muốn hay không rời khỏi đâu. Tức phụ, ngươi nói bậy gì đó. Tư chiến Bắc mắt châm xuống. Bàn tay to ruồi ra đem thịnh phong hoa ôm vào chính mình trong lòng ngực. Sau đó trừng phạt tính ở nàng trên môi khẽ cắn một ngụm. tê một tiếng, thịnh phong hoa ăn đau. Sau đó rôi tay ở tư chiến bắc bên hông xoay một phen, nói, Văn Giai Ninh giống như là kêu đánh không chết tiểu cường giống nhau, mặc kệ ngươi như thế nào đối nàng, nàng đều lại định ngươi. Như vậy ra mặt dày nữ nhân, ta còn là lần đầu tiên thấy. Ai nói không phải đâu. Tư chiến bắc cũng thực vô ngữ, lời hay nói bậy hắn đều nói, lại còn có đã cảnh cáo Văn Giai Ninh, nhưng nàng không chỉ có không có biết khó mà lui, ngược lại càng cản càng, càng hăng. Nếu Văn Giai Ninh cái này biểu hiện, dùng ở người khác trên người, hoặc là dùng ở chuyện khác thượng, hắn nhưng thật ra rất thưởng thức. Nhưng nàng cố tình phải dùng ở hắn trên người, thật đúng là làm hắn xin miệng thứ cho kẻ bất tài a Hắn thật là hận không thể đem Văn Giai Ninh một phen bóp chết, đỡ phải nàng luôn là cho hắn một ngàn. Chiến bác, ngươi tính toán xử lý như thế nào chuyện này? Thịnh phong Hoa đối Văn Giai Ninh cũng rất bực bội, hiện tại nàng có chút hối hận đem thuốc mở bán cho Văn Giai Tuệ. Hiện tại, mặt nàng đều hủy hoại, còn không ngừng nghỉ, chờ nàng mặt hảo, kia không phải càng đến không được. Bất quá, hiện tại nàng tưởng đem thuốc mỡ lấy về tới, phỏng trừng cũng lấy không trở lại. Này đều qua đi thời gian dài như vậy, kia thuốc mỡ hẳn là đã sớm tới rồi văn giai ninh trong tay. Nói thật, Thịnh Phong Hoa thậm chí đều muốn giết đến văn gia đi, đem văn giai ninh cấp hung hàng tấu một đồn tính. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất, chính là trực tiếp đem văn giai ninh giết chết. Chương 779 cao điệu bày tỏ tình yêu, 6. Bất quá, muốn giết chết Văn Giai Ninh cũng không dễ dàng. Cho nên, cái này ý niệm cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút mà thôi. Ta đã làm người đi cắt bỏ cái này thiệp, cũng đem đối phương trang ép cấp phong. Đây là tư chiến bắt trước mắt có thể nghĩ đến nhanh nhất biện pháp giải quyết. Ta cảm thấy ngươi hiện tại làm những việc này đã chậm. Nay thiệp vọng lại thời gian tuy rằng mới một giờ không đến nhưng nên xem người đều thấy được. Hơn nữa, ngươi xem chuyển gián người cũng nhiều, phỏng trừng hơn phân nửa cái hoa hạ người đều biết. Nghe xong Thịnh Phong Hoa nói, Tư Chiến Bắc sắc mặt trầm xuống dưới, hắn không phải không nghĩ tới vấn đề này, chính là hắn lại không thể đem văn giai ninh cấp giết. Ta có cái ý tưởng, không biết ý của ngươi như thế nào. Thịnh Phong Hoa nghiêng đầu nhìn Tư Chiến Bắc, hiện tại muốn đem cái này thiệp tháp xuống đi, vậy cần thiết phải có một cái càng hỏa bạo tin tức. Nói nói xem, Văn Giai Ninh không phải cao điệu hướng ngươi bày tỏ tình yêu sao. Lại còn có như vậy nhiều người duy trì với nàng. Ta nghe nói Văn Giai Ninh phía trước cũng từng lên đầu đề, chúng ta sao không đem cái kia đầu đề cấp nhảy ra tới, sau đó lộng tới trên mạng đi. Đến lúc đó, đại gia ánh mắt đều sẽ ở nàng trên người, mà ngươi liền khả năng đạm xuất chúng người tầm mắt. Ý tưởng không tồi. Tư chiến bắt nhéo nhéo thỉnh phong hoa cái mũi. Sau đó lấy ra điện thoại đánh cho Ninh Thủy Vũ. Loại chuyện này giao cho hắn đi làm, nhất định có thể làm đến xinh xinh đẹp đẹp. Nghe xong tư chiến bắc ý tưởng, Ninh Thủy Vũ lập tức liền hành động lên. Hắn đầu tiên là tìm người, đem phía trước văn giai Ninh Thượng quá báo chí ảnh chụp cấp điều ra tới, lại đem ngày đó báo chí điều ra tới, sau đó làm người cùng nhau phóng tới trên mạng. Nay tin tức vừa ra, lại lần nữa thượng nhiệt tác. Là nguyên bản bởi vì đang ở trong nhà đắc ý vạn phần Văn Giai Ninh sắc mặt khó coi lên, sau đó không thể không chính mình đứng ra tránh giao. Văn Giai Ninh không biết chính là, Ninh Thủy Vũ vẫn luôn ở thủ, nàng làm sáng tỏ vừa xuất hiện, Ninh Thủy Vũ người liền sẽ lập tức cắt bỏ rớt. Vì thế, Văn Giai Ninh viết mấy chục điều tin tức, một cái cũng không có xuất hiện ở trên mạng. Mắt thấy tình thế càng ngày càng khó lấy không chế, Văn Giai Ninh chỉ phải đi xin giúp đỡ Văn Láo gia tử phía trước chuyện của nàng chính là văn lão gia tử hỗ trợ áp xuống đi, cho nên lúc này đây nàng tưởng thỉnh văn lão gia tử lại lần nữa ra tay, vì văn gia cùng văn giai ninh thanh danh, văn lão gia tử không thể không lại lần nữa tìm người đem tin tức cấp đè ép đi xuống, nhưng lại không biết vì sao, lúc này đây mặc kệ đối phương như thế nào áp, này tin tức đều vẫn luôn treo ở đầu để thượng, căn bản áp không đi xuống. lúc này văn lão gia tử nhiều ít có chút minh bạch. Là có người không nghĩ làm sự tình bị áp xuống đi. Vì thế, hắn tìm được rồi Văn Giai Ninh, hỏi nàng có phải hay không làm sự tình gì. Văn Gia Ninh ngay từ đầu cũng không có thừa nhận, bởi vì sợ Văn Lão Gia tử mang nàng. Nhưng sau lại, đương nàng nghe Văn Lão Gia tử nói, này tin tức áp không đi xuống khi, lúc này mới nghĩ tới Tư Chiến Bắc. Nàng cảm thấy chỉ có Tư Chiến Bắc mới có như vậy năng lượng, mới có thể đem tin tức vẫn luôn lưu trữ. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào này đó đã qua đi tin tức, sẽ lại lần nữa xuất hiện. Văn Lão Gia Tử nhìn Văn Giai Ninh không nói lời nào, có chút sinh khí. Ra ra, là cái dạng này. Văn Giai Ninh nhìn Văn Lão Gia Tử sinh khí, đành phải căng ra đầu đem chính mình trải qua sự tình nói. Nghe xong Văn Giai Ninh nói, Văn Lão Gia Tử tức giận đến muôn đánh người. Hắn như thế nào cũng không có tưởng Văn Giai Ninh sẽ làm như vậy, thật là tức chết nàng. Là, hắn là đồng ý văn lão phu nhân cùng văn giai ninh cùng nhau liên thủ đi đem tư chiến bắc cấp cấp về Khá vậy không phải như vậy đó ta. Cao điệu bày tỏ tình yêu. Cũng mệt văn giai ninh có thể nghĩ ra được, thế nhưng còn một chút đều không cảm thấy mất mặt. chương 780 lời đồn nổi lên bốn phía. một Thử hỏi, có cái nào nữ nhân giống văn giai ninh như vậy không dù dè, thế nhưng đem thư tình lộng tới trên mạng đi. Cái này hảo. Phòng trưng toàn bộ hoa hạ người đều biết, hắn văn gia dưỡng ra như vậy một cái không biết xấu hổ nữ nhi. Nghĩ đến này văn lão gia tử mặt già có chút không nhịn được, nhìn về phía văn giai ninh ánh mắt trở nên sắc bén lên. Hiện tại sự tình biến thành như vậy, ngươi tính toán như thế nào xong việc? Gia gia, ta không biết. Văn giai ninh sắc mặt có chút âm, biểu tình có chút bất lực. Nàng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, nguyên tưởng rằng nàng như thế cao điệu bày tỏ tình yêu có thể đem Tư Chiến Bắc cùng nàng cột vào cùng nhau. Lại không nghĩ, Tư Chiến Bắc thế nhưng dùng nàng trước kia tin tức tới phủi sạch quan hệ đồng thời, lại làm mọi người biết nàng Văn Giai Ninh căn bản không giống như là như thiệp theo như lời như vậy, đối hắn nhất vãng tình thông Tư Chiến Bắc chiêu thức ấy chơi đến thật là cao à, bất động thanh sắc liền phủi sạch quan hệ, đồng thời cũng làm nàng thanh danh hỏng rồi mấy cái phố. Không biết, Văn Lão ra tử trường mắt nhìn Văn Giai Ninh liếc mắt một cái. Trong mắt hợp lại thượng một mặt thất vọng chi sắc. Hắn cái này cháu gái, chỉ biết tâm cao khí nạo, tiểu thông minh đảo cũng có, lại không có đại trí tuệ. Cầu ra ra giúp ta. Văn Giai Ninh ở văn lão ra tử trước mặt quỳ xuống, nhìn hắn vẻ mặt thỉnh cầu. Hiện tại, sự tình lộng tới cái này địa phương, nàng đã lui không thể lui, chỉ có kiên trì đến cùng. Chỉ nay một lần. Văn lão ra tử đầy mặt nghiêm khắc, hắn một lần lại một lần giúp đỡ Văn Giai Ninh nhưng nàng trưởng thành lại rất thông thả cảm ơn gia gia văn giai ninh cao hứng lên chỉ cần văn lão gia tử ra tay chuyện này liền còn có chuyển viên đường sống văn lão gia tử thật sâu nhìn văn giai ninh liếc mắt một cái sau đó đứng dậy rời đi nhìn văn lão gia tử đi rồi văn giai ninh lúc này mới đứng lên sau đó trên mặt lộ ra một cái đắc ý tươi cười lúc này đây nàng lại đánh cuộc thắng văn lão gia tử thực mau liền ra tay vào lúc ban đêm Thành phố bê thượng tầng trong vòng liền bắt đầu truyền lưu nổi lên thứ nhất tin tức, đó chính là tư gia thất tín bộ nghĩa. Này tắc tin tức thực mau liền lên men, làm cho dư luận xôn sao lên. Tư lão gia tử nghe thấy cái này tin tức thời điểm, tức giận đến không được. Lập tức làm người đi tra, tra tin tức nơi phát ra. Cũng trước tiên gọi điện thoại cho tư mộ phong cùng tư chiến bắc, làm hai người trở về thương nghị đối sách. Nhận được tư lão gia tử điện thoại, Tư Mộ Phong rốt cuộc khó được về nhà đi. Nhìn đến Nhi Tử trở về, Tư lão gia tử còn lão đại không cao hứng, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ngươi còn biết trở về a? Phu thân. Tư Mộ Phong nhàn nhạt nhìn Tư lão gia tử liếc mắt một cái, nói, đây là nhà của ta, ta đương nhiên biết trở về. Ngươi? Tư lão gia tử bị Tư Mộ Dung Phong đổ đến nói không ra lời, sắc mặt có chút khó coi, đang muốn hấn hắn vài câu khi Vương quản gia tiến vào nói, "Lão gia, tâm gia, đại thiếu gia cùng thiếu phu nhân tới." Chiến Bắc tức phụ tới, mau làm nàng tiến vào. Tư lão gia tử trực tiếp nhảy vọt qua Tư Chiến Bắc không để cập tới, trực tiếp để ra thịnh Phong Hoa, cái này làm cho một bên Tư Mộ Phong hơi hơi nhíu mày. Nhìn ra được tới, Tư lão gia tử đối thịnh Phong Hoa thích. Thức mau, Tư Chiến Bắc cùng thịnh Phong Hoa cầm tay đi đến, nhìn đến phòng khách trung Tư lão gia tử cùng Tư Mộ Phong, đánh lên tiếp đón. "Gia gia, tiểu thúc, các ngươi tới, ngồi đi." Tư lão gia tử nhìn hai người liếc mắt một cái, ý bảo bọn họ ngồi xuống nói chuyện. Tư Chiến Bắc nắm Thịnh Phong Hoa tay ở Tư lão gia tử bọn họ đối diện cố định xung dưới, lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn nói, "Gia gia, ngươi như vậy vội vã tìm chúng ta trở về, có việc sao?" "Vương quản gia, ngươi tới nói cho bọn họ." Tư lão gia tử phân phó một tiếng, "Vương quản gia đã đi tới." Chương 781 lời đồn nổi lên bốn phía. Nhị, Tam gia, đại thiếu gia, thiếu phu nhân. Vương quản gia cùng ba người đánh một tiếng tiếp đón, lúc này mới đem phía trước được đến tin tức nói cho đại gia. Nghe xong Vương quản gia nói, Thịnh Phong Hoa đầu tiên như mày, nhìn Tư lão gia tử nói, "Gia gia, ngươi cảm thấy việc này là Văn gia làm?" "Chư bỏ Văn gia, còn có thể có ai?" Tư lão gia tử tuy nói phái người đi tra. Nhưng trong lòng lại là sớm có suy đoán. Đối với hôm nay buổi sáng phát sinh sự tình, tư lão cũng nghe nói, như thế một kết hợp nào còn có thể đoán không ra tới. Phụ thân, xem ra này văn ra là không đạt mục đích không bỏ qua. a Tư mộ phong nhíu mày, này văn ra thật sự có chút chán ghét. Trước kia đi, hai nhà thường xuyên lui tới thời điểm, hắn còn không cảm thấy. Nhưng hiện tại vừa thấy, này văn ra hành sự thật sự làm có người chút không dám khen tạo. Này tư văn hai nhà tuy nói sớm có ăn ý, nhưng lại vẫn luôn không có đặt tới bên ngoài đi lên nói, cũng không tính là thất tín bội nghĩa. Hơn nữa, tư chiến bắc vẫn luôn đối văn giai ninh không tới điện, hơn nữa minh sắc cử tuyệt quá rất nhiều lần. Ai nói không phải đâu. Tư Lão gia tử cũng thực đau đầu, này văn gia vẫn luôn bám lấy tư gia không bỏ, thật sự thực làm đầu người đau. Trước kia, hắn còn cảm thấy văn gia những người khác dễ dàng phạm hồ đồ. Văn Lão gia tử vẫn là không tồi. Nhưng hiện tại xem ra, là hắn nhìn lầm rồi, này văn ra không có một cái mình bạch người. Đều nói dưa hái xanh không ngọt, hơn nữa tư chiến bắc hiện tại đã thành thân, liền tính hắn cùng thịnh phong hoa không có bãi rượu, nhưng trong vòng người đều biết, tư gia sớm đã thừa nhận thịnh phong hoa thân phận. huống chi hai người vẫn là quân hôn, phá hư quân hôn chính là muốn thượng tòa án quân sự. Chẳng lẽ, bọn họ thật sự không biết. Vẫn là nói. Văn Gia Ninh liền thật sự gả không ra, thế nào cũng phải gả đến bọn họ tư ra tới. Ta cảm thấy Văn Gia hẳn là còn sẽ có hậu tay. Thịnh Phong Hoa đột nhiên mở miệng nói, trực giác nói cho nàng, Văn Gia sẽ không chỉ làm điểm này sự tình. Rốt cuộc, bọn họ vẫn luôn muốn đều là Tư Chiến Bắc. Mà Tư Chiến Bắc hiện tại chính là nàng trợ phu, Văn Gia muốn cho Văn Gia Ninh gả cho Tư Chiến Bắc, vậy cần thiết làm nàng bị loại trừ. Cho nên, Văn Gia Ninh kế tiếp, rất có thể sẽ đối nàng ra tay. Chỉ là, đối phương đến tuột cùng sẽ dùng biện pháp gì đối phó nàng, thịnh phong hoa nhất thời còn tưởng không quá minh bạch. Đang ở trong lòng suy đoán, trong túi điện thoại vang lên. Thịnh phong hoa lấy ra điện thoại vừa thấy, làm ai nhược lan đánh tới, không khỏi ngẩn đầu nhìn tư mộ phong liếc mắt một cái. Tư mộ phong nhận được thịnh phong hoa ánh mắt, có chút khó hiểu, hỏi, phong hoa, làm sao vậy? Không có việc gì. Thịnh phong hoa lắc lắc đầu. Sau đó đối mấy người nói, ta đi tiếp cái điện thoại. Nói, nàng đứng dậy đi đến một bên đi tiếp điện thoại. Điện thoại truyền được, truyền đến Mai Nhược Lan có chút nôn nóng thanh âm. Phong Hoa, Phong Hoa, không hảo. Mai gì, làm sao vậy? Thịnh Phong Hoa nghe ra Mai Nhược Lan trong thanh âm sốt ruột, không biết đã xảy ra sự tình gì. Lại như cũ chấn an nói, ngươi đừng hội, có nói cái gì chậm dai nói. Phong Hoa, là cái dạng này. Ta vừa mới cùng bằng hữu đi ra ngoài ăn cơm, đụng tới một ít trong vòng người, phát hiện bọn họ đều ở nghị luận ngươi. Nghị luận ta. Thịnh Phong Hoa có chút không rõ, nàng tuy rằng gả cho tư chiến bắc, nhưng cùng trong vòng người lại không có bao lớn giao thoa. Đúng vậy, các nàng đều ở nghị luận ngươi. Các nàng nghị luận ta cái gì? Thịnh Phong Hoa càng thêm khó hiểu. Các nàng nói ngươi là tiểu tam, đoạt văn đại tiểu thư hôn phu. Thịnh Phong Hoa vừa nghe lời này ám đạo một tiếng quả nhiên. Này văn gia quả nhiên là hướng nàng ra tay, thế nhưng nói nàng là tiểu tam. Thật đúng là thiên đại chê cười, này văn gia ninh chưa từng có cùng tư chiến bắc kết giao quá, liền tính hai người đã từng từng có miệng thượng ước định, thậm chí trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. chương 782 lời đồn nổi lên bốn phía tam. Nhưng tư chiến bắc lại trước nay không có thừa nhận quá. Đương nhiên, Tư chiến Bắc cũng chưa từng có hướng ra phía ngoài mặt làm sáng tỏ quá, thế cho nên rất nhiều không do nội tình người, nghe phong chính là vũ. Cho nên, này lời đồn liền như vậy truyền ra tới. Phong Hoa, Phong Hoa, người đang nghe sao? Mai nhược lan nửa ngày không có nghe được thịnh Phong Hoa đáp lại, không khỏi lo lắng lên, vội vàng hô hai tiếng. Đang nghe, Mai gì? Phong Hoa, việc này ngươi tính toán xử lý như thế nào? Mai Nhược Lan nghe được Thịnh Phong Hoa đáp lại, hơi hơi yên lòng. Nàng vừa mới còn tưởng rằng, Thịnh Phong Hoa nghe xong kia lời nói lúc sau, khí cực công tâm. Mai gì, đừng lo lắng, việc này ta sẽ xử lý tốt. Thịnh Phong Hoa cởi trấn an Mai Nhược Lan một câu, sau đó còn nói thêm, Mai gì, đa tạ ngươi cho ta tin tức. Phong Hoa, chúng ta phía trước cần gì phải khách khí như vậy, so với ngươi đối ta ân tình. Ta làm này đó quả thực chính là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Mai gì nói chính là, ta đây cũng liền không nói này khách sáo nói. Lúc này mới đối sao. Mai Nhược Lan nở nụ cười, đối thịnh Phong Hoa nói, Phong Hoa, nếu có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, cứ việc nói. Tốt, Mai gì, nếu thật sự muốn hỗ trợ, ta đây khẳng định sẽ không khách khí. Thịnh Phong Hoa treo Mai Nhược Lan điện thoại, trở lại phòng khách ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn tư Lão ra tử bọn họ. Nói, vừa mới, mai gì gọi điện thoại nói cho ta, văn ra ở bại hoại ta thanh danh, nói ta là tiểu tam, đoạt văn dai ninh hôn phu. Cái gì? Tư lão ra tử sắc mặt khó coi lên, duỗi tay vỗ mặt bà nói, là ta tư già quá dễ nói chuyện sao? Này văn ra thế nhưng liền như vậy chuyện ma quỷ cũng có thể nói ra. Tư chiến bắc cùng tư mộ phong sắc mặt cũng thật không tốt, đặc biệt là tư chiến bắc, chính mình tức phụ thế nhưng bị người ta nói thành là tiểu tam. Thật là tức chết hắn. Nếu không phải hắn cùng thịnh phong hoa thân phận đặc thù, hắn liền trực tiếp đem giấy hôn thú cấp công bố đi ra ngoài. Đáng tiếc hắn không thể. Nhưng hắn càng không thể làm thịnh phong hoa chịu ủy khuất. Vì thế, tư chiến bắc nhìn thịnh phong hoa, vẻ mặt xin lỗi nói, tức phụ, thực xin lỗi, lại làm ngươi chịu ủy khuất. Chiến bắc, này không liên quan chuyện của ngươi. Hơn nữa, miệng mọc ở những người khác trên người, chúng ta quá hảo tự mình nhận tử là được. Đến nỗi người khác gái nói cái gì Khiến cho bọn họ đi nói đi Thịnh phong hoa cũng không để ý như vậy Tin đồn nhảm nhí Tuy rằng khả năng sẽ đối nàng thanh danh có ngại Nhưng nàng kiếp trước thanh danh so này Càng khó nghe Nàng còn không làm theo lại đây Không được, tức phụ Loại này thanh danh ta không thể làm người có Tư chiến Bắc lắc lắc đầu Hắn đã quyết định đăng báo Làm sáng tỏ loại này lời đồn Từ đầu đến cuối Hắn ái người cũng chỉ có hắn tiểu thế tử Căn bản liền không có văn giai ninh chuyện gì. Tư mộ phong nghe xong tư chiến bác nói, âm thầm gật gật đầu, hỏi, ngươi tính toán như thế nào làm? Ta tính toán đăng báo thanh minh. Ta xem như vậy đi, trực tiếp lấy tư ra danh nghĩa sẽ càng tốt một ít. Tư lão gia tử giải quyết dứt khoát. Tư ra ra mặt so tư chiến bắc chính mình ra mặt tương đối hảo. Ta cảm thấy vẫn là hai bút cùng vẽ hảo. Tư mộ phong nghĩ nghĩ, nói. Tư ra danh nghĩa tự nhiên so tư chiến Bắc chính mình đang báo hảo. Nhưng tư chiến Bắc là đường sự, hắn nói sẽ càng có tin phục lực. Cũng hảo. Tư Lão ra tử nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý. Vì thế, tư chiến Bắc lập tức liền cấp báo xã gọi điện thoại, đem chính mình ý tư nói. Tư Lão gia tử cũng đồng thời gọi điện thoại cấp báo xã. Không chỉ có như thế, tư chiến Bắc cũng thông chi ra đi ô phương diện, làm cho bọn họ đồng thời bá báo chính mình thanh minh. Hắn muốn đem có thể lợi dụng lên con đường, đều lợi dụng lên. chương 783 lợi đồn nổi lên bốn phía, 4. Vì thế, cùng ngày báo chiều cùng tivi cùng với gia đi ố đồng thời bá ra tư chiến bắc cùng tư gia thanh minh. Văn gia Ninh đang đắc ý, manh đến thấy được tư chiến bắc thông báo, tức giận đến tạp một cái chén trà. Nhìn kia đầy đất mảnh nhỏ, chính như nàng kia viên vỡ thành cặn bã tâm giống nhau. Mà ngày hôm sau... Thành phố B giải trí báo chí thượng càng là báo đạo thứ nhất tin tức, đó chính là Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa hôn tin. Nguyên bản, Tư Chiến Bắc liền đang âm thầm chủ bị hôn lễ sự tình, chẳng qua bởi vì hắn ở học tập, mà Thịnh Phong Hoa phía trước lại ở nguyên bộ đội, cho nên nhật tử cũng không có định ra tới. Hiện tại, bị văn giai ninh như vậy một làm, hơn nữa Thịnh Phong Hoa có một tháng kỳ nghỉ, hắn cùng tư Lão bọn họ một thương lượng, liền đem hôn kỳ cấp định rồi xuống dưới là ở nửa tháng lúc sau. Cho nên, đang xem đến ngày hôm sau báo chi sau, Văn Giai Ninh càng tàn nát cõi lòng đến không được. Cho tới nay, nàng có thể làm đủ loại động tác nhỏ, đơn giản chính là bởi vì tư chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa kết hôn sự tình chỉ có bộ phận người biết. Hiện tại, nay hôn kỳ vừa ra, cơ hội toàn bộ hoa hạ người đều sẽ biết hai người muốn kết hôn. Này đối với nàng tới nói, không thể nghi ngờ là một cái rất lớn đả kích. Về sau, Nếu nàng lại tưởng làm một ít cái gì động tác nhỏ, đó chính là phá hư người khác hôn nhân, chính là thỏa thỏa kẻ thứ ba. Này mặt nhưng tính toán thật đau a. Nàng trước một ngày buổi tối, mới đem lời đồn đại truyền ra đi, này sáng sớm hôm sau tư gia liền tuyên bố tư chiến Bắc cùng thịnh Phong Hoa hôn tin. Đáng chết tư gia, đáng chết tư chiến Bắc, đáng chết thịnh Phong Hoa. Các ngươi đừng đắc ý, ta sẽ không cho các ngươi như nguyện. Văn Giai Ninh nhìn báo chí, đầy mặt văn mèo. Theo nàng động tác, trên mặt kia nguyên bản đang ở khép lại khôi phục mặt, lần thứ hai bị thường, miệng vết thương nước toạt lên. Cảm giác được trên mặt đau ý, Văn Giai Ninh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sau đó đem mặt thả lỏng xuống dưới, cũng vội vàng lấy ra thịnh phong hoa xứng thuốc mỡ, chạy đến gương trước mặt đi thượng dược đi. Tốt nhất dược, Văn Giai Ninh càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng không cam lòng, vội vàng muốn ra cửa. Vì thế, nàng cầm đỉnh đầu mũ, Trên mặt vây quanh một cái khăn quảng cổ liền ra cửa. Nàng mở ra văn phụ đưa cho nàng xe, trực tiếp đi trước thành phố B1 nhà tư nhân hội sở. Vào hội sở sau, nàng trực tiếp đi lầu tám một phòng. Không nhiều lắm một lát sau, một người cao lớn nam tử nhẹ nhàng gõ vang lên cửa phòng. Văn Giai Ninh đem cửa phòng mở ra, nam tử lắc mình đi vào Người đột nhiên tìm ta có việc sao? Nam tử tiến phòng, liền trực tiếp hỏi Văn Giai Ninh. Không sai. Văn Gia Ninh gật gật đầu, sau đó lấy ra một chương ảnh chụp đưa cho nam tử, nói: "Ta muốn nàng mệnh, cho ngươi nửa tháng thời gian." Nam tử nhìn Văn Gia Ninh liếc mắt một cái, sau đó cầm lấy ảnh chụp. Nếu Thịnh Phong Hoa ở chỗ này, nhất định có thể phát hiện kia trên ảnh chụp người đúng là nàng chính mình. Nửa tháng? Như vậy cấp? Nam tử có chút khó xử, làm bọn họ này một hàng đều không thích quá đuổi. Bởi vì quá đuổi nói, thực dễ dàng ra bại lộ. Không sai, nhiều nhất cho ngươi nửa tháng thời gian, đến nôi ra nói, hảo thương lựa. Văn giai ninh vì muốn thịnh phong hoa mệnh, cũng coi như là bất cứ giá nào. Trước mắt người nam nhân này, cùng nàng từng có vài lần tiếp xúc, còn xem như một cái thủ tín người. Giúp đỡ nàng làm không hiếm thấy không được người sự tình, cho nên giống nhau nàng tương đối khó xử, hoặc là giải quyết không được sự tình, nàng đều sẽ làm nam tử ra mặt. Giá Nam tử nợ nụ cười Vẽ mặt tái muội nhìn Văn Giai Ninh nói, Văn Tiểu Thư, ngươi biết đến, ta là cái không yêu tiền. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Văn Giai Ninh nhìn Nam Tử, trong mắt hiện lên một mặt dễ ruộng. Trước mắt Nam Nhân trước kia cũng ám chỉ quá nàng vài lần, nàng đều không có đáp ứng. chương 784 lời đồn nổi lên bốn phía, Nam. Nhưng lúc này đây, nàng có chút không nghĩ lại kiên trì. Đương nhiên, chính yếu một chút là, trên người nàng tiền cũng không nhiều. Tuy nói, văn phụ cho nàng một ít tiền, nhưng nàng lại tưởng lưu trữ cho chính mình mua một bộ phòng ở rốt cuộc, chính mình không có phòng ở. Vạn nhất có một ngày nàng lại lần nữa không nhà để về, cũng không đến mức liền cái trụ địa phương đều không có. Văn tiểu thư sẽ không biết. Nam tử nhìn văn giai ninh ánh mắt trở nên ái muội lên. Từ hắn nhìn thấy văn giai ninh ánh mắt đầu tiên khởi, hắn liền muốn ngủ nàng. Chẳng qua, văn giai ninh vẫn luôn không muốn mà hắn cũng vẫn luôn không có cưỡng bách nàng. Văn Giai Ninh do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói, ta đáp ứng ngươi. Nam nhân nở nụ cười, đột nhiên khinh gần Văn Giai Ninh trước người, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Văn Giai Ninh 1m68 vóc dáng đã không tính lùn, nhưng ở nam nhân trước mặt lại như cũ lùn một mảng lớn. Đối phương một tới gần, khiến cho nàng cảm thấy áp lực gấp bội, sau đó lui về phía sau vài bước. Văn Tiểu Thư sợ ta. Nam tử nở nụ cười, trong ánh mắt hiện lên một đạo lưu quang. Văn Giai Ninh lấy lại bình tĩnh, sau đó ngẩng đầu cùng nam nhân đối diện. Nhìn nàng như vậy, nam nhân trên mặt ý cởi dày đặc mấy lên, sau đó bàn tay to một khấu, tiếp được nàng cái gái, đem nàng hướng chính mình trước mặt vùng, túi xuống thân mình. Cảm giác được kia càng ngày càng gần hơi thở, Văn Giai Ninh sắc mặt ứng đỏ, có chút chờ mong, còn có chút khẩn trương. Nam nhân nhìn Văn Giai Ninh. Sau đó nhẹ nhàng kéo xuống trên mặt nàng khăn quảng cổ. Khăn quảng cổ một rớt, Văn Giai Ninh sắc mặt nháy mắt biến đổi, mạnh đến lui về phía sau vài bước. Nàng như thế nào đã quên chính mình mặt bị hủy? Làm sao vậy? Nhìn đến Văn Giai Ninh động tác, nam nhân vi lăng. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Văn Giai Ninh vừa nói, một bên che lại chính mình mặt. Nam nhân lúc này mới đem ánh mắt dừng ở nàng trên mặt, nhìn kia bị khăn quàng cổ che lại mặt, hỏi một câu ngươi mặt làm sao vậy? Không, không có gì. Văn Giai Ninh lắc đầu, không nghĩ làm nam nhân biết chính mình mặt hủy hoại. Nam nhân đều là thị giác động vật, nếu biết nàng mặt bị hủy, kia còn phải. Nam nhân ánh mắt hơi ngưng, sau đó từng bước một hướng tới Văn Giai Ninh đi đến. Đừng tới đây. Văn Giai Ninh tiêm thanh nói, lại sau này lui lại mấy bước. Đã đến gần rồi phía sau giường lớn, chỉ cần lại một bước liền phải ngồi ở trên giường. Nam nhân cũng không có nghe Văn gia Ninh nói, mà là lại lần nữa đi tới nàng trước mặt, cũng hướng tới nàng trên mặt vương tay. Văn Giai Ninh cả kinh, lại sau này lui một bước, trực tiếp đặt ngông ngồi ở trên giường. Mà nam nhân tay, vừa vặn dỗi tới rồi Văn Giai Ninh trên mặt, câu lấy trên mặt nàng khăn quảng cổ. Lúc này Văn gia Ninh, không biết là bị dọa, vẫn là như thế nào, thế nhưng quên mất ngăn trở, tùy ý đối phương đem nàng khăn quàng cổ kéo ra lộ ra nàng kia trương bị vỉ dung nhan. Nhìn Văn Giai Ninh mặt, nam nhân rõ ràng sửng sốt, sau đó trên mặt dần dần có tức giận, hỏi, là ai làm? Văn Giai Ninh không có trả lời, mà nam nhân lại lập tức nói, nói, là trên ảnh chụp nữ nhân kia sao? Văn Giai Ninh vẫn là không nói gì, nhưng mà nam nhân cũng đã là nhận định chính mình suy đoán. Vì thế, sắc mặt hơi hơi trầm xuống dưới, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm nàng mặt, nói, ngươi yên tâm, Ta sẽ giúp ngươi báo thủ. Hắn vừa nói, trên mặt hợp lại thượng một mặt thương tiếc chi ý, trên tay động tắc càng thêm ôn nhu lên. Văn Giai Ninh cả người đều ngây dại, nàng thế nhưng cảm thụ đối phương thương tiếc chi ý, là nàng ảo rất sao. Nhưng mà, nam nhân kế tiếp động tác, lại làm Văn Giai Ninh hoàn toàn không phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy nam nhân đầu đang ở chậm rãi tới gần, hơn nữa càng ngày càng gần, cuối cùng trực tiếp dựa vào cái chán của nàng thượng. Trưng 785 lời đồn nổi lên bốn phía, 6. Mà lúc này, nam nhân ngừng một chút, ánh mắt thâm thúy nhìn Văn Giai Ninh, sau đó ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt, hướng tới nàng môi đè ép xuống dưới. Hai làn môi chạm nhau, Văn Giai Ninh tim đập đống dưng nhanh hơn. Frank, Frank, Frank. Môi răng chạm nhau, nháy mắt liền bậc lửa hai người tình cảm mãnh liệt. Văn Giai Ninh thân mình một ngưỡng, hướng tới phía sau trên giường lớn chậm rãi đảo đi. Đợi cho một hồi tình sự kết thúc, văn giai ninh từ trên giường bỏ lên, sau đó vội vàng chạy đến toilet, đứng ở gương trước mặt. Chính mình trên mặt thương còn ở, nhưng nàng trong lòng lại sinh ra một loại dị dạng cảm giác. Trong đầu không khỏi nhớ tới phía trước kia nam nhân một chút một chút hôn qua những cái đó vết thương, như vậy mềm nhẹ, như vậy làm nàng rung động. Rồi tay, nàng nhẹ nhàng xoa trên mặt vết thương, dọc theo nam nhân miêu tả qua dấu vết, lại lần nữa miêu tả một lần. Nàng chưa bao giờ biết, chính mình trên mặt vết sẹo thế nhưng sẽ có người không chê. Làm sao vậy? Đang ở Văn Giai Ninh phát ngốc thời điểm, nam nhân thanh âm từ nàng phía sau chuyển đến, làm Văn Giai Ninh cả kinh, manh đến quay đầu đi. Ngươi, ngươi như thế nào vào được? Văn Giai Ninh lắp bắp hỏi, bay nhanh dùng tay bưng kín trên mặt vết sẹo Nam nhân nhìn nàng động tác, ánh mắt hơi lóe Hắn mơ ước Văn Giai Ninh không phải một ngày hai ngày, chẳng sợ nàng hủy dung Hắn như cũ khống chế không được chính mình muốn nàng xúc động, thậm chí còn đối nàng sinh ra thương tiếc chi tình. Nay sẽ, lại lần nữa nhìn đến văn giai ninh vết thường, nhìn trên mặt nàng hiện lên hoảng loạn, cùng với trong mắt hiện lên sợ hãi chi sắc. nam nhân trong lòng hiện lên một đạo khác thường tỉnh tố. Hắn ánh mắt thâm thúy nhìn văn giai ninh liếc mắt một cái, sau đó lui đi ra ngoài. Đi rồi vài bước, nam nhân thanh âm chuyển tới văn giai ninh trong tai: chuyện của ngươi, ta sẽ mau chóng làm tốt. Dừng một chút, nam nhân còn nói thêm, còn có, ta kêu vô tình. Về sau, văn giai ninh liền nghe được một trận đóng cửa thanh âm. Nàng biết, đối phương đã rời đi. Vì thế, nàng chậm rãi đi ra toilet, hướng tới trong phòng nhìn thoáng qua, nam nhân, Nga không, hẳn là kêu vô tình nam nhân đã không còn nữa. Văn giai ninh về tới phòng, cầm lấy trên giường khăn quảng cổ, lại lần nữa vây quanh ở trên mặt, lúc này mới rời đi. Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc muốn cử hành hôn lễ sự tình, thực mau liền chuyển khắp toàn bộ thành phố B, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ. Mặc kệ là bộ đội, vẫn là trường quân đội, thậm chí liền ngoại quốc phong miên bọn người đã biết. Quân nghiệm thần tuy rằng đã sớm biết Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa là phu thê mà khi nhìn đến báo chí thượng tin tức hy, nội tâm vẫn là khổ sở một trận. Hắn đang xem đến tin tức trước tiên, trực tiếp đẩy rất sở hữu hội nghị cùng hành trình, sau đó đem chính mình nuốt ở trong phòng một mình uống buồn. Thịnh Phong Hoa thân ảnh theo thời gian trôi qua đã ở hắn trong lòng trưởng thành che trời đại thụ, làm hắn tưởng quên cũng quên không được. Quân Niệm Thần một bên uống rượu, một bên kêu Thịnh Phong Hoa tên, thẳng đến uống say qua đi. Nếu nói hắn phía trước còn có một ít ảo tưởng, một chút hy vọng, hơn nữa vẫn luôn đang chờ Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc hai người tách ra một ngày. Nhưng hiện tại, hắn cuối cùng một tia hy vọng tan biến đối với quân niệm thần vì chính mình say rượu sự tình thịnh phong hoa hoàn toàn không biết gì cả lúc này nàng đang ở đối tư chiến bắc oán giận nói chiến bắc ngươi như thế nào không cùng ta thương lượng một chút liền đem này tin tức cấp tuyên bố đi ra ngoài làm sao vậy tư chiến bắc quay đầu nhìn chính mình tiểu thế tử cười hỏi xác thật hắn chỉ lo cùng tư lão gia tử bọn họ thương lượng lại quên nhất nên thương lượng người chính là chính mình tiểu thế tử lúc này Nhìn tiểu thê tử hoán giận chính mình, Tư Chiến Bắc có chút chột dạ, nói: "Tước phụ, thực xin lỗi, ta sai rồi." Chương 786 Tiểu Trường Gia Ninh, 1. Thịnh Phong Hoa nhìn vẻ mặt xin lỗi, thiệt tình nhận sai Tư Chiến Bắc, trách cử nói như thế nào cũng nói không được nữa. Tuy rằng, hắn không có cùng nàng thương lượng, nhưng này đối với nàng tới nói, lại là chuyện tốt. Bởi vì, từ hôm nay về sau, toàn bộ thành phố B, thậm chí toàn bộ hoa hạ người đều biết Nàng Thịnh Phong Hoa là tư chiến Bắc thế tử, là tư gia thiếu phu nhân. Hung hăng đánh những cái đó nói nàng là tiểu tam, phá hư tư chiến Bắc cùng văn giai Ninh Chi Gian cảm tình người mặt. Vì nàng chính danh, làm cho cả trong vòng người không bao giờ có thể xem thường nàng, không bao giờ có thể ở sau lưng nói ra nói vào. Cuối cùng một lần, Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt nói một câu, cũng không tính toán truy cứu. Tức phụ, người thật tốt. Tư chiến Bắc ôm Thịnh Phong Hoa, Ở nàng trên môi hôn một cái. Được rồi, đừng bần, còn có nửa tháng chính là hôn lễ, ta cái gì cũng chưa chuẩn bị. Thịnh Phong Hoa nhẹ nhàng đẩy Tư Chiến Bắc một phen, nghĩ kết hôn muốn chuẩn bị chút thứ gì. Không nghĩ, Tư Chiến Bắc nghe xong nàng lời nói sau, nở nụ cười, tức phụ, ngươi cái gì đều không cần chuẩn bị, chỉ cần đem chính mình chuẩn bị tốt là được. Thịnh Phong Hoa nghe xong lời này, trắng Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái nói, hiện tại ly hôn lễ mới nửa tháng thời gian. Ngươi chính là muốn cho ta chuẩn bị, ta cũng chuẩn bị không ra. Huống chi, ta cũng không biết đến tột cùng muốn chuẩn bị chút thứ gì. Tức phụ, ta nói thật. Ngươi thật sự không cần chuẩn bị, ta đều đã chuẩn bị tốt. Hôn lễ ngày đó, ngươi chỉ cần đem chính mình trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, khi ta tân nương tử là được. Đây chính là ngươi nói, ta cũng thật liền không chuẩn bị. Đúng vậy, ta nói. Tư chiến bắc nở nụ cười, lại ở thỉnh phong hoa trên môi hôn một cái. Hai người đùa dỡn một hồi, Tư Chiến Bắc lại đối Thịnh Phong Hoa nói, Tức Phụ, ta đã làm người đi tiếp ngươi cha mẹ. Thịnh Phong Hoa ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc nhìn Tư Chiến Bắc, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, hắn nói cha mẹ là nguyên chủ cha mẹ. Tư Chiến Bắc phản phất biết Thịnh Phong Hoa suy nghĩ cái gì giống nhau, đối nàng nói, Tức Phụ, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cùng cha mẹ ngươi nói, ngươi té ngã một cái mất trí nhớ, cho nên sự tình trước kia, ngươi không nhớ được, cũng không quan hệ bọn họ hẳn là sẽ không so đo. Ta không phải lo lắng cái này. Thịnh Phong Hoa lắc lắc đầu, nguyên chủ ký ức nàng đại bộ phận đều có, cho nên cũng không lo lắng sẽ lòi gì đó. Nàng lo lắng chính là, chính mình không quá thói quen cùng người khác thân cận, chẳng sợ đối phương là nguyên chủ cha mẹ, nàng cũng giống nhau. Không có việc gì, hết thể có ta đâu. Tư chiến bắc ga ủi Thịnh Phong Hoa, mặc kệ có chuyện gì, hắn đều sẽ đứng ở nàng bên người. Hiện tại, Nàng đã là hắn thế tử, liền tính đối phương là thịnh phong hoa cha mẹ, cũng đừng nghĩ xúc phạm tới nàng. Ân. Thịnh phong hoa gật gật đầu, cảm xúc có chút hạ xuống. Tư chiến bắt ôm chặt nàng, không tiếng động an ủi nàng. Thịnh phong hoa dựa vào tư chiến bắt trong lòng lực, những cái đó phong ấn ở nguyên chủ trong trí nhớ sự tình, một chút một chút bị nhảy ra tới. Nguyên chủ xuất thân ở nông thôn, trong nhà điều kiện cũng không tốt. Nàng là trong nhà lão nhị, ở vào trung gian. Thuộc về cái loại này cha không đau, nương không yêu, không có người để ý tới cái loại này. Mỗi lần, trong nhà ăn ngon, không phải đại ăn, chính là tiểu nhân ăn, mà nàng cái này trung gian cũng chỉ có chảy nước miếng phân. Có đôi khi, nàng đều thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không bọn họ thân sinh, bằng không vì sao đồng dạng là con cái, lại khác biệt lớn như vậy đâu. Bất quá, nàng cũng chỉ là hoài nghi, lại trước nay không có đi hỏi qua bọn họ. Hiện tại, nghĩ đến bọn họ muốn tới, Thịnh phong hoa nội tâm vẫn là có chút kháng cự. Bất quá, kết hôn là đại sự, làm tân nương tử, nàng không có khả năng không có nhà mẹ đẻ người. chương 787 tiểu trường Giai Ninh, nhị. Vì thế, liền tính nàng đối bọn họ không quá thích, cũng không thể làm cho bọn họ không tới. Cũng may, Thịnh phong hoa cũng không có dối dám lâu lắm, bởi vì nàng sớm đã không phải nguyên chủ. Đối phương đãi nàng được không, đều không có quan hệ. Lại nói kia sát thủ vô tình, rời đi hội sở lúc sau, liền bắt đầu đối thỉnh Phong Hoa tiến hành điều tra. Thực mau, hắn liền tra được một ít về thỉnh Phong Hoa đổ vật. Đương hắn biết Thịnh Phong Hoa là một người quân nhân khi, tâm tình có chút vi diệu. Là một người trên đường hôn người, nhất không thích chính là cùng cảnh sát cùng quân nhân giao tiếp. Nhưng hắn lại đáp ứng rồi văn giai ninh, hơn nữa hắn còn muốn đối phương thân mình, tương đương thu tiền đặc cọc. Này cuộc mua bán chỉ có thể tiếp tục đi xuống. Húng chi, Thịnh Phong Hoa còn hủy hoại văn giai Ninh mặt đầu. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, vô tình cảm thấy vẫn là muốn ra tay. Bất quá, hắn đến càng thêm tiểu tâm mới là, miễn cho cống ngầm phiên thuyền. Ngày hôm sau bắt đầu, vô tình bắt đầu âm thầm theo dõi Thịnh Phong Hoa. Đối với có người theo dõi chính mình, Thịnh Phong Hoa trước tiên liền phát hiện. Rốt cuộc, nàng cũng không phải giống nhau quân nhân. Cũng không phải một cái bình thường nữ nhân. Kiếp trước trong đêm tối, trước nay đều chỉ có nàng theo dõi người khác phân. Bất quá, Thịnh Phong Hoa lại không có biểu hiện ra ngoài, nàng cũng không muốn đánh thảo kinh xà. Nàng muốn nhìn một chút đối phương là cái gì lai lịch, lại có bao nhiêu bản lĩnh. Liên tiếp ba ngày, Thịnh Phong Hoa đều đi sớm về trễ, một bộ rất bận bộ dáng. Kể từ đó, nàng hành tung quy luật nhưng thật ra không tốt lắm nắm giữ. Cái này làm cho vô tình có chút sốt ruột, có chút thất bại. Hắn tưởng tốc chiến tốc thắng, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Ngày thứ tư, vô tình lại cùng thường lui tới giống nhau, đi theo thịnh phong Hoa phía sau. Trải qua ba ngày quan sát, thịnh phong Hoa đã đối vô tình có một ít hiểu biết, cũng thông qua đặc thủ cử đã biết thân phận của hắn tin tức, vì thế quyết định đem hắn giải quyết rớt. Thịnh phong Hoa đi tới đi tới, đột nhiên liền giấu đi. Vô tình vẫn luôn đi theo thịnh phong Hoa phía sau. Đột nhiên mất đi nàng bóng dáng không khỏi có chút kỳ quái, sau đó mọi nơi tìm kiếm lên. Chính tìm, một kiện vật cứng đỉnh ở hắn bên hông, làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà lúc này, một đạo giọng nữ truyền vào vô tình trong hai. Vô tình tiên sinh, ngươi vừa mới là ở tìm ta sao? Ngươi, ngươi là ai? Vô tình giả bộ một bộ vô tội bộ dáng, cũng không tính toán thừa nhận chính mình thân phận. Bởi vì hắn biết, một khi thừa nhận chính mình thân phận Như vậy chờ đợi chính mình khả năng tiến chính là thành phố B Đại Lao. Mà hắn, trước nay đều không có nghĩ tới muốn vào Đại Lao. Ta là ai? Thịnh Phong Hoa cười lạnh lên, sau đó dùng sức lôi kéo, đem vô tình kéo vào góc tường, mặt đối mặt nhìn hắn nói, ngươi theo ta ba ngày, thế nhưng sẽ không biết ta là ai? Lời này vừa nói ra, vô tình nội tâm cả kinh, trên mặt lại là không dám biểu lộ ra tới. Hắn ở biết Thịnh Phong Hoa là quân nhân thời điểm. Đối nàng năng lực liền chưa từng có xem nhẹ quá. Nhưng lại chưa từng có nghĩ đến, thịnh phong hoa so với chính mình tưởng tượng còn muốn lợi hại. Nàng thế nhưng trước tiên liền phát hiện chính mình theo dõi, nhưng vẫn bất động thanh sắc, cho tới bây giờ mới cùng chính mình ngạ bài. Ta, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Vô tình một bên không thừa nhận, vừa nghĩ thoát thân biện pháp. Ngươi đừng bạch phế tâm tư, không có ai có thể từ trong tay của ta chạy thoát. Thịnh phong hoa nhàn nhạt nói. Làm vô tình lại lần nữa kinh hãi lên. Thịnh Phong Hoa thế nhưng biết hắn tính toán, xem ra hắn hôm nay hoàn toàn tài. Nhưng làm hắn liền như vậy thúc thủ chịu trói nói, hắn lại có chút không cam lòng. Vì thế, vô tình nghĩ nghĩ, đối thịnh Phong Hoa nói, ta không có muốn chạy trốn, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi nhận sai người, ta không có theo dõi ngươi. chương 788 Tiểu Trường Gia Ninh, Tam. Phải không? Thịnh Phong Hoa cười lạnh lên. Tay rối ra chưa từng tình bên hông mặt ra một kiện đồ vật, ở hắn trước mặt quơ quơ, nói, đây là cái gì? Vô tình nhìn thỉnh phong hoa trong tay truy thủ, sắc mặt khẽ biến. Vì phương tiện, hắn nơi tay trên cánh tay trói lại một phen truy thủ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, nay truy thủ đặt ở như thế ẩn mật địa phương, thế nhưng cũng bị thịnh phong hoa cấp phát hiện. Vì thế, vô tình nội tâm càng thêm bất an, càng thêm thấp thỏm lên. Thầm nghĩ. Chẳng lẽ lúc này đây hắn thật sự muốn tải? Không, hắn không thể tải. Nam nhân nghĩ, cũng bất chấp Thịnh Phong Hoa trong tay có thương, trực tiếp liền ra tay. Hắn ở đổ, đổ Thịnh Phong Hoa không dám nổ súng. Bởi vì, nàng là quân nhân, nàng sẽ không tùy tiện đả thương người tánh mạng. Đối với vô tình đột nhiên ra tay, Thịnh Phong Hoa có chút ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới, đều tới rồi tình trạng này, vô tình thế nhưng còn dám phản kháng. con Hảo, Nàng vẫn luôn ở cảnh giác, cho nên vô tình cũng không có chui vào chỗ trống. Hắn vừa ra tay, thịnh phong hoa liền dơ lên chỉ thủ hướng cánh tay hắn thượng một hoa, làm hắn chỉ phải đem kia hướng tới thịnh phong hoa nắm tay thu hồi đi. Chẳng qua, vô tình lại là chơi một cái thủ đoạn nhỏ, ở đem nắm tay thu hồi đi đồng thời, thân mình thoát ly thịnh phong hoa không chế. Thân mình thoát khống, vô tình cũng không ham chiến, cũng không dám lại tưởng đối phó thịnh phong hoa, mà là xoay người liền chạy. Hiện tại hắn, trên người chủ thủ đều bị thu đi rồi, căn bản đánh không lại Thịnh Phong Hoa. "Hùng Chi, nàng còn có thương nơi tay." Cho nên, hắn trừ bỏ trốn bên ngoài, căn bản không có biện pháp khác. Nhìn đến vô tình thế nhưng muốn chạy, Thịnh Phong Hoa như thế nào sẽ nguyện ý, bay thẳng đến hắn chân liền nổ súng. Tiếng súng một vang, vô tình ngã ở trên mặt đất. Thịnh Phong Hoa nhìn vô tình ngã xuống, cũng không nóng nảy, chậm rãi từng bước một đến gần rồi hắn. "Chạy a!" Như thế nào không chạy. Thịnh phong hoa đi đến vô tình bên người, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, trên mặt hợp lại thượng một mặt trào phúng. Ta muốn không cáo ngươi có ý định đã thương người. Vô tình nhìn thịnh phong hoa, lời lẽ chính nghĩa nói. Hắn hiện tại, trừ bỏ trang vô tội, đem chính mình trở thành là người thường ngoại, không còn hắn pháp. Có ý định đã thương người. Thịnh phong hoa cười lạnh lên, nói, vô tình, đều đến lúc này, ngươi còn ở cùng ta chơi tâm nhãn. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi lai lịch sao. Muốn hay không ta đem ngươi mấy năm nay làm án tử một kiện một kiện nói ra. Ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì. Vô tình nghe xong Thịnh Phong Hoa nói, rất là trộn dạ, lại đánh chết cũng không muốn thừa nhận. Xem ra, ngươi là tính toán chết kháng rốt cuộc. Thịnh Phong Hoa cũng bất hỏa vô tình nhiều lời, mà là trực tiếp đánh một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Không nhiều lắm một lát sau, thành phố B hình cảnh đội người liền xuất hiện ở Thịnh Phong Hoa trước mặt. Vị này chính là trên đường vô tình tiên sinh, các ngươi mang về hảo hảo thẩm nhất thẩm. Thịnh Phong Hoa giao đai song, trực tiếp xoay người liền đi rồi, liền hỏi một câu là ai sai xử vô tình đều không có hỏi. Bởi vì Thịnh Phong Hoa biết, tại đây thành phố B còn dám đối nàng động thủ, trừ bỏ Văn Giai Ninh, chính là Văn Gia. Vô tình bị mang đi, trong lòng cho dù có lại nhiều không cam lòng, cũng chỉ có thể để ở đáy lòng. Bởi vì hắn bị thương, liền tính làm hắn chạy cũng chạy không được. Thịnh Phong Hoa đem vô tình giao cho cảnh sát sau, trực tiếp đánh một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Nàng không nghĩ lại chờ Tư Chiến Bắc ra tay, tính toán hảo hảo cấp Văn Gia Ninh một cái giao hấn, miễn cho Văn Gia cùng nàng đều không ngừng nghỉ. Một chiếc điện thoại đi ra ngoài, thực mau liền có người giúp Thịnh Phong Hoa đi tìm Văn Gia Ninh phiền toái. Vì thế, vào lúc ban đêm, trong lúc ngủ mơ Văn Gia Nhị Lao đã bị Văn Gia Ninh tiếng thét chói tai bừng tỉnh. Trước 789 Tiểu Trường Giai Ninh, 4. Ninh Ninh, người làm sao vậy? Văn lão Phu Nhân ăn mặc áo ngủ, gõ vang lên Văn Giai Ninh phòng. Kinh hồn chưa định Văn Giai Ninh nghe được tiếng đập cửa, lại lần nữa hoảng sợ. Đợi cho nghe ra là Văn lão Phu Nhân thanh âm khi, lúc này mới hơi hơi hoán qua thần tới, sau đó từ trên giường nhảy xuống tới, chạy tới khai cửa phòng. Cửa phòng một khai, Văn Giai Ninh một đầu chui vào Văn lão Phu Nhân trong lòng lực. Sau đó nói, mãi mãi, xà, thật lớn một con rắn. Xà, văn lão phu nhân nhíu mày, bọn họ ở chỗ này ở mấy chủ, chưa từng có phát hiện quá có xà. Đúng vậy, mãi mãi, có một cái đại xà từ ngoài cửa sổ bò tiến vào lại bò đi rồi. Văn Giai Ninh vừa nói, một bên run run. Người tới, đi lại tiểu thư trong phòng nhìn xem nơi nào có xà. Văn lão ra tử nhìn văn Giai Ninh không giống như là nói dối lại còn có sợ tới mức không nhẹ, lập tức phân phó trong nhà người hầu. Người hầu nhận được văn lão Gia tử mệnh lệnh, không dám chậm trễ, lập tức vào văn Giai Ninh phòng, tìm kiếm lên. Một vòng xuống dưới, căn bản không có phát hiện xà tổng ảnh, vì thế đáp lời nói, Lào Gia, Lào Phu Nhân, không có phát hiện có xà. Xà không ở trong phòng, nó đã đi rồi. Văn Giai Ninh nhỏ giọng nói, vừa mới nàng thét trói hai thời điểm, kia xà liền chạy đi bên ngoài nhìn xem. Văn lão gia tử lại phân phó một tiếng, người hầu lại hướng bên ngoài trong hoa viên đi. Nhưng này đại buổi tối, cho dù có xả, bọn họ cũng nhìn không tới a. Chẳng sợ, bọn họ trên tay đều cầm đèn tin, vẫn là không có nhìn đến có xả. Mấy cái người hầu vây quanh hoa viên tìm một lần lại một lần, như cũ không có gì phát hiện, đành phải lại lần nữa đi hồi báo. Văn lão gia tử nghe xong người hầu nói, như mày. Hỏi kia tránh ở văn lão phu nhân phía sau văn giai ninh, ninh ninh, ngươi có phải hay không làm ác ngộng? Không, không có, không phải ác ngộng. Ta thật sự thấy được xà, nó bỏ lên trên ta giường, còn dùng đầu lươi liếm ta mặt. Văn giai ninh vừa nói, một bên hướng tới chính mình trên mặt sờ soạn. Tưởng tượng đến phía trước chính mình mặt bị xà cấp liếm qua, nàng trong lòng nhịn không được một trận ác hàn. Văn lão ra tử nhìn văn giai ninh liếc mắt một cái, đối người hầu phất phất tay. Nói, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Đám người hầu rời đi, chỉ còn lại có Văn Gia Nhị Lão cùng Văn Gia Ninh. Văn Lão phu nhân nhìn như cũ vẻ mặt sợ hãi Văn Gia Ninh, tâm sinh không đành lòng. Đối Văn Lão gia tử nói, Lão nhân, nếu không hôm nay buổi tối, ta liền cùng Ninh Ninh cùng nhau ngủ đi. Cũng hảo. Văn Lão gia tử nhìn Văn Gia Ninh sợ hãi không giống như là trang, vì thế gật gật đầu. Cảm ơn Gia Gia, mãi mãi Văn Giai Ninh nói tạ, sau đó đi theo Văn mãi mãi đi phòng trò khách ngủ. Văn Lão Gia tử cũng theo sau trở về chính mình phòng, tiếp theo ngủ đi. Bởi vì cùng Văn Lão phu nhân cùng nhau ngủ, Văn Giai Ninh nhưng thật ra không hề sợ hãi, thực mau liền ngủ rồi. Ngay hôm sau, nàng tỉnh đến có chút vãn, mở to mắt thời điểm, Văn Lão phu nhân đã không ở trên giường. Không biết vì sao, nàng trong đầu đột nhiên mà xuất hiện đêm qua tình cảnh, sau đó một cái giật mình. Liền trực tiếp từ trên giường bỏ lên. Rơi khỏi giường, nhưng nàng lại không dám hồi chính mình phòng. Đứng ở cửa do dự thật lâu, mới đẩy ra môn, đi vào. Tuy rằng biết ban ngày ban mặt, không có khả năng lại có xà. Nhưng văn Gia ninh như cũ còn lòng còn sợ hãi, mọi nơi trước nhìn một lần, lúc này mới hướng toilet mà đi. Vào toilet, nàng bay nhanh rửa mặt xong, sau đó lại bay nhanh tìm một bộ quần áo thay, lúc này mới đi tìm văn Gia nhị lão. Nàng ở trong phòng tìm một vòng, đều không có tìm được người, trong lòng lại lần nữa sợ hãi lên, lớn tiếng hô, ra ra, mãi mãi. chương 790 tiểu trường Giai Ninh, Nam Đang ở trong hoa viên chăm sóc hoa cổ văn lão gia tử nghe được văn Giai Ninh tiếng la, không khỏi những mày. Đối văn lão phu nhân phân phó nói, bạn già, ngươi đi xem Ninh Ninh làm sao vậy? Hảo Văn lão phu nhân một bên đáp lời, một bên buông xuống trên tay công cụ, về phòng đi. Mãi mãi, các ngươi đi đâu? Văn Giai Ninh nhìn đến Văn Mãi mãi, bay nhanh nhào vào nàng trong lòng ngực. Một bộ lo lắng sợ hai bộ dáng. Ninh ninh, ngươi làm sao vậy? Nhìn nàng như vậy, Văn Mãi mãi hơi hơi như mày, hơi hơi đẩy ra nàng thân mình, đánh giá nàng. Mãi mãi, ta sợ hãi. Văn Giai Ninh lại lần nữa ôm chặt Văn Mãi mãi, căn bản không cố câu trên Mãi mãi trên người còn dính bùn đất, đem cái tân đổi quần áo đều làm dơ. Nghe Văn Giai Ninh nói, Văn Mãi Mãi đau lòng không thôi, duỗi tay gắt gao ôm nàng, nói, đừng sợ, Mãi Mãi ở chỗ này đâu. Thẳng đến lúc này, Văn gia Ninh tâm mới hơi hơi bình tĩnh xuống dưới, sau đó hỏi, Mãi Mãi, vừa mới ngươi đi đâu? Ta và ngươi ra ra ở trong hoa viên tùng thổ, ngươi mới đứng lên đi, ăn qua bữa sáng sau. Không có. Văn Giai Ninh lắc lắc đầu, sau đó có chút ngượng ngùng rời khỏi Văn Mãi Mãi ôm ấp. Nàng thế nhưng đã quên chính mình ra ra nãi nãi, mỗi ngày buổi sáng đều thói quen đi trong hòa viên nhạt lộn nhặt làm cho. Kia mau đi ăn đi, bữa sáng ta đã làm a nhiệt ở trong nồi. Cảm ơn nãi nãi. Văn Gia Ninh cười cười, sau đó đi phòng bếp đoan bữa sáng đi. Văn Gia ra tiến bảo, nhìn bạn già liếc mắt một cái, hỏi, Ninh Ninh làm sao vậy? Phòng trừng là đêm qua dọa tới rồi, còn không có khôi phục lại. Văn mãi mãi nhìn thoáng qua đi vào phòng bếp Văn Giai Ninh có chút lo lắng nói. Văn Lão Gia Tử cũng nhìn Văn Giai Ninh liếc mắt một cái, không nói thêm gì. Đêm qua sự tình, hắn làm người tra xét một chút, lại là không có gì phát hiện. Cũng không biết đến tận cùng là thật sự, vẫn là Văn Giai Ninh làm ác ngộng. Không biết có phải hay không bởi vì thấy được Văn Gia nhỉ lão, lại hoặc là ban ngày Văn Giai Ninh ăn qua bữa sáng sau, không như vậy sợ hãi. Nàng lấy ra điện thoại. Đánh cho vô tình. Đều qua đi nhiều như vậy thiên, nàng muốn biết vô tình bên kia tiến triển như thế nào. Đương nàng nghe được trong điện thoại truyền đến đối phương đã đóng cơ thanh âm khi, văn dai ninh sắc mặt trầm xuống dưới. Thầm nghĩ, này vô tình muốn làm cái quỷ gì, trước kia hắn chưa bao giờ là tắt máy. Lại còn có đã từng nói qua, hắn điện thoại 24 giờ vì nàng mà khai. Nhưng hiện tại, lại là tắt máy. Chẳng lẽ nói, bởi vì hắn được đến nàng người cho nên phía trước lời nói đều không tính toán gì hết sao? nghĩ đến này khả năng, văn giai ninh trong lòng không khỏi dâng lên một cổ lửa giận, tức giận đến nàng quả muốn quăng ngã đồ vật, nhưng nhìn nhìn trong phòng bài trí, nàng lại không dám xuống tay, bởi vì văn gia nhị lao đối nàng thiên vị, cho nên nàng trong phòng đồ vật đều là tinh phẩm, mỗi một kiện đều thực quý trọng, nàng liên tiếp quăng ngã, cũng lo lắng bởi vì như vậy, nhị lao sẽ đối nàng có ý kiến, không thể quăng ngã đồ vật. Văn Giai Ninh đành phải ôm gối đầu hung hăng đấm vào, lấy này bỏ ra rớt trong lòng một ngụm tức giận. Lúc này nàng, căn bản không biết, vô tình đã bị bắt. Còn đang suy nghĩ, thịnh phong hoa khi nào mới có thể biến mất, nàng khi nào mới có thể danh chính ngôn thuận đi ở tư chiến bắc bên người, trở thành hắn thế tử. Văn Giai Ninh bên này ở sinh khí, vô tình bên kia lại không thế nào hảo quá. Hắn bị thịnh phong hoa bị thương chân, tuy rằng cảnh sát đã bồi hắn thượng quá dược. Nhưng hành động lên lại như cũ là không tiện. Hơn nữa, bởi vì thân phận của hắn, cảnh sát cô y đem hắn đơn độc giam giữ. Hắn liền tính muốn chạy trốn, cũng không có cơ hội. chương 791 Tiểu Trường Giai Ninh, 6 Đương nhiên, này đó cũng không phải hắn không hảo quá nguyên nhân, mà là hắn cự tuyệt thừa nhận chính mình hành vi phạm tội, làm cảnh sát không thể không đối hắn sử dụng một ít đặc thù thẩm vấn thủ đoạn. Cái loại này chỉ nhằm vào ngoan cố phần tử đặc thù thủ đoạn. Hắn một lần đều cho rằng chính mình sẽ căng bất quá đi, bất quá cuối cùng vẫn là chịu đựng được. Chỉ là, hắn càng là không chiêu, mặt sau thừa nhận thống khổ lại càng lớn. Nhưng vì không chính mình ngồi tù đến sông cạn đá mòn, thậm chí vứt bỏ tánh mạng, vô tình như cũ không có mở miệng. Vô tình bên này không có bất luận cái gì đột phá, cảnh sát nhịn không được liền gọi điện thoại cho thịnh phong hoa, hỏi nàng có biện pháp gì không. Nguyên bản cảnh sát cũng không có ôm cái gì hy vọng. Rốt cuộc bọn họ liền đặc thù tra tấn thủ đoạn đều dùng, nhưng vô tình lại như cũ chết cắn không mở miệng, huống chi thịnh phong hoa đâu. Mà khi bọn họ kiến thức qua thịnh phong hoa thủ đoạn lúc sau, nghe được vô tình ngoan ngoãn đem chính mình phạm án tử đều giao đại đến rõ ràng thời điểm, một đám đều ngạc nhiên lên. Vô tình có bao nhiêu ngoan cố, bọn họ đều kiến thức quá. Nhưng lại không nghĩ, thịnh phong hoa chỉ là mấy châm đi xuống, khiến cho đối phương giao đái. Thịnh tiểu thư. Đây là làm sao bây giờ đến? Đội trưởng đội cảnh sát hình sự nhìn trên tay vô tình giao đái tài liệu, vẻ mặt tò mò nhìn Thịnh Phong Hoa. Không có gì, ta chỉ là cho hắn chát mấy châm mà thôi. Thịnh Phong Hoa quơ quơ chính mình còn không có tới kịp thu hồi tới ngân châm. Ghim kim. Đại gia vừa nghe lời này, càng thêm tò mò, vây quanh ở Thịnh Phong Hoa bên người. Đúng vậy, Ghim kim. Thịnh Phong Hoa nở nụ cười. Vì tay chảo quá một cái tiểu cảnh sắt tay, sau đó ở cánh tay hắn thượng chắt một chút, hỏi, cảm giác thế nào? Có chút ma. Nay liền đúng rồi, ta chắc chính là thủ hạ của ngươi ma huyệt. Cùng lý, ta phía trước cấp vô tình ghim kim thời điểm, chính là chuyên môn tìm có thể làm hắn thống khổ bất kham huyệt vị. Người này một khi thống khổ bất kham, sống không bằng chết thời điểm, muốn chết khiêng cũng khiêng không được. Thịnh Phong Hoa giải thích một chút. Làm đại gia càng là bội phục không muốn không muốn. Có cảnh sát thậm chí còn tưởng cùng Thịnh Phong Hoa học mấy chiêu. Thịnh Phong Hoa đổ không có cất giấu, đơn giản dạy mấy chiêu chát huyệt phương pháp, lúc này mới ở đại gia lưu luyến trong ánh mắt rời đi. Trở lại trung cư, Thịnh Phong Hoa nhận được Ninh mãi mãi điện thoại, làm nàng qua đi một chuyến. Thịnh Phong Hoa vừa thấy cũng không có gì sự tình, vì thế liền trực tiếp lái xe đi Ninh ra. Tư thiếu phu nhân đã tới. Ninh gia người hầu nhìn đến Thịnh Phong Hoa đã đến, lập tức đem nàng lên vào phòng khách. Ninh lão phu nhân đã sớm chờ nàng, nhìn đến Thịnh Phong Hoa vây vây tay nói, chiến bác tức phụ tới, mau tới đây ngồi. Ninh mãi mãi. Thịnh Phong Hoa cười tiến lên, ở Ninh lão phu nhân đối diện ngồi xuống. Ninh lão phu nhân nhìn, duỗi tay vô vô chính mình bên người vị trí nói, Phong Hoa nha đầu, ngồi vào ta bên người tới. Thịnh Phong Hoa cười cười. Đứng dậy đi đến ninh lão phu nhân bên người ngồi xuống. Đợi cho thịnh phong hoa ngồi xuống, ninh lão phu nhân chảo một cái đã bắt được tay nàng. Hoa ái hỏi, phong hoa nha đầu, nghe nói ngươi cùng chiến bắc muốn cử hành hôn lễ. Đúng vậy, ninh mãi mãi. Thịnh phong hoa gật gật đầu, trên mặt hợp lại thượng một mặt hạnh phúc tươi cười. Hẳn là, ta lần trước liền nói chiến bắc kia tiểu tử, các người hai người tuy rằng lãnh chứng nhưng hôn lễ vẫn là ác không thể thiếu. Đối với chúng ta nữ nhân tới nói, này kết hôn chính là hạng nhất đại sự, nhưng ngàn vạn không thể tùy tiện. Thịnh Phong Hoa không nói gì, lẳng lặng nghe Ninh mãi mãi nói tổ chức hôn lễ đối nữ nhân tầm quan trọng. Ninh mãi mãi nói một hồi lâu, lúc này mới hỏi, Phong Hoa nha đầu, các ngươi hôn lễ sự tình chuẩn bị đến thế nào, muốn hay không Ninh mãi mãi hỗ trợ. chương 792 đề nghị nhận thân, một lời này vừa nói ra. Nhưng thật ra làm Thịnh Phong Hoa có chút ngượng ngùng lên, nói, Ninh mãi mãi, ta cũng không rõ lắm, hôn lễ sự tình đều là chiến bắc một tay xử lý, ta đều không có nhúng tay. Ninh mãi mãi sửng sốt sau một lúc lâu, mới nói một câu, người nhà đầu này. Thịnh Phong Hoa không dám cùng Ninh mãi mãi đối diện, mặt từng đỏ, càng thêm ngượng ngùng lên. Đối với chính mình hôn lễ chẳng quan tâm, nàng phỏng trừng là đầu một cái. Ninh mãi mãi đảo cũng không nói thêm gì. Chỉ là nắm thật chặt kia nắm Thịnh Phong Hoa tay tay, sau đó nói, này không trách ngươi, rốt cuộc cạnh ngươi cũng không có một nữ tính trưởng bối. Bất quá không quan trọng, mãi mãi cùng ngươi hợp ý, đã sớm đem ngươi trở thành chính mình cháu gái. Này hôn lễ sự tình, mãi mãi giúp ngươi nhọc lòng. Ninh mãi mãi, không cần, chiến bác hắn sẽ xử lý tốt. Thịnh Phong Hoa không nghĩ làm Ninh mãi mãi làm lụng vất vả, cười cự tuyệt. Không nghĩ Ninh mãi mãi lại là sắc mặt hơi trầm xuống. Trang tức giận bộ dáng, nói, Phong Hoa nha đầu, ngươi đây là chướng mắt nãi nãi sao? Không, không phải, ta không phải ý tứ này, ta chính là không nghĩ làm ngài quá mức làm lụng vất vả. Thịnh Phong Hoa lập tức lắc đầu, nàng thật sự không nghĩ bởi vì chính mình sự tình mà mệt ninh nãi nãi. Rốt cuộc, ninh nãi nãi tuổi lớn, chẳng sợ nàng thân thể không tồi, cũng kinh không được như vậy làm lụng vất vả. Không có việc gì, nãi nãi còn ngạnh lang đâu. Một hồi gọi điện thoại cấp chiến bác, hỏi một chút hắn chuẩn bị đến thế nào. Có chút đồ vật, chiến bác có thể chuẩn bị, nhưng có chút đồ vật, vẫn là chúng ta nữ nhi ra chính mình chuẩn bị tương đối hảo. Nãi nãi, ta cũng không biết muốn chuẩn bị chút thứ gì. thịnh phong hoa lại lần nữa ngượng ngùng lên, tuy rằng nàng phía trước cũng có lên mạng bài đủ, nhưng trên mạng nói cái gì đều có, cái này làm cho nàng cũng không biết nghe ai. Yên tâm, hết thể có nãi nãi đâu. Ninh mãi mãi an ủi Thịnh Phong Hoa, nếu nàng quyết định giúp nàng, tự nhiên cũng sẽ không tàng tư. Này thế ra hôn lễ, cũng không thể qua loa, rất nhiều muốn chuẩn bị đồ vật, cũng có rất nhiều phải chú ý đồ vật. Cảm ơn Ninh mãi mãi. Thịnh Phong Hoa cười nói tạ, nàng phía trước còn vẫn luôn thấp thỏm, sợ chính mình đến lúc đó sẽ thất lễ. Hiện tại nghe Ninh mãi mãi như vậy vừa nói, nhưng thật ra tâm định rồi không ít. Hơn nữa, nàng trong lòng hơi hơi có chút hối hận. Hẳn là sớm một chút tới hỏi Ninh Mãi Mạn mới là. Khách khí cái gì? Ninh Mãi Mạn cười nói Thịnh Phong Hoa một câu, sau đó trực tiếp lôi kéo nàng đi chính mình phòng, nói muốn đưa nàng một kiện lễ vật. Thịnh Phong Hoa đi theo Ninh Mãi Mạn vào phòng, nhìn nàng từ một cái ngăn tủ thượng bắt lấy tới một cái có chút năm đồ hộp. Quăng nhìn đến hộp, Thịnh Phong Hoa liền biết bên trong đồ vật giá trị xa xỉ, bản năng liền phải cự tuyệt. Nhưng nàng còn không có mở miệng, Ninh Mãi Mạn liền nói: Phong Hoa nha đầu, thứ này mặc kệ nó có phải hay không quý trọng, đều là Ninh mãi mãi một mảnh tâm ý, nhưng ngươi không thể cự tuyệt. Bằng không, Ninh mãi mãi phải thương tâm. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Thịnh Phong Hoa kia cự tuyệt nói, rốt cuộc nói không nên lời. Ninh mãi mãi mở ra hộp, lấy ra một đôi toàn thân tuyết trắng vào ngọc, liền phải hướng Thịnh Phong Hoa trên tay bộ. Thịnh Phong Hoa vừa thấy, trực tiếp bắt tay cấp rụt trở về, nói, Ninh mãi mãi. Không được. Phong hoa nha đầu, vừa mới ta nói nói vô ích có phải hay không? Ninh mãi mãi không cao hứng, trừng mắt thỉnh phong hoa. Nàng đã sớm biết thỉnh phong hoa sẽ cự tuyệt, cho nên mới một mở miệng liền nói nói vậy. Nhưng lại không nghĩ, nàng đều như vậy nói, thỉnh phong hoa vẫn là muốn cự tuyệt. Ninh mãi mãi, thứ này quá quý trọng. thịnh phong hoa có chút khó xử, tuy nói nàng đã sớm biết ninh mãi mãi lấy ra tới đồ vật, khẳng định là quý trọng vô cùng nhưng lại không nghĩ tới sẽ như thế quý trọng. Chương 793 đề nghị nhận thân, nhị. Tuyết ngọc cũng không phải là thường thấy, hơn nữa này ngọc có đông ấm hạ lạnh tác dụng, đây chính là hiếm, có thứ tốt. Hiện tại Ninh mãi mãi lại muốn đem như vậy quý trọng đồ vật đưa cho nàng, nàng thật là không dám muốn. Phong Hoa nha đầu, phía trước ta cũng vẫn luôn không có cùng ngươi nói. Kỳ thật, ta và ngươi Ninh gia gia thương lượng qua, tưởng nhận ngươi làm cháu gái. Không biết người ý tứ hạ như thế nào. Thịnh Phong Hoa sừng suốt, không nghĩ tới Ninh già già cùng Ninh mãi mãi thế nhưng còn có loại suy nghĩ này. Nói thật, đối với Ninh mãi mãi cùng Ninh Gia Gia, nàng vẫn là rất thích. Có thể làm bọn họ cháu gái nhi, chính là nàng đã tu luyện mấy đời phúc khí. Chẳng qua, liền tính nhận nàng đương cháu gái, cũng không cần thiết đưa như vậy quý trọng lễ vật ra cho nên. Thịnh Phong Hoa ngẩng đầu nhìn Ninh mãi mãi, nói, Ninh mãi mãi có thể đương ngài cháu gái nhi, ta thật cao hứng, nhưng này lễ vật liền miễn đi. Người nha đầu này, nếu phải làm mãi mãi cháu gái nhi, này lễ vật như thế nào có thể miễn? Linh mãi mãi nhìn Thịnh Phong Hoa, vẻ mặt không tán đồng. Linh gia muốn nhận cháu gái nhi, cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình, không nói lễ vật, ít nhất đến lộng cái thực rượu, thịnh một ít trong vòng người tiên đến. Linh mãi mãi, này. Thịnh Phong Hoa còn muốn cự tuyệt. Ninh mãi mãi trực tiếp bắt lấy tay nàng, đem vòng tay tròng lên tay nàng thượng. Cảm ơn Ninh mãi mãi. Lúc này mới đối. Nhìn Thịnh Phong Hoa không có lại cự tuyệt ý tứ, Ninh mãi mãi lúc này mới cao hứng lên, sau đó cùng Thịnh Phong Hoa nói hôn lễ một chút sự tình. Thịnh Phong Hoa ở Ninh ra ngây người ban ngày, ăn qua cơm, chờ đến Ninh ra ra bọn họ đã trở lại, lúc này mới rời đi. Nguyên bản, Ninh mãi mãi còn tưởng lưu Thịnh Phong Hoa ở Ninh gia trụ. Bị nàng cấp chối tử. Bất quá, về muốn nhận nàng đương làm cháu gái sự tình, xem như nói định rồi, hơn nữa định hảo nhận tử, ở ba ngày sau. Ninh ra sẽ ở ba ngày sau tổ chức một hồi thiệt rượu, thỉnh một ít trong vòng người lại đây, lấy chúc mừng nhận thỉnh phong hoa cái này cháu gái nhi. Rời đi Ninh ra, trở lại chính mình trụ địa phương sau, thỉnh phong hoa đánh một chiếc điện thoại cấp tư chiến bắc. Nói cho hắn. Về ninh mãi mãi cùng ninh ra ra tưởng nhận nàng đương cháu gái sự tình. tư chiến bắc nghe xong thật cao hứng, thân phận vẫn luôn là thịnh phong hoa ngạch thương. Tuy rằng, hắn cùng thịnh phong hoa cũng không để ý, nhưng trong vòng người lại không phải nghĩ như vậy. Trong vòng những người đó, đối với xuất thân gì đó, vẫn là thực coi trọng. Hiện tại, bọn họ tuy rằng không dám ở bên ngoài nói thịnh phong hoa xuất thân, nhưng sau lưng khinh thường nàng xuất thân người cũng rất nhiều nếu Thịnh Phong Hoa có thể trở thành Ninh Gia cháu gái, tự nhiên là tốt nhất bất quá. Về sau cũng sẽ không lại có người lấy Thịnh Phong Hoa xuất thân nói sự. Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc thông qua điện thoại sau, lại đem việc này cùng Tư Lão gia tử đề ra nhắc tới. Tư Lão gia tử sớm đã có cái này ý tưởng, này sẽ vừa nghe Ninh Gia nhị lao thật sự muốn nhận Thịnh Phong Hoa đương cháu gái, tự nhiên là cao hứng vạn phần. Hắn treo Thịnh Phong Hoa điện thoại sau, tự mình đánh Ninh Gia điện thoại. Hướng ninh ra nhị lao nói lời cảm tạ. Tư lão nhân, ta nhưng không đảm đương nổi ngươi tạ tự. Chúng ta nhận thịnh phong hoa đương cháu gái nhi, là bởi vì nàng hợp chúng ta mắt duyên, cùng ngươi cùng tư ra không có một chút quan hệ. Ninh ra ra nhận được tư lão ra tử điện thoại, lập tức làm ra làm sáng tỏ. Bọn họ nhận thịnh phong hoa cũng không phải là hướng về phía tư ra đi, liền tính thịnh phong hoa cùng tư ra không có quan hệ, chỉ cần nàng hợp bọn họ mắt duyên có thể làm cho bọn họ thích, bọn họ tự nhiên cũng sẽ nhận hạ nàng. Hành, ta đã biết. Mặc kệ nói như thế nào, ta còn là muốn cảm ơn các ngươi. Tư lão gia tử tuy rằng đối ninh lão gia tử nói, có chút không mừng, lại như cũ chân thành hướng bọn họ nói tạ. Mặc kệ nói như thế nào, thịnh phong hoa hiện tại chính là hắn tư gia cháu dâu. chương 794 đề nghị nhận thân, Tam. Tư lão gia tử treo điện thoại như cũ áp không được chính mình nội tâm thích, cố ý gọi điện thoại nói cho Tư Mộ Phong một tiếng, làm hắn ba ngày sau Ninh gia cử hành phạt tỷ thời điểm phải về tới, cùng hắn cùng đi tham gia. Tư Mộ Phong tự nhiên là miệng đầy ứng thừa xuống dưới, Thịnh Phong Hoa chính là hắn Tư gia người, có loại chuyện tốt này, hắn cái này Đường Tiểu Thúc tự nhiên không thể vắng họp. nhưng hắn lại không biết, Tư Lão gia tử còn có một tầng ý tứ chính là muốn cho tư mộ phong nhìn xem có thể hay không ở mặt tỷ trung thượng gặp gỡ đôi mắt nữ Hải. Tuy nói, hắn lần trước đã đáp ứng rồi thịnh phong hoa, không hề nhọc lòng tư mộ phong huấn sự, nhưng tốt như vậy cơ hội đặt ở trước mắt, hắn nhưng không nghĩ bỏ lỡ. Văn Giai Ninh cũng được đến Ninh ra muốn nhận thịnh phong hoa làm cháu gái tin tức, tức giận đến trực tiếp xé một cái ôm gối. Nàng tưởng không rõ, vì cái gì thịnh phong hoa một cái nông thôn đến nha đầu thúi thế nhưng như thế hảo mệnh. Đầu tiên là đoạt nàng nhận định nam nhân, thành tư gia thiếu phu nhân, hiện tại lại bị ninh ra nhìn trúng, còn muốn nhận nàng đương cháu gái. Thật là tức chết nàng. Khí về khí, nhưng văn dai ninh vẫn là tính toán đi xem một cái. Hiện tại, nàng mặt đã khá hơn nhiều, chỉ cần vây thượng cái khăn che mặt, ra cửa hẳn là không có vấn đề. Bất quá, nàng lại không nghĩ làm thịnh phong hoa thuận lợi trở thành ninh gia cháu gái nhi. Nàng tuyệt không có thể làm thịnh phong hoa có được cùng nàng giống nhau thế gia nữ thân phận, chẳng sợ cái này thân phận là sau lại hơn nữa đi, cũng không được. Cho nên, nàng cần thiết phải làm chút cái gì, muốn phá hư thịnh phong hoa tiến vào thế gia vòng. Nghĩ, Văn Giai Ninh đánh một chiếc điện thoại cho nàng những cái đó bằng hữu, tỉ như nói Hoàng Diễm Chi Lưu. Đem tin tức này nói cho các nàng. Hoàng Diễm cùng mấy nữ hải tử nghe nói chuyện này, trong lòng tự nhiên là ghen ghét đến không được. Các nàng tuy rằng không phải thế gia nữ, nhưng ở thành phố B cũng coi như là thượng tầng trong vòng người. Chẳng qua, các nàng lại còn với không tới những cái đó thế gia, kém hơn một mảng lớn. Nhưng hiện tại, này thịnh phong hoa một cái đồ quê mùa thế nhưng nhảy vượt qua bọn họ, trực tiếp tiến vào các nàng tha thiết ước mơ thế gia vòng, các nàng như thế nào có thể cam tâm. Nếu nói, phía trước thịnh phong hoa gả cho tư chiến bắc, trở thành tư gia thiếu phu nhân, bọn họ không có cách nào. Rốt cuộc đã thành đã định sự thật, nhưng hiện tại Bạt tỷ còn không có cử hành, các nàng không làm chút cái gì, tổng cảm thấy trong lòng không thoải mái. Vì thế, mấy người ghé vào cùng nhau thương lượng một chút, lập tức liền có chủ ý, cũng phân công nhau hành động lên. Văn giai Ninh nghe xong mấy người kế hoạch, trong lòng cao hứng lên, thầm nghĩ, nàng quả nhiên không có tìm lầm người, những người đó đối thịnh phong hoa hận ý, cũng không so nàng thiếu. Rốt cuộc, giống bọn họ loại người này Ghét nhất chính là cô bé lọ lem gả hào môn chuyện xưa. Mà thịnh phong hoa chính là thỏa thỏa cô bé lọ lem một quả, một cái nông thôn ra tới, trừ bỏ lớn lên còn không coi trở ngại, thật sự không có gì so các nàng cường. Nhưng mà, đáng giận chính là, nàng thế nhưng gả vào các nàng nằm mơ đều muốn gả tiến hào môn, như thế nào không cho hâm mộ ghen tị hận. Một cái cô bé lọ lem, gả cho các nàng gả không đi vào hào môn, đã đủ đánh các nàng sắc mặt. Nhưng hiện tại khen ngược, nàng thế nhưng lại muốn nhiều một tầng thân phận, thế ra tiểu thư. Này sao được? Liên tính các nàng không có biện pháp trở thành văn giai ninh như vậy thế ra tiểu thư, như thế nào có thể làm một cái các nàng trướng mắt ở nông thôn nha đầu áp các nàng một đầu. Cho nên, các nàng một nhà không thể làm thịnh phong hoa như ý, liên tính không thể đem sự tình trộn lẫn, cũng đến cấp thịnh phong hoa thêm một ngạc. Ba ngày thời gian thoảng qua, văn giai ninh sớm liền liền trang điểm hảo. Sau đó đi theo Văn lão phu nhân cùng nhau đi trước Ninh gia. Nghĩ đến một hồi các nàng cấp thịnh phong hoa chuẩn bị đại lễ, Văn giai Ninh trên mặt lộ ra một mặt đắc ý tươi cười. Chương 795 đề nghị nhận thân, 4. Văn lão phu nhân cảm giác được Văn giai Ninh hảo tâm tình, có chút hồ nghi nhìn nàng một cái, cho rằng nàng là bị khí điên rồi, không khỏi quan tâm hỏi một câu: "Ninh Ninh, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Văn giai Ninh lắc lắc đầu, nàng hiện tại tâm tình hảo đâu, có thể có chuyện gì? văn lão phu nhân lại nhìn văn gia ninh một hồi, cũng không có nhìn ra nàng có cái gì không thích hợp địa phương. lúc này mới từ bỏ, thu hồi ánh mắt. văn gia cùng ninh gia ly đến cũng không tính quá xa, chỉ có nửa giờ xe trình. hơn nữa văn lão phu nhân lại cố ý ra cửa hơi sớm, cho nên đương các nàng tới ninh gia thời điểm, ninh gia còn không có tới bao nhiêu người. văn gia ninh vừa đến ninh gia liền mọi nơi tìm kiếm Thịnh Phong Hoa thân ảnh, hoặc là nói nàng đang tìm kiếm Tư Chiến Bắc thân ảnh. Đáng tiếc chính là, nhìn một vòng xuống dưới, nàng cũng không có nhìn đến trong lòng muốn gặp người kia. Vì thế, nàng nhịn không được liền hỏi Linh mãi mãi, Linh mãi mãi, như thế nào không có nhìn đến Thịnh tiểu thư. Linh mãi mãi tuy rằng tuổi lớn, nhưng đối với bên ngoài phát sinh sự tình, nhưng cũng biết đến rõ ràng. Vì thế, nàng nhìn Văn Gai Linh liếc mắt một cái, nói. Phong Hoa đang ở trên lầu tiếp khách. Tiếp khách. Văn Giai Ninh hơi hơi sử sốt, thầm nghĩ này thịnh Phong Hoa hội kiến sẽ là ai? Rốt cuộc, nàng ở trong vòng, chính là không có gì nhận thức bằng hữu. Đúng vậy, tiếp khách. Giai Ninh nếu muốn thấy Phong Hoa nói, phỏng trường phải đợi một hồi. Ninh Én mãi, mãi đều nói như vậy, Văn Giai Ninh cũng không hảo đứng dậy đi tìm thịnh Phong Hoa, đành phải lưu lại bồi hai vị lao nhân. Lúc này, trên lầu... Ninh gia vì Thịnh Phong Hoa cố ý chuẩn bị trong phòng, Thịnh Phong Hoa đang cùng Mai Nhược Lan đang nói lời nói. Mai Nhược Lan biết hôm nay là Thịnh Phong Hoa ngày lành, cố ý trước thời gian tiến đến cùng Thịnh Phong Hoa nói chuyện. Thân là thế gia tiểu thư, Mai Nhược Lan đối loại này hiến hội vẫn là phi thường có kinh nghiệm. Nàng tới sớm, một là tưởng cùng Thịnh Phong Hoa trò chuyện, nhị là nói cho Thịnh Phong Hoa loại này hiến hội phải chú ý một ít việc hạng. Tuy rằng, Ninh Mai Yến cũng đã dạy Thịnh Phong Hoa nhưng lại không có Mai Nhược Lan nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Rốt cuộc, Ninh Gia đã thật lâu không có làm qua loại này thuộc về người trẻ tuổi yến hội, cho nên khó tránh khỏi cũng sẽ có chút sơ hở địa phương. Mà Mai Nhược Lan lại không giống nhau, nàng chính mình bản thân chính là Mai Gia tiểu thư, sau lại lại gả cho Diệp Phượng Trì, vì Mai Gia sự tình, vì Diệp Phượng Trì, nàng nhưng thật ra thường xuyên tổ chức một ít tiến hội. Mai Nhược Lan đối thỉnh Phong Hoa nói không ít, Thịnh Phong Hoa nhất nhất đều nhớ xuống dưới. Tuy rằng trong đó ở bộ phận Mai mãi mãi đều đối nàng nói qua, nhưng nàng như cũ không có một kia phiền chán nghiêm túc nghe. Hai người như vậy vừa nói, liền nửa giờ đi qua, phía dưới trong đại sảnh đã tới không ít khách nhân. Phong Hoa, ta trước đi xuống. Mai Nhược Lan đứng dậy, tính toán đi xuống nhìn xem. Tiến đến tham gia yến hội người không ít, có một ít cũng là Mai Thị sinh ý bằng hưu. Nàng có thể mượn cơ hội này liên lạc một chút cảm tình Tốt, mai gì, ngươi xin cứ tự nhiên Thịnh Phong Hoa cười tiễn đi Mai Nhược Lan Đang muốn đem nàng đưa đến cửa thang lầu khi Liền nhìn đến Tư Chiến Bắc đang tử thang lầu trô đi lên Nhìn đến Tư Chiến Bắc Mai Nhược Lan nhìn Thịnh Phong Hoa treo kẹo nói Phong Hoa, đừng tặng, bằng không người nào đó muốn ghen tị Thịnh Phong Hoa bị Mai Nhược Lan nói được ngượng ngùng, Hô một tiếng, mai gì Mai Nhược Lan cười cười Sau đó hướng tới tư chiến bắc gật gật đầu, bay nhanh đi xuống lầu. Chẳng qua, đương nàng đi xuống thang lầu, nhìn đến kia đại sảnh thượng đứng tư mộ phong khi, bước chân cứng lại, trước mắt nhanh chóng hiện lên một đạo lưu quang. Chẳng qua, thức mau, nàng trong mắt quang mang liền tối sầm đi xuống, sau đó trên mặt hợp lại thượng một mặt ý cười, hướng tới tư mộ phong đi đến. Chương 796 đề nghị nhận thân, Nam. Mộ phong, người đã đến rồi. Như Lan. Nhìn đến Mai Nhược Lan, Tư Mộ Phong có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình gần nhất liền thấy được nàng. Chúng ta qua bên kia ngồi một hồi đi. Mai Nhược Lan đi đến Tư Mộ Phong trước mặt, phát hiện có không ít ánh mắt rừng ở bọn họ trên người, không khỏi để nghị nói. Hảo A. Tư Mộ Phong gật gật đầu, cùng Mai Nhược Lan cùng nhau đi đến một bên trên sofa ngồi xuống. Văn Giai Ninh tuy rằng ở bồi nhị vị lao nhân nói nhưng lại vẫn luôn chú ý Mai Nhược Lan hay không từ trên lầu xuống dưới. Đương hắn nhìn đến Mai Nhược Lan đã cùng tư mộ phong ở bên nhau nói chuyện khi, ánh mắt lóe lóe, đối ninh mãi mãi nói, ninh mãi mãi, ta xin lỗi không tiếp được một chút. Nói xong, nàng đứng dậy, hướng tới trong đại sảnh đi đến. Văn dai ninh đi vào cửa thang lầu, hướng tới lầu 2 đi đến. Đương nàng đi đến một nửa thời điểm, Hoàng Diễm các nàng tới. Nhìn đến Hoàng Diễm, Văn Giai Ninh chỉ phải tạm thời đánh mất lên lầu đi tìm tư chiến bắc ý tưởng, sau đó hướng tới Hoàng Diễm Các Nàng đi đến. Hoàng Diễm Các Nàng cũng thấy được Văn Giai Ninh, nở nụ cười tiến ra đón. Văn Tiểu Thư, mấy người hướng Văn Giai Ninh đánh một tiếng tiếp đón. Các người tới. Văn Giai Ninh hướng tới mấy người cười cười, sau đó chỉ chỉ đi thông hoa viên lộ, nói, chúng ta đi bên ngoài nói. Hoàng Diễm mấy người nhìn thoáng qua trong đại sảnh đều là người. Sắc thật khó mà nói lời nói, vì thế đi theo văn giai ninh ra đại sảnh, hướng trong hoa viên đi đến. Sự tình đều chuẩn bị tốt sao. Văn giai ninh đem đại gia đưa tới phòng khách, mọi nơi nhìn thoáng qua, lúc này mới hỏi. Văn tiểu thư yên tâm, chúng ta đã đem người mang vào được. Một hồi chỉ cần tỉnh phong hoa vừa xuất hiện, đối phương liền sẽ ra tới. Thực hảo! Văn giai ninh nghe người mang vào được, lúc này mới yên lòng. Một hồi. Nàng phải hảo hảo nhìn một cái, nhìn thịnh phong hoa như thế nào ở đại gia trước mặt mất mặt. Cái này mặt một khi ném xuống đi, nàng về sau đừng nghĩ ở trong vòng lan lộn. Văn giai ninh các nàng cũng không có ở bên ngoài trong hoa viên nhiều ngốc, sợ bị người phát hiện. Vì thế, nói xong lời nói sau, từng người tách ra, sau đó tiên tiến về tới đại sảnh. Thực mau liền đến thời gian, ninh ra nhị lao lên đài nói chuyện. Đợi cho nhị lao đem lời nói nói xong. Liên đến phiên Thịnh Phong Hoa lên sân khấu. Đường âm nhạc văng lên, một thân lễ phục dạ hội Thịnh Phong Hoa từ lầu 2 chậm rãi đi xuống tới. Theo ánh đèn chiếu vào nàng trên người, tiến đến tham gia bạc tỷ các khách nhân ánh mắt cũng dừng ở Thịnh Phong Hoa trên người. Lúc này Thịnh Phong Hoa nhìn qua là như vậy mỹ lệ, như vậy cao quý, phản phất nàng trời sinh nên đứng ở trường hợp này, nên sinh ở như vậy gia tộc. Những cái đó vẫn luôn bởi vì Thịnh Phong Hoa xuất thân mà khinh thường nàng người. Giờ phút này tâm tư phức tạp cực kỳ. Hâm mộ, ghen ghét. Thịnh Phong Hoa thực mau liền đi xuống thang lầu, đi tới phía trước đại thượng, đứng ở ninh Gia nhị lao bên người. Ra ra, nãi nãi. Thịnh Phong Hoa ngọt ngào hô một tiếng, làm ninh ra nhị lao trên mặt che kín vui sướng, sau đó nắm tay nàng, đi phía trước đi rồi vài bước, đối lại ra nói, đây là ta ninh ra nhận làm cháu gái Thịnh Phong Hoa, về sau còn thỉnh các vị chiếu cố nhiều hơn. Thịnh Phong Hoa đứng ở nhị lao bên người, cười chiều đại gia gật đầu ý bảo. Phong Hoa, người nói vài câu. Linh mãi mãi cười tự nhiên hảo phóng Thịnh Phong Hoa, trong lòng vừa lòng cực kỳ. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, đứng ở phía trước, đang chuẩn bị mở miệng khi, một đạo giọng nam đột ngột vang lên, chờ một chút. Ngay sau đó, một người nam nhân lướt qua mọi người đi đến phía trước, nhìn Thịnh Phong Hoa vẻ mặt thâm tình nói, Phong Hoa, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nhìn đột nhiên xuất hiện nam nhân, thịnh phong hoa nhữ nhữ mẩy. Người nam nhân này nàng không quen biết, như thế nào sẽ đột nhiên nói nói như vậy đâu. Chương 797 đề nghị nhận thân, 6. Đang nghĩ người tới, thịnh phong hoa đột nhiên cảm giác đã chịu một bó mánh liệt ánh mắt. Vì thế, nàng theo kia ánh mắt xem qua đi, liếc mắt một cái liền thấy được trong đám người Văn Giai Ninh. Lúc này Văn Giai Ninh chính vẻ mặt đắc ý nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Nhìn đến Văn Giai Ninh biểu tình, Thịnh Phong Hoa tức khắc minh bạch, này vừa ra vì sao mà đến? Đáng chết, lại là này Văn Giai Ninh. Thịnh Phong Hoa nội tâm có chút bực, rất là sinh khí. Nhưng nàng trên mặt lại là một chút đều không hiện, nàng biết Văn gia Ninh sở dĩ sẽ lộn như vậy vừa ra, chính là muốn làm nàng xấu mặt, muốn bại hoại nàng thanh danh, thậm chí muốn đem nàng đuổi ra cái này vòng. Nhưng nàng Thịnh Phong Hoa là ai, lại như thế nào sẽ làm Văn gia Ninh như nguyện? Bất quá, nàng đảo tưởng trước nhìn xem người nam nhân này có thể nói chút cái gì. Nam nhân nhìn thịnh phong hoa không nói gì, lại lại lần nữa mở miệng, nói, Phong hoa, trước kia ta vẫn luôn không biết ngươi vì cái gì ở ruồn bỏ ta, hôm nay ta cuối cùng là minh bạch. Ngươi lai, like, ngươi phản cao chi, cho nên trướng mắt ta. Thứ nam nhân vừa ra thành, trong đại sảnh liền an tĩnh xuống dưới. Sở hưu ánh mắt lại lần nữa dừng ở thịnh phong hoa trên người. Trong mắt định bợ chi ý sớm đã không ở, thay thế chính là khinh thường, khinh bỉ, hương thay nhạc hoa. Tư chiến Bắc nghe được nam nhân nói sau, đang muốn ra mặt, lại bị thịnh phong hoa dùng ánh mắt cấp ngăn lại. Nàng tưởng chính mình giải quyết chuyện này, không nghĩ sự tình gì đều dựa vào tư chiến Bắc. Rốt cuộc, chỉ cần nàng đương tư chiến Bắc một ngày thê tử, loại chuyện này chỉ nhiều không ít. Người là ai? Thịnh phong hoa sắc mặt trầm xuống dưới, nhìn nam nhân, nhàn nhạt hỏi nàng đã biết nam nhân là văn giai ninh tìm tới nhưng người khác không biết mà nàng phải làm chính là trước mặt mọi người vạch trần văn giai ninh bộ mặt làm nàng lại một lần ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo làm nàng văn gia đại tiểu thư thanh danh từ đây xú đường cái phong hoa ngươi không quen biết ta ta là a minh a ngươi ở nông thôn lão công nam nhân giả bộ một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng không dám tin tưởng nhìn thịnh phong hoa a minh lão công của ta Thịnh Phong Hoa cười lạnh lên, sau đó từ trên đài đi xuống tới, đi vào nam nhân trước mặt, lại lần nữa hỏi, vậy ngươi nói cho ta, ngươi là khi nào cùng ta kết hôn, lại cho ta ra nhiều ít lễ hỏi. Phong Hoa, ngươi đây là không tính toán nhận ta sao? Nam tử biểu tình càng thêm ai hoán, nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái sau, quay đầu mặt hướng đại gia, sau đó cao giọng nói, đại gia tới giúp ta bình một phân xử, hai năm trước ta hoa một ngàn khối cưới nàng về nhà. Nhưng đột nhiên, có một ngày, nàng lại đi theo một kẻ có tiền người chạy. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ninh Thủy Vũ nghe nam nhân nói, rốt cuộc nhịn không được đứng dậy, chỉ vào đối phương cái mũi nói, ngươi là nơi nào tới kẻ lừa đảo, thiếu ở chỗ này nói hiệu nói vượng Ta muội muội như thế nào sẽ coi trọng ngươi người như vậy, cũng không giải phao nước tiểu chính mình chiếu chiếu. Liên ngươi như vậy, còn tưởng giả mạo phong hoa lão công, là tưởng tiền tưởng điên rồi đi. Ta nói cho ngươi, ngươi muốn hoa ta ninh ra, môn đều không có. Ta khuyên ngươi, từ đâu ra, hồi nào đi, bằng không tiểu ra muốn ngươi đẹp. Quả nhiên, các ngươi này đó kẻ có tiền chính là như vậy. Sớm biết rằng, các ngươi loại người này như thế không nói lý, ta liền không tới. Nhưng ta thật sự là tưởng phong hoa nghĩ đến lợi hại, cho nên lúc này mới mạo hiểm tới gặp nàng một mặt. Lại không nghĩ, nàng thế nhưng không nhận ta, ta thật là quá thương tâm. Nam nhân nói xong, trực tiếp ngồi dưới đất khóc lên, phản phất thật sự bị vứt bỏ, lại bị ninh thủy vũ nói cấp bị thương, thương tâm muốn chết bộ ráng. Đây là có chuyện gì? Người nam nhân này sẽ không thật là thịnh tiểu thư lão công đi. chương 798 vạch trần nói dối, 1. Không thể nào, thịnh tiểu thư không phải tư thiếu thê tử sao? Ai biết được? Các ngươi không nghe nói sao? Thịnh tiểu thư chính là nông thôn đến. Mà người nam nhân này nhìn dáng vẻ, cũng là từ nông tôn đến, rất có thể thật là thịnh tiểu thư lão công cũng không nhất định. Đừng nói bậy, thịnh tiểu thư người như vậy, sao có thể sẽ coi trọng như vậy nam nhân? Đúng vậy, ta cũng cảm thấy thịnh tiểu thư không có khả năng coi trọng như vậy nam nhân. Nói không chừng, chính như linh thiếu theo như lời, người nam nhân này chính là cái kẻ lừa đảo. Loại chuyện này, đương sự nhất rõ ràng, vẫn là nhìn xem thịnh tiểu thư nói như thế nào đi. Ngươi này không phải vô nghĩa sao? Thịnh tiểu thư thật vất vả leo lên tư ra cùng ninh ra, lại như thế nào sẽ thừa nhận? Chính là A, đổi thành là ai cũng sẽ không thừa nhận. Các ngươi đừng ở chỗ này bại hoại thịnh tiểu thư thanh danh, nàng không phải là người như vậy. Nghe chúng nghị luận thành ninh ra nhị lao sắc mặt khó coi cực kỳ. Tư chiến bắc cũng là chịu đựng đầy mình lửa giận, nếu không phải thịnh phong hoa vẫn luôn không cho hắn ra mặt, hắn đã sớm đứng ra vạch trần trước mắt người nam nhân này. Những cái đó nghị luận thanh một chữ không lẩu truyền vào thịnh phong hoa trong thai, làm nàng ánh mắt càng thêm lạnh, nhìn kia ngồi dưới đất nam nhân, trước mắt hiện lên một đạo ngoan tuyệt chi sắc. Người nam nhân này cũng dám như thế bôi đen với nàng, như vậy cũng đừng quái nàng xuống tay không lưu tình Nàng tiến lên, hướng tới nam nhân vươn tay. Nam nhân không nghĩ tới thịnh phong hoa sẽ chịu chính mình dối tay, sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây, sau đó manh đến sau này lui lại mấy bước vẻ mặt đề phòng nhìn Thịnh Phong Hoa, nói, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi sợ cái gì? Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt nhìn nam nhân, trên mặt hợp lại một mặt ý cười, lại là không đạt đáy mắt. Mà nàng tươi cười, lại cũng làm mọi người đầy đầu mờ mịt, trong lòng lại lần nữa suy đoán lên. Này Thịnh Tiểu Thư muốn làm cái gì? Nếu nam nhân thật là kẻ lừa đảo, nàng không phải nên sinh khí sao? Chẳng lẽ nói, này nam nhân thật là Thịnh Tiểu Thư lão công? Ở đại gia suy đoán chung, nam nhân lại là lắc lắc đầu, nói, ta không sợ. Chỉ là hắn ngoài miệng nói không sợ, nhưng trên mặt biểu tình cùng trong mắt biểu tình lại là bán đứng hắn. Thịnh phong hoa nhìn, không khỏi cười lạnh lên, nói, ta chỉ là muốn đỡ ngươi lên mà thôi. Ngươi khẩn trương cái gì? Ngươi không cảm thấy một đại nam nhân, ngồi dưới đất khóc, thực mất mặt sao? Ta. Nam nhân bị thịnh phong hoa quở trách nói không ra lời. Trên mặt tràn đầy xấu hổ chi sắc. Đứng lên đi. Thịnh phong hoa phản phất không có nhìn đến đối phương trên mặt xấu hổ giống nhau, nhàn nhạt nói. Nam nhân nhìn thịnh phong hoa, có chút phản ứng không kịp, hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, chính mình rõ ràng là tới bôi đen nàng, vì cái gì nàng mới đối chính mình tốt như vậy đâu. Không chỉ có không có sinh khí, ngược lại nói cho hắn, một đại nam nhân không nên ngồi dưới đất khóc. Giờ khác này, nam nhân tâm tư trở nên phức tạp lên. Nếu không phải hắn vì tiền, thật sự không đành lòng đi thương tổn thịnh phong hoa như vậy một vị hảo cô nương A. Đáng tiếc A. Nam nhân trong lòng tiếc hận. Mà lúc này, thịnh phong hoa tay đã đỡ thượng cánh tay hắn, chính một chút một chút đem hắn từ trên mặt đất kéo tới. Thẳng đến nàng đem nam nhân trực tiếp đỡ lên, lúc này mới nhìn hắn đôi mắt, ôn nhu hỏi nói, nói cho ta, ngươi tên là gì? Ta, ta kêu viên minh. Nam nhân. Cũng chính là viên minh không tự do chủ phải trả lời Thịnh Phong Hoa hỏi chuyện. Viên minh phải không? Vậy ngươi có thể nói cho ta, vì cái gì sẽ đến nơi này? Thịnh Phong Hoa lại lần nữa hỏi, thanh âm càng thêm ôn nhu lên, trên mặt ý cười cũng tươi đẹp vài phần, đem cái viên minh đều xem ngây người, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng. chương 799 vạch trần nói dối, nhị. Lúc này hắn, cả người đều mơ hồ, phảng phất đang ở trong ngộng giống nhau. Mọi người xem thịnh phong hoa, nghe nàng hỏi viên minh nói, có chút không rõ nguyên do. Nhưng thật ra văn giai ninh cùng hoàng diễm bọn họ, trong lòng sốt ruột lên. Trong lòng cầu nguyện, này viên minh ngàn vạn không cần ngớ ngẩn a ngàn vạn không thể đem bọn họ cùng ra tới. Nhưng mà, các nàng cầu nguyện căn bản không có dùng, viên minh đã bắt đầu trả lời, nói, là có người tiêu tiền mời ta tới. Người có thể nói cho ta là người nào sao? Thịnh phong hoa hỏi tiếp nói. Là, là mấy người phụ nhân, ta là ngồi các nàng xe tiến bảo. Viên minh cũng không biết là ngây người, vẫn là choáng váng, thịnh phong hoa hỏi cái gì, hắn phải trả lời cái gì. Nghe đến đó, ở đây mọi người phản phất minh bạch cái gì, vì thế một đám nhìn thịnh phong hoa ánh mắt lại lần nữa thay đổi. Mọi người đều không phải ngốc tử, như thế nào sẽ không rõ, chuyện này có miêu nị. Cho nên, mọi người đều trầm mặt xuống dưới. Có chút người thậm chí còn vì chính mình vừa mới như vậy nói Thịnh Phong Hoa mà cảm thấy hổ thẹn, cũng không dám xem Thịnh Phong Hoa. Đối với mọi người trong lòng biến hóa, Thịnh Phong Hoa căn bản không rảnh bận tâm, nàng như cũ ở bộ viên Minh nói, nói, "Như vậy à, vậy ngươi có thể hay không giúp ta chỉ một chút, mấy người kia nữ nhân là ai?" "Hảo." Viên Minh phi thường sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới, sau đó quay đầu hướng tới ở đây mọi người nhìn lại. Nhìn đến Viên Minh động tác, Hoàng Diễm đám người sắc mặt cứng đờ lên, muốn tìm cái địa phương trốn một trốn. Chỉ là, các nàng còn không có đi vài bước lộ, liền nghe được viên minh nói, là các nàng mấy cái. Theo viên minh tay một lóng tay, đang muốn trốn đi Hoàng Diễm đám người liền trực tiếp bại lộ ở mọi người trong mắt. Đại gia theo viên minh ngón tay, nhìn kia chính bối hướng tới chính mình Hoàng Diễm các nàng, trong mắt hiện lên hiểu rõ chi nhiên. Chẳng qua ở đây đại bộ phận người đều không quen biết Hoàng Diễm các nàng ngay cả Ninh gia phụ trách đưa thiệp mời người cũng không quen biết các nàng. Các nàng là người nào? Có người mở miệng hỏi. Mà lúc này Ninh gia người đã chắn Hoàng Diễm các nàng trước mặt. Ninh Thủy Vũ cũng theo sau đi tới Hoàng Diễm các nàng trước mặt, nhìn các nàng liếc mắt một cái, nói như thế nào là các ngươi? Hắn nhận thức này vài người, bởi vì đã từng ở bóng đêm quán bar gặp qua. Ninh Thiếu, ngươi nhận thức các nàng. đương nhiên, không chỉ có ta nhận thức các nàng có một người hẳn là so với ta càng quen thuộc. Linh Thủy Vũ lạnh lùng nói, nhìn đến này mấy người phụ nhân, hắn lập tức nghĩ tới sự tình cùng Văn Giai Ninh có quan hệ. Vì thế, hắn ánh mắt thực mau liền dừng ở Văn Giai Ninh trên người, nói, ngươi nói đi. Văn tiểu thư, ta không hiểu Ninh thiếu đang nói cái gì. Văn Giai Ninh bị điểm danh, sắc mặt có chút không tốt, lại chỉ có thể căng ra đầu trả lời. Không hiểu sao? Linh Thụ Vũ cười lạnh lên chỉ chỉ hoàng diễm các nàng nói văn tiểu thư không cần nói cho ta ngươi không quen biết các nàng văn giai ninh nhìn hoàng diễm các nàng hoàng diễm mấy người cũng đồng thời nhìn văn giai ninh chờ nàng trả lời nhưng mà văn giai ninh lại là tránh đi hoàng diễm các nàng ánh mắt nàng không thể thừa nhận nếu không đại gia liền sẽ biết chuyện này cùng nàng có quan hệ nhìn văn giai ninh không dám lại chính mình đối diện hoàng diễm mấy người trong lòng trầm xuống âm thầm cân nhắc một chút Trong lòng tức khắc co so đo, nói: "Linh thiếu, chúng ta tuy rằng nhận thức Văn tiểu thư, bất quá không thân. Phải không?" Linh Thủy Vũ cười lạnh lên, nói: "Có phải hay không không thân, ta không biết. Ta chỉ biết, thường thường ở bên nhau uống rượu bằng hữu, nếu đều không thân nói, liền không có thuộc bằng hữu." Nói xong, hắn lại nhìn về phía Văn Gia Ninh, nói: "Văn tiểu thư, làm người đâu? Dám làm liền phải dám đảm đương. người nói đi." Chương tám trăm vạch trần nói dối, tam. Ninh thiếu, ngươi nói quá lời, ta cái gì đều không có làm, như thế nào gánh đâu. Văn dai Ninh chết không thừa nhận, làm Ninh thủy vũ sắc mặt trầm xuống dưới, đang chuẩn bị lại nói chút lúc nào, thịnh phong hoa đã đi tới, nhìn Hoàng Diễm các nàng liếc mắt một cái, nói, Hoàng Tiểu thư biệt lai like vô dạng à. Thịnh Tiểu thư Hoàng Diễm đám người có chút trọt dạ, không dám nhìn thịnh phong hoa. Sự tình hôm nay... Các nàng nguyên bản là tính toán cấp thịnh phong hoa ngột ngạt. Nhưng hiện tại, sự tình lại tới một cái đại quay cuồng, Không chỉ có không có thể cho thịnh phong hoa thêm đến đủ, thậm chí còn dính dáng đến văn giai ninh. Cái này làm cho các nàng nội tâm nhất thời lại hận, lại không cam lòng, còn có một mặt đối thịnh phong hoa kiên kỵ. Cho tới bây giờ, các nàng đều tưởng không rõ, thịnh phong hoa là như thế nào làm viên minh bán đứng các nàng. Rốt cuộc, các nàng hoa tiền. Hơn nữa cũng luôn mãi cảnh cáo viên minh, nếu không có thể hoàn thành nhiệm vụ, một nửa kia tiền thù lao cũng đừng muốn. Hoàng tiểu thư ta nhớ do thiệp mời danh sách thượng cũng không có các ngươi tên đi. Có thể nói cho ta, các ngươi là vào bằng cách nào sao? Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt hỏi, những cái đó thiệp mời ở đưa ra đi phía trước, nàng đều từng có mục, cũng không có hoàng diễm các nàng tên. Cho nên, nàng rất tò mò, những người này là vào bằng cách nào? Linh Thụy Vũ kinh thỉnh phong hoa như vậy, vừa nhắc nhở, lập tức làm người đi đem thu được thiệp mời cùng khách đăng ký mỏng cầm lại đây. Hai tương một đối lập, thực mau liền phát hiện vấn đề. Văn tiểu thư, ngươi có thể nói cho ta, này đó thiệp mời là chuyện như thế nào sao? Linh Thụy Vũ cầm mấy chương cùng văn giai linh thiệp mời cơ hồ giống nhau như lúc thiệp mời, lạnh giọng hỏi. Thực hiển nhiên, hoàng diễm các nàng dùng văn giai linh thiệp mời làm giả. Hơn nữa này đó thiệp mời nếu không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới vấn đề ta. Đối mặt trước mắt chứng cứ, Văn Giai Ninh nói không ra lời. Vì có thể làm hoàng diễm các nàng kế hoạch thuận lợi tiến hành, nàng xác thật cầm ninh ra đưa cho nàng thiệp mời tiến đến tạo giả mấy phân. Loại chuyện này một cha là có thể điều tra ra, cho nên nàng căn bản không có biện pháp giảo biện cùng phản bác. Nguyên tưởng rằng, việc này có thể thần không biết quỷ không hay liên tính xong việc ninh gia phát hiện cũng không thay đổi được gì nếu không phải thịnh phong hoa nay thiệp mời sự tình căn bản là không có người biết cho nên lúc này nàng càng thêm cảm thấy thịnh phong hoa chính là trời sinh tới khắp nàng nàng cảm thấy chỉ cần là chính mình nhắm vào thịnh phong hoa sự tình liền chưa từng có thành công quá mặc kệ là hương sơn vẫn là bóng đêm quán ba vẫn là phía trước làm nước ngoài làm biểu động thủ cùng với hiện tại hoàng diễm các nàng ra tay mỗi một cọng Mỗi một kiện, nàng, hoặc là nói nàng người đều trải qua tỉ mỉ chuẩn bị, nhưng kết quả lại là thường thường ra người ngoài ý muốn. Không chỉ có không có thể làm thịnh phong hoa xảy ra chuyện, không có thể bại hoại nàng thanh danh, thậm chí còn đáp thượng chính mình. Chẳng lẽ, nàng cả đời này, cũng chỉ có thể như vậy bị thịnh phong hoa đẻ nặng sao? Chẳng lẽ nàng ở thịnh phong hoa trước mặt, chú định chỉ có thể là cái kẻ thất bại? Văn Giai Ninh không cam lòng. Nàng ngẩng đầu nhìn đối diện đứng Thịnh Phong Hoa, nhìn bên người nàng đứng Viên Minh, trong lòng hận ý quay cuồng. Nàng hận Thịnh Phong Hoa, càng hận Viên Minh, bởi vì hắn cầm các nàng tiền, không chỉ có không có thể giúp các nàng hoàn thành sự, ngược lại bán đứng các nàng, thật là đáng chết. Đợi sau khi trở về, nàng nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Kia Viên Minh bị Văn Giai Ninh ánh mắt xem đến có chút sợ hãi, nhịn không được liền hướng Thịnh Phong Hoa phía sau né tránh, nhìn hắn động tác. Nghĩ hắn phía trước lời nói, mọi người xem Văn Giai Ninh ánh mắt không khỏi ý vị thâm trường lên. Xem ra, chuyện này thật là cùng Văn Giai Ninh có quan hệ a. Nghĩ đến này, mọi người lại nhịn không được nhớ tới phía trước nàng hướng tư chiến bắc cao điệu bày tỏ tình yêu sự tình, trong lòng còn có cái gì không rõ? Trưng 801 vạch trần nói dối, 4. Văn Giai Ninh bị đại gia như vậy nhìn, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Tuy mà đến văn lão phu nhân cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Đối với văn giai ninh muốn đem tư chiến bắc cấp về sự tình, đối với nàng ra tay đối phó thịnh phong hoa, văn lão phu nhân đều là cử đôi tay tán thành. Nhưng nàng lại không có nghĩ đến, văn giai ninh thủ đoạn như thế kém cỏi, thế nhưng dễ như trở bàn tay đã bị người cấp xuyên qua. Văn tiểu thư không biết nói như thế nào, như vậy các ngươi tới nói cho ta đi. Thịnh Phong Hoa đem ánh mắt từ Văn Giai Ninh trên người chuyển qua Hoàng Diễm các nàng trên người, một thân lạnh léo. Các nàng những người này thật đúng là cho rằng nàng là cái mềm quả hồng không thành, một đám đều nghĩ đến miết một chút. Văn Giai Ninh nàng này sẽ không thể động nàng, rốt cuộc văn Lão phu nhân ở chỗ này. Hơn nữa Văn Gia cùng Ninh Gia cũng có chút giao tình, nhưng Hoàng Diễm các nàng lại không giống nhau. Các nàng nhiều nhất cũng chỉ bất quá một ít phú nhị đại mà thôi, căn bản không phải cái này trong vòng người. Nàng phải đối phó các nàng quả thực không cần quá dễ dàng. Ta, chúng ta. Hoàng Diễm sắc mặt chẳng nhận, nhìn như vậy nhiều ánh mắt rừng ở chính mình trên người, nói lắp lên. Đem các nàng dẫn đi đi, hảo hảo hỏi một câu. Thịnh phong hoa đảo cũng không có làm cho mọi người mặt hỏi lại đi xuống, đối một bên bảo an phân phó một tiếng. Các vị tiểu thư, thỉnh. Hoàng Diễm các nàng bị thỉnh đi ra ngoài, văn lão phu nhân cũng ngượng ngùng nhiều ngây người. Thướng Ninh lão Phu Nhân tố cáo một tiếng tội, mang theo Văn Giai Ninh rời đi. Nay chỗ nhạc đệm thực mau liền đi qua, tiến hội tiếp tục. Tư chiến Bắc Bồi Thịnh Phong Hoa xã giao một hồi, liền đi tìm Ninh Thủy Vũ. Lúc này, Hoàng Diễm mấy cái bị bảo an nhốt ở một gian căn nhà nhỏ, Ninh Thủy Vũ đang ở thẩm vấn các nàng. Không biết có phải hay không bởi vì Văn Giai Ninh không ở bên người, lại hoặc là bởi vì Ninh Thủy Vũ khí chẳng quá mức cường đại, mấy người thực mau liền chiêu đương Thịnh Phong Hoa cùng tư chiến bắc đi vào thời điểm, Hoàng Diễm các nàng đang ở cung khai. Quả nhiên như Thịnh Phong Hoa sở liệu, phía sau màn chủ chỉ ra chỗ sai là Văn Gia Ninh. Hoàng Diễm mấy người chiêu, Ninh Thụy Vũ đảo cũng không có như thế nào khó xử các nàng. Hỏi qua Thịnh Phong Hoa lúc sau, liền trực tiếp phong các nàng rời đi. Thẳng đến Gia Ninh ra, Hoàng Diễm mấy người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên tưởng rằng Ninh Thụy Vũ đối với các nàng làm cái gì? Không nghĩ thế nhưng như thế dễ dàng liền phong các nàng rời đi, thật sự là quá tốt. Nhưng mà, mấy người lại không biết, các nàng cao hứng đến quá sớm. Bởi vì, ở các nàng gia ninh ra nơi khu biệt thự lúc sau, một chiếc màu đen mini bật chặn các nàng xe đường đi, cũng đem các nàng bước xuống xe, mang đi. Đến nỗi nam nhân kia viên minh, kết cục tự nhiên cũng không phải là thật tốt. Đối với yếu hại chính mình người, thịnh phong hoa chính là chưa bao giờ sẽ nương tay. Cho nên, viên minh cùng ngày đã bị người đưa đến ép châu, đi nhất nghèo khổ địa phương làm cu ly đi. Yến hội tổ chức đến buổi tối 10 giờ liền tăng cuộc, thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc phải đi về, lại bị ninh già nhị lao cấp giữ lại, nói, phong hoa đã là chúng ta ninh Gia cháu gái, như thế nào cũng đến ở nhà trụ mấy cái buổi tối. Cuối cùng, thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc vẫn là giữ lại. Đối với hai người có thể lưu lại, vui mừng nhất không gì hơn ninh thủy vũ. Hắn đã thật lâu không có đơn độc cùng Tư Chiến Bắc nói chuyện uống rượu. Cho nên, vừa nghe hắn đáp ứng xuống dưới, liền đối Thịnh Phong Hoa nói, Tam Tẩu, đem Tam K cho ta mượn dùng một chút. Nói xong, hắn cũng không đợi Thịnh Phong Hoa đáp ứng, trực tiếp lôi kéo Tư Chiến Bắc liền hồi hắn phòng đi. Thịnh Phong Hoa nhìn vẻ mặt không tình nguyện bị lôi đi người nào đó, cười lắc lắc đầu, sau đó hướng tới chính mình phòng đi đến. Chẳng qua, nàng còn đi đến chính mình phòng. Ninh mãi mãi liền tiêu nàng, nói, Phong Hoa, đến ra gia mãi mãi nơi này tới một chút. Chương tám trăm linh hai vạch trần nói dối, Nam. Tốt. Thịnh Phong Hoa một bên đáp lời, một bên xoay người hướng tới Ninh ra nhị lao trụ phòng mà đi. Đi vào phòng, thịnh Phong Hoa liền nhìn đến trên bàn tử phóng một phần văn kiện, đảo cũng không như thế nào để ý, nhìn nhị lao hô một tiếng. Ra ra, mãi mãi, tìm ta có việc sao. Phong Hoa à. Ngươi hiện tại đã là ta ninh gia cháu gái, thứ này là gia gia nãi mãi tặng cho người lễ gặp mặt. Ninh lão gia tử vừa nói, một bên cầm lấy trên bàn văn kiện đưa cho thịnh phong hoa. Thịnh phong hoa nhìn nhị lão một chút, lúc này mới duỗi tay tiếp nhận văn kiện. Chỉ nhìn thoáng qua, nàng sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Cầm trên tay chính là một phần cổ quyền chuyển nhộn thư, ninh gia nhị lao đem chính mình trong tay cổ quyền xoay 5% cho nàng. Tuy rằng nàng cũng không biết này 5% có bao nhiêu, nhưng phần lễ vật này so với ngày đó ninh láo phu nhân đưa cho nàng tuyết ngọc tới, chỉ biết càng quý trọng. Cho nên, Thịnh phong hoa thực mau liền đem văn kiện cấp thả xuống dưới, ngẩng đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn nhị lao nói, ra ra nãi nãi, ta biết đây là các ngươi tâm ý, nhưng ta không thể thu. Hơn nữa, các ngươi đưa lễ vật, ta đã thu được. Này phân văn kiện vẫn là cấp cho các ngươi chính mình dưỡng lao hoặc là đưa cho các ca ca cũng đúng. Thịnh Phong Hoa nói ca ca là, chỉ chính là Ninh Thụy tắc cùng Ninh Thụy Vũ, tuy rằng Ninh Thụy Vũ kêu nàng tam tẩu, nhưng nếu ở Ninh ra bên này xếp hạng nói, nàng là nhỏ nhất kêu một cái. Phong Hoa, ngươi đừng chối tử. Phía trước lễ vật là ngươi mãi mãi tặng cho ngươi, phần lễ vật này còn lại là ta và ngươi mãi mãi cùng nhau đưa. Không đợi Thịnh Phong Hoa mở miệng, Ninh Lão Gia tử lại nói tiếp, chúng ta biết ngươi ý tứ. Nhưng đây là ta và ngươi mãi nãi một mảnh tâm ý, ngươi cần thiết đến nhận lấy. Gia Gia, nãi nãi. Thịnh Phong Hoa nhìn nhị lão, vẻ mặt thành khẩn nói, ta nhận các ngươi đương Gia Gia nãi nãi, là bởi vì thích, cũng không phải bởi vì các ngươi đổ vật Đương nhiên, các ngươi tâm ý ta cũng minh bạch, nhưng ta thật sự không thể thu. Nếu các ngươi kiên trì như vậy, ta đây thật đúng là không dám nhận cái này hôn. Phong Hoa, ngươi đây là nói cái gì? Tuy nói. Ngươi không phải chúng ta thân cháu gái, nhưng ở ta và ngươi nãi nãi trong lòng, đã sớm đem ngươi trở thành thân cháu gái. Gia gian nãi nãi đưa chính mình cháu gái lễ vật làm sao vậy? Đừng nói chỉ là một ít cổ quyền, chính là đưa lại nhiều đồ vật cũng là là. Ninh lão Gia tử bản một khuôn mặt, đối với Thịnh Phong Hoa nói có chút không cao hứng. Bọn họ nhận Thịnh Phong Hoa cũng là xuất phát từ thiệt tình, là thật sự đánh trong lòng thích nàng. Đưa nàng lễ vật cũng là thiệt tình bọn họ hai người tuổi tác đều không nhỏ, trên tay mấy thứ này sớm hay muộn đều cấp giao cho hở bối. hiện tại, thịnh phong hoa như thế đầu bọn họ duyên, bọn họ liền nghĩ đem đổ vật đưa cho nàng. thịnh phong hoa nhìn linh lão ra tử sinh khí càng thêm khó xử lên. thứ này nàng thật sự không thể thu, liền tính ninh thủy vũ bọn họ sẽ không có ý kiến, nhưng bọn họ cha mẹ đâu, chẳng lẽ cũng sẽ không có ý kiến? thịnh phong hoa nhưng không nghĩ bởi vì chính mình. Do đó làm nhị lao chịu vạn bối khí, không nghĩ làm ninh ra bởi vì nàng mà sinh ra mâu thuẫn. Nói như vậy, nàng liền thành ninh ra tội nhân. Nghĩ nghĩ, Thịnh Phong Hoa quyết định vẫn là đem ý nghĩ của chính mình nói ra, miễn cho nhị lao sinh khí. Nàng tin tưởng, đối với chính mình băn khoăn nhị lao cũng có thể đủ lý giải. Ra ra, mãi mãi, các người nghe ta nói. Thịnh Phong Hoa ngồi xuống nhị lao trung gian, một tay nắm ninh ra già một tay nắm ninh mãi mãi. Sau đó nói, này phân văn kiện đâu, ta tạm thời cũng dùng không đến, hơn nữa các ngươi cũng biết, ta về sau sẽ vẫn luôn ngốc tại bộ đội. Cho nên, này phân văn kiện, liền từ các ngươi giúp đỡ ta bảo quản, được không? chương 803 vạch trần nói dối, 6. Ninh ra nhị lao nghe xong thỉnh phong hoa nói, nhìn nàng không có lại cự tuyệt chính mình một mảnh tâm ý, trên mặt biểu tình hòa hoan xuống dưới, sau đó nhìn nhau liếc mắt một cái, Ninh lão gia tử mới nói nói. Phong Hoa, đồ vật chúng ta có thể giúp ngươi bảo quản. Chẳng qua, thứ này là của ngươi, chính là của ngươi. về sau, ngươi phải dùng thời điểm, trực tiếp tìm chúng ta lấy liền có thể. Hành, vậy phiền thoái ra ra mãi mãi. Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, thứ này đặt ở nhị lao nơi này, chẳng sợ như cũ là nàng tên, ninh ra người ít nhất cũng sẽ yên tâm một ít. Giải quyết cổ quyền sự tình. Thịnh phong hoa lại ở trong phòng bồi nhị lao nói trong chốc lát lời nói, nhìn đã muốn 11 giờ, lập tức thúc giục nhị lao đi nghỉ ngơi. Ninh ra nhị lao giải quyết một kiện tâm sự, tâm tình thả lỏng xuống dưới, nếu không phải có thịnh phong hoa bồi bọn họ nói chuyện thiếm, đã sớm mệt ngọc. Nay sẽ nhìn thời gian không còn sớm, cũng không có lại kiên trì, trực tiếp lên giường nghỉ ngơi đi. Nhìn nhị lao nằm xuống, thịnh phong hoa lại giúp đỡ bọn họ đem chăn cái hảo, lúc này mới tắt đèn rời đi. Nàng không biết chính là, ở nàng rời đi sau, nhị lao đôi mắt mở lại nhắm lại, trên mặt lộ ra một nụ cười. Trở lại chính mình phòng, tư chiến bắc còn không có trở về, thịnh phong hoa cũng không đợi hắn, đi tắm xong sau, trực tiếp lên giường ngủ đi. Nằm ở trên giường, nghĩ đến văn giai ninh hôm nay chỉnh ra tới sự tình, thịnh phong hoa ánh mắt che kín lạnh lẽo Sau đó lấy ra điện thoại, đánh đi ra ngoài. Xem ra, mấy ngày hôm trước giáo hấn còn chưa đủ. Này Văn Giai Ninh thế nhưng cho nàng chỉnh sự, nàng không ngại nhiều cho nàng vài lần giáo hấn. Thịnh Phong Hoa cùng đối phương nói vài câu, lúc này mới treo điện thoại, sau đó nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi đi. Lúc này, Văn Gia, không chỉ có Văn Giai Ninh không có nghỉ ngơi, ngay cả Văn Gia Nhị Lão cũng không có đi ngủ. Bọn họ ngồi ở phòng khách, nhìn Văn Giai Ninh, trên mặt biểu tình có chút khó coi. Đặc biệt là Văn Lão phu nhân, hôm nay ném như vậy đại mặt. Hơn nữa vẫn là ở chính mình lão bằng hưu trước mặt vứt đại mặt, tâm tình như thế nào có thể hảo. Từ ninh ra rời đi sau, trở về trên đường nàng liền không còn có cùng văn giai ninh nói chuyện qua. Ngay cả về đến nhà, cũng là vẫn luôn không có mở miệng. Vẫn là văn lão gia tử nhìn ra chính mình bạn già sinh khí, hỏi sao lại thế này, văn lão phu nhân mới đem hôm nay mất mặt sự tình nói ra. Văn lão gia tử vừa nghe văn giai ninh lại cho bọn hắn mất mặt tâm tình cũng trở nên không xong lên, nay không, liền dắt cũng không cho Văn gia Ninh ngủ, trực tiếp đem nàng gọi vào phòng khách, tính toán hảo hảo nói một câu nàng, có lẽ thuyết giáo một giáo nàng. Này Văn Giai Ninh làm việc vẫn luôn không có tiến bộ, thật là làm hắn lại tức lại bực, nói nhiều đi, nói trọng đi, lại sợ Văn Gai Ninh không tiếp thu được, không nói đi, này Văn Gai Ninh làm sự tình, thật là làm người có chút vô pháp không tiếp thu được, nàng ý tưởng đều là tốt nhưng mỗi lần sinh ra kết quả đối là đối chính mình bất lợi. Văn Lão Gia tử mỗi khi nghĩ đến này, đều hận không thể đem Văn Giai Ninh nhét trở lại Văn Mâu trong bụng trọng tạo một lần. Gia Gia, mãi mãi, thực xin lỗi, ta lại cho các ngươi thất vọng rồi. Văn Giai Ninh buông xuống đầu, cũng không dám xem Văn Gia nhị lão. Nàng luôn luôn lấy làm tự hào thông minh, không biết như thế nào đối thịnh phong hoa lại là một chút tác dụng đều không có. Trước kia, nàng làm những cái đó sự tình. Mỗi một kiện đều có thể thành công, nhưng hiện tại lại là nơi trốn thất bại. Cái này làm cho nàng thậm chí hoài nghi có phải hay không chính mình biến buồn, bằng không như thế nào sẽ là cái dạng này kết quả đâu. Linh ninh, không phải ra ra nói ngươi, làm việc đa dụng điểm đầu bóc. Biết không, ngươi nhìn xem ngươi gần nhất làm được sự tình, nào một kiện làm người vừa ý. Ngươi không chỉ có không có thể đả kích đến đối thủ, ngược lại đáp thượng chính mình. Ngươi liền không biết tỉnh lại tỉnh lại. chương 804 trở mặt thành thủ, 1. Ra ra, ninh ninh sai rồi. Ninh ninh về sau nhất định sẽ hảo hảo tỉnh lại, hảo hảo cải tiến. Văn giai ninh vẻ mặt thanh khẩn, nàng đã ở trong lòng đối thịnh phong hoa một lần nữa làm đánh giá, nếu lại ra tay nhất định sẽ không như thế qua loa. Bất quá, tạm thời nàng cũng sẽ không lại ra tay. Nàng đến hảo hảo suy nghĩ một chút. Như thế nào mới có thể đối thịnh phong hoa một kích tất trung? Người gần nhất hảo hảo ngẫm lại biện pháp, ra tay phía trước tới cùng ra ra thương lượng một chút. Văn lão ra tử nhìn văn giai ninh khiêm tốn bộ dáng, trong lòng tức giận tan không ít, giao đãi một tiếng, khiến cho nàng trở về nghỉ ngơi đi. Văn giai ninh đối văn gia nhị lao nói ngủ ngon, lúc này mới hồi chính mình phòng đi nghỉ ngơi. Đợi cho văn giai ninh rời đi, văn lão ra tử quay đầu nhìn chính mình bạn già, an ủi nói. Bạn già, ngươi cũng đừng nóng giận, ninh ninh còn trẻ, làm việc khó tránh khỏi không cái đúng mực, chờ nàng nhiều trải qua một chút sự tình, thì tốt rồi. Ta là lo lắng ninh ninh không phải kia thỉnh phong hoa đối thủ a. Văn Lão phu nhân đã sớm biết Thịnh phong hoa không đơn giản, nhưng lại cũng không như thế nào đem nàng đặt ở trong mắt. Nhưng hôm nay, nhìn nàng làm cho mọi người mặt, khiến cho nam nhân kia sửa miệng chỉ trứng phía sau mà người, nàng vẫn là lắp bắp kinh hãi. Nếu thịnh phong hoa là dùng cái gì không chính đáng thủ đoạn, hoặc là cường ngạnh thủ đoạn làm nam nhân cung khai, đảo cũng không có gì. Nhưng nàng lại là cái gì đều không có dùng, chẳng qua là tiến lên đỡ đối phương một phen, khiến cho đối phương thành công phản chiến, cái này làm cho nàng thật sự thực khiếp sợ, thực ngoài ý muốn. Nay ở văn lão phu nhân xem ra, tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Nhưng thịnh phong hoa lại là làm được. Nàng suy nghĩ một đường, đều không có suy nghĩ cẩn thận. Thịnh Phong Hoa đến tuột cùng là như thế nào làm được? Văn Lão Phu nhân tin tưởng nếu là đổi thành bất luận cái gì một người, cái Tiêu kêu Viên Minh Nam nhân chưa chắc sẽ sửa miệng, nhưng Thịnh Phong Hoa lại làm nàng sửa miệng, cái này làm cho nàng rất là kiêng kỵ. Ta đã sớm nói nàng không phải một cái đơn giản nữ nhân. Văn Lão gia tử nhìn chính mình bạn già, thở dài một hơi. Từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền biết Thịnh Phong Hoa không phải bình thường nữ tử. bằng không. Lấy Tư Chiến Bắc ánh mắt, như thế nào sẽ coi trọng nàng như vậy một cái muốn xuất thân không có xuất thân, muốn trợ lực cũng không thấy đến có bao nhiêu đại trợ lực nữ nhân. Chẳng sợ Thịnh Phong Hoa hiện tại chính mình khai một nhà tiểu công ty, nhưng này đó ở văn láo ra tử trong mắt, đều là tiểu đánh tiểu nháo Cho nên, Thịnh Phong Hoa trên người, nhất định còn có khác thứ gì hấp dẫn Tư Chiến Bắc. Chỉ là đến tuột cùng là thứ gì, hắn vẫn luôn còn không rõ lắm. đương nhiên Hắn cũng nghe nói thịnh phong hoa sẽ y y thuật, lại còn có thực không tồi. Trong vòng vài cái lao hữu đều ở hỏi thăm chuyện này. Chuyện này, hắn ngay từ đầu cũng không có để ý nhiều, cảm thấy liền tính thịnh phong hoa y y thuật không tồi, nhưng nàng một cái tiểu cô nưng ra, lại lợi hại có thể lợi hại đi nơi nào. Nhưng ở không lâu trước đây, hắn lại được đến một tin tức, thịnh phong hoa thế nhưng bị mặt trên phái đến nước ngoài đi cấp em mở quốc đái lệ ti phu nhân xem bệnh. Điểm này làm hắn không thể không coi trọng. Trong lòng đối những cái đó đồn đãi cũng tin vài phần. Cho nên, hiện tại hắn cảm thấy tư chiến bác sở dĩ sẽ cưới thịnh phong hoa, rất có thể chính là hướng về phía nàng một thân y y thuật đi. Rốt cuộc, người ăn ngũ cốc hoa màu, nào có không sinh bệnh Nếu thịnh phong hoa y y thuật thật sự có giống đồn đãi như vậy thần nói, như vậy này hết thể liền giải thích đến đi qua. Hắn cùng tư Lão nhân tương giao vài thập niên. Đối với hắn tính tình tính cách cũng là hiểu biết. Nếu thịnh phong hoa không phải y thuật thật sự hơn người nói, hắn tuyệt đối là cái thứ nhất phản đối việc hôn nhân này người. Nhưng hiện tại sự thật lại chứng minh, này tư Lão nhân không chỉ có không có phản đối, ngược lại đối thịnh phong hoa nhiều có giữ gìn, thậm chí còn âm thầm vì nàng suất lực không ít. Trưng 805 trở mặt thành thủ, nhị. Này đủ loại tích giống cho thấy, này thịnh phong hoa xác thật không thể khinh thường. Ta biết, Nhưng ta sẽ không dừng tay. Ta liền không tin, ta sống lâu này vài thập niên, sẽ đấu không lại một tiểu nha đầu phiến tử. Văn lão phu nhân sắc mặt có chút âm trầm, nàng cả đời này đều quá đến xuôi gió xuôi nước. Liên tính tuổi trẻ thời điểm, bị một ít ủy khuất. Nhưng tử gả cho văn lão ra từ lúc sau, nàng liền không còn có ở những người khác trên tay ăn qua mệnh. Nhưng hiện tại, sắp đến già rồi, lại một lần lại một lần bị thịnh phong hoa và mặt nàng như thế nào có thể nhẫn? bạn già, ngươi cần gì phải cùng một tiểu nha đầu so đo đâu? văn lão gia tử còn tưởng lại khuyên một khuyên chính mình bạn già, nhưng văn lão phu nhân như thế nào có thể nghe được đi vào? nói thẳng nói, lao nhân, ngươi đừng nói nữa, ta đã quyết định, không đem thịnh phong hoa cái kia nha đầu thối chính chết, ta liền không phải dư mỹ phượng. văn lão gia tử nhìn chính mình bạn già, biết chính mình khuyên không được nàng, cũng liền không có lại mở miệng. Mà là rôi tay vô vỗ tay nàng nói, thời gian đã khuya, ngủ đi. Văn lão phu nhân nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ treo tường, đã muốn 12 giờ. Vì thế, nàng rôi tay nâng văn lão ra tử, hai người cùng nhau về phòng ngủ đi. Trở lại nhà ở, rửa mặt một chút, hai người thực mau liền ngủ hạ. Đã có thể ở bọn họ mới vừa ngủ thời điểm, văn giai ninh bên kia lại có động tính. Chỉ nghe nàng một bên tư, một bên tử trong phòng chạy ra. Kia kinh hoàng bộ dáng, phảng phất thấy quỷ giống nhau. Linh Ninh lại đang làm cái gì? Bị đánh thức Văn gia nhị lão, đầy mặt không vui. "Không biết, ta đi xem, ngươi tiếp theo ngủ đi." Văn lão phu nhân vừa nói, một bên liền phải lên. Tính, ta cũng cùng đi nhìn xem đi." Văn lão gia tử như thế nào có thể ngủ được, vì thế hắn cũng theo sau từ trên giường bỏ lên, khoác một kiện áo khoác liền cùng Văn lão phu nhân cùng nhau ra phòng. Hai người mở ra phòng, liền nhìn đến văn giai ninh phi đầu tán phát, an mặc một kiện áo ngủ ở hành lang không ngừng chạy vội. Một bên chạy, nàng trong miệng còn một bên tê quỷ a, có quỷ a. Ninh ninh. Văn lão phu nhân hô một câu, nhìn kẻ điên giống nhau văn gia ninh, không vui hô một tiếng. Nhưng văn gia ninh đã sớm sợ hãi, nơi nào còn có thể nghe được đến văn lão phu nhân tiếng la, như cũ không ngừng ở kêu, cả người đều đã ở vào hỏng mất ven. Ninh ninh. Ninh Ninh, văn lão phu nhân lại hô vài tiếng, lúc này mới làm văn giai Ninh hơi hơi phục hồi tinh thần lại. Sau đó quay đầu văn lão phu nhân, một hồi lâu mới qua một tiếng khóc ra tới. Nãi nãi, nãi nãi, có quỷ, có quỷ. Văn giai Ninh ôm văn lão phu nhân, một phen nước mắt, một phen nước mũi khóc lóc. Nơi nào có cái quỷ gì? Ngươi có phải hay không lại làm ác mộng? Văn lão ra tử đi đến văn giai Ninh phòng cửa. Hướng tới bên trong nhìn thoáng qua, nhưng lại là cái gì cũng không có phát hiện à. Ra ra, ta không có nằm mơ, thật là có quỷ. Văn Giai Ninh bùng ra Văn nãi nãi, ngược lại ôm lấy Văn lão Gia Tử, dối tay chỉ vào chính mình phòng cửa sổ, nói, liền ở kia trên cửa sổ, tóc như vậy trường, đôi mắt lớn như vậy, đầu lưỡi như vậy trường. Văn Giai Ninh vừa nói, một bên khoa tay múa chân lên. Văn lão Gia Tử nhìn nhìn Văn Giai Ninh lại nhìn nhìn kia cửa sổ, như cũ cái gì cũng không có. Bất quá, hắn vẫn là ngâng bước đi vào Văn Giai Ninh phòng, đi tới cửa sổ trước, cũng đẩy ra cửa sổ, hướng tới bên ngoài nhìn lại. Bóng đêm có chút hắc, nhưng Văn Giai Ninh trong phòng bắn ra tới ánh đèn vẫn là có thể nhìn đến rất xa. Văn lão Gia Tử theo ánh đèn nhìn qua đi, như cũ cái gì cũng không có phát hiện. Văn Giai Ninh nhìn Văn lão Gia Tử mở ra cửa sổ, nhìn hắn đứng ở phía trước cửa sổ lá gan hơi hơi lớn một chút, cẩn thận hướng tới cửa sổ tới gần, sau đó hướng tới bên ngoài nhìn lại. chương 806 trở mặt thành thủ tam vừa thấy dưới nàng sắc mặt tức khắc đại biến, chỉ vào nơi xa nói: ra ra quỷ quỷ văn lão gia tử theo văn dai ninh ngón tay xem qua đi, lại là cái gì cũng không có nhìn đến, không khỏi nhíu mày nói: cái gì cũng không có à? ra ra ngươi cẩn thận nhìn một cái, liền ở bên kia bên kia văn giai ninh bắt tay duỗi dài một ít như cũ chỉ vào phương xa nhưng văn lão già tử vẫn là cái gì đều không có thấy rõ ràng vì thế quay đầu hô văn lão phu nhân một câu bạn già ngươi lại đây văn lão phu nhân đi hai người bên cạnh hỏi làm sao vậy ninh ninh nói bên kia có quỷ ngươi đến xem ở đâu đâu văn lão phu nhân tuy rằng có chút sợ hãi nhưng như cũ chẳng lá gan hướng tới bên ngoài nhìn lại chỉ là nàng cũng cùng văn lão ra tử giống nhau cái gì đều nhìn không tới không khỏi lắc lắc đầu nói cái gì cũng không có thấy Mãi mãi, ngươi lại nhìn kỹ không có văn gia nhị lão đều nói không có văn gia ninh nóng nảy nói ra ra mãi mãi, các ngươi lại xem cẩn thận một ít liền ở bên kia bên kia ninh ninh thời gian không còn sớm ngươi vẫn là đi ngủ sớm một chút đi văn gia nhị lão nhìn văn gia ninh lắc lắc đầu, sau đó cùng nhau rời đi nàng phòng. Văn Gia Ninh vừa thấy nhị lão đi rồi, tức khắc liền nóng nảy, nói: Ra ra, mãi mãi, ta thật sự nhìn đến quỷ, không lừa các ngươi. Nhưng mà Văn Gia nhị lão lại là không hề tin tưởng nàng, cũng không quay đầu lại đi rồi. Văn Gia Ninh chớ mắt nhìn hai vị lão nhân rời đi, lại lần nữa sợ hãi lên. Nàng ngồi sụp xuống dưới, xúc ở góc tường, một cử động nhỏ cũng không dám. Văn Gia Nhị lao trở lại phòng, liền trực tiếp lên giường ngủ đi. Phía trước thật vất vả ngủ, lại bị Văn Gia Ninh đánh thức, này sẽ thật sự nếu không ngủ, hôm nay cũng đừng tưởng ngủ tiếp. Đến nỗi Văn Gia Ninh, bọn họ đã không có tâm lực đi quảng. Suốt một buổi tối, Văn Gia Ninh liền ngồi sổm góc tường qua một buổi tối, thẳng đến sắc trời đại lượng, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, sau đó hướng tới phía bên ngoài cửa sổ nhìn lại. Lúc này. Phía bên ngoài cửa sổ cái gì cũng không có, đừng nói quỷ, liền nhân ảnh đều không có. Cái gì cũng không có nhìn đến, Văn Giai Ninh lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó xoa xoa kia ngồi sổm đến tê dại chân, hướng tơi rửa mặt gian đi đến. Rửa mặt qua đi, Văn Gia Ninh lúc này mới ra phòng. Nguyên bản mỗi ngày đều dậy sớm Văn Gia nhị lao, lại như cũ không có lên. Đêm qua, bị Văn Giai Ninh như vậy la lột, bọn họ ngủ cho hết cho nên này sẽ còn ở ngủ đâu. Văn giai ninh đảo cũng không có đem hai người đánh thức, mà là thu thập một chút, liền đi ra cửa. Phía trước, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ tối hôm qua chính mình gặp quỷ sự tình, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Cho nên, hôm nay nàng muốn tìm người cho chính mình nhìn xem, nhìn xem chính mình có phải hay không chúng ta. Bằng không, vì sao chỉ có nàng một người xem tới được quỷ, mà văn Gia nhị lao lại là cái gì cũng nhìn không tới đâu. Văn Giai Ninh lái xe tử, hướng thành phố B một chỗ chùa miếu mà đi. Nàng nghe nói nơi đó có vị đại sư, đối với chữ tà gì đó rất là sở trường. Chùa miếu ly đến có chút xa, Văn Giai Ninh đêm qua lại không nghỉ ngơi tốt, cho nên chạy đến nửa đường thời điểm liền có chút khai khái ngủ. Đánh khái ngủ Văn Giai Ninh lại không có đem xe dừng lại, mà là tiếp tục một bên khái ngủ một xe mở ra. Cũng may trên đường núi cũng không có bao nhiêu người. Cho nên văn giai ninh cuối cùng là bình an không có việc gì tới rồi chùa miếu Nàng tìm được rồi vị kia trừ tà đại sư, đem ý đồ đến vừa nói, đại sư chỉ nhìn nàng một cái, liền nói thẳng nói, vị cô nương này, quỷ từ tâm sinh, ngươi gần nhất có phải hay không làm cái gì chuyện trái với lương tâm? Đại sư, ngươi nói cái gì? Ta sao có thể làm cái gì chuyện trái với lương tâm đâu? Ngươi vẫn là giúp ta nhìn xem, đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Vì cái gì ta sẽ nhìn đến quỷ? Chương 807 trở mặt thành thủ 4. Cô nương, ngươi trở về đi, thân chính không sợ bóng tà Đại sư vẫy vây tay, trực tiếp đem Văn Giai Ninh đổi rồi Văn Giai Ninh tức giận đến muốn mệnh, còn tưởng lại tìm đại sư Nhưng đại sư đã không thấy nàng Không có biện pháp, Văn Giai Ninh đành phải rời đi chỗ miếu, lái xe đi trở về Không có thể giải quyết rớt vấn đề, Văn Giai Ninh càng thêm không có tinh thần Lái xe tử cũng ở không ngừng thất thần. Xuống núi thời điểm, nhất thời thất thần, trực tiếp đụng phải một bên vách núi, đem cái xe đều đâm cho tắt lửa. Xe bị đâm, văn gia ninh cũng biện pháp đi rồi, đành phải trước xuống xe, đứng ở một bên chờ khác chiếc xe đi ngang qua. Cũng may phía trước nàng tốc độ xe không mau, tuy rằng đầu bị đụng phải một chút, lại không nghiêm trọng, chỉ đập vỡ một chút ra. Nàng một mình một người đứng ở ven đường, không ngừng nhìn xung quanh cũng không biết nói sao hồi sự, đợi nửa ngày cũng không có chờ tới một chiếc xe. Không có biện pháp, Văn Giai Ninh đành phải gọi điện thoại cầu cứu. Nàng đầu tiên nghĩ đến người chính là vô tình, nhưng điện thoại đánh ra đi, lại như cũng là tắt máy bên trong. Mấy ngày nay Văn Giai Ninh không biết cấp vô tình đánh nhiều ít điện thoại, nhưng không có chỗ nào mà không phải là tắt máy, cái này làm cho nàng tâm càng ngày càng trầm, càng ngày càng lạnh. Ngày đó nhìn đến vô tình không chê nàng. Nàng còn tưởng rằng đối phương là thật sự để ý chính mình, thật sự thương tiếc chính mình. Lại không có nghĩ đến, hắn cùng nam nhân khác giống nhau, cũng là một cái cha. Khí về khí, nhưng xe hỏng rồi, Văn Giai Ninh cũng không có cách nào, đành phải gọi điện thoại cấp Hoàng Diễm. Cho tới nay, Hoàng Diễm đều là nàng trung phấn, nàng đáng tin tùy tùng, mỗi lần chỉ cần nàng một chiếc điện thoại, đối phương đều sẽ tung ta tung tăng tiền đến. Điện thoại truyền được. Nhưng Hoàng Diễm ngự khí lại có chút lánh, hỏi, Văn Đại Tiểu Thư, ngươi có việc sao? Hoàng Diễm, ta ở cắt vàng chùa, hiện tại ra một chút việc. Ta sẽ bị đâm hỏng rồi, chính mình cũng bị thương một chút, ngươi lại đây tiếp ta một chút đi. Văn Đại Tiểu Thư, ngượng ngùng, ta hiện tại ở nơi khác, khả năng không có cách nào đi tiếp ngươi, không bằng ngươi lại người khác đi. Nói xong, Hoàng Diễm liền trực tiếp treo điện thoại. Văn Giai Ninh nhìn cắt đứt điện thoại. Sắc mặt đen nhánh một mảnh. Lúc này mới bao lâu thời gian, nay Hoàng Diễm cũng dám cho nàng ném sắc mặt, dám quải nàng điện thoại, đây là lá gan phì đi. Xem ra, các nàng là không nghĩ đi theo nàng lan lộn. Văn Giai Ninh tức giận nghĩ, lại đánh mặt khác mấy người điện thoại. Nhưng những người đó lấy cơ cơ hồ đều là giống nhau, đó chính là chính mình ở nơi khác, không ở thành phố B, căn bản không có biện pháp đi tiếp nàng, làm nàng chính mình mặt khác nghĩ cách. Nàng liên tiếp đánh 5 cái điện thoại Được đến lại đồng dạng kết quả Văn Giai Ninh cái kia khi a, Nhưng khí lại có biện pháp nào Không ai tới đón chính mình Nàng chỉ có thể tiếp theo tại chỗ chờ Thời gian một chút một chút qua đi Văn Giai Ninh lại đợi nửa giờ Lại như cũ không có nhìn đến một chiếc xe Nhất đẳng chính là hơn một giờ Trong lòng không khỏi sốt ruột lên Đây là ở trên núi Nàng tổng không thể vẫn luôn chờ đợi đi Vì thế Văn gia Ninh quyết định vẫn là trước đi phía trước đi vừa đi, nhìn xem có thể hay không đụng tới đi ngang qua xe. Văn gia Ninh dẫm lên một đôi giày cao gót bắt đầu ở trên đường núi đi tới, đi rồi không sai biệt lắm 20 phút bộ dáng, nàng thật sự là đi không đặng, chỉ phải dừng lại xoa xoa kia đau nhức chân, sau đó trông mòn con mắt nhìn phía trước đường núi. Nhìn nhìn, bên thai chuyển đến ô tô thanh âm, làm Văn gia Ninh trong lòng vui vẻ, vì thế lập tức chạy tới đường núi Trung ương. Xách theo giải huy xuống tay, ô tô ở Văn Giai Ninh trước mặt ngừng lại, ngay sau đó hai cái thanh niên nam tử đi xuống tới, không nói hai lời liền trực tiếp kéo Văn Giai Ninh hướng chính mình xe đi đến. Văn Giai Ninh hoảng sợ, lập tức dậy rùa lên. Nhưng nàng một cái cô nương ra, làm sao là hai cái nam tử đối thủ. chương 808 trở mặt thành thủ, nam. Thức mau, Văn Giai Ninh đã bị kéo vào trong xe. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Văn Giai Ninh rốt cuộc sợ hãi, nhìn hai cái nam nhân, lớn tiếng chất vấn lên. Văn tiểu thư, trong đó một người nam nhân nhìn Văn Giai Ninh liếc mắt một cái, hỏi một câu. Người là? Văn Giai Ninh sửng sốt, nhìn nam nhân, có chút nghi hoặc đối phương vì sao sẽ nhận thức chính mình. Nam nhân lại là không có trả lời, mà là đối một bên một nam nhân khác gật gật đầu. Hai người xác nhận Văn Giai Ninh thân phận sau, cũng không nhiều lắm lời nói, trực tiếp lái xe rời đi. Xe khởi động, hướng dưới chân núi mà đi, lại không phải hồi thành phố B, mà là hướng ngoại ô thành phố mà đi. Văn Giai Ninh sắc mặt biến đổi, hỏi, các người muốn đem ta đưa tới chạy đi đâu? Câm miệng. Một người nam nhân khiển trách Văn Giai Ninh một tiếng, sau đó lại đối phía trước lái xe huynh đệ phân phó nói, khai mau một chút. Văn Giai Ninh bị mang ra thành phố B, nàng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, thẳng đến xe ngừng lại. Nàng cũng không có biết rõ ràng kia hai cái nam nhân là cái gì lai lịch, vì cái gì biết nàng là Văn Gia tiểu Thư, còn muốn đem nàng mang ra thành phố B. Văn Giai Ninh bị mang đi không bao lâu, Thịnh Phong Hoa liền nhận được Ninh Thủy Vũ điện thoại. Tam Tẩu, Tam Tẩu, Văn Giai Ninh bị trói Bị trói Thịnh Phong Hoa sử suốt, có chút ngoại ý muốn hỏi, sao lại thế này? Tam Tẩu. Là cái dạng này Ninh Thủy Vũ đem phía trước phát sinh sự tình đối Thịnh Phong Hoa nói một lần, nghe được Thịnh Phong Hoa có chút vô ngữ. Nàng không nghĩ tới, chính mình chẳng qua là gọi người dọa một cái văn giai đình, thế nhưng làm nàng sinh ra tiến đến cầu đại sư hóa giải ý tưởng. Hơn nữa, nàng hiện tại thế nhưng còn ở cầu kiến đại sư trên đường bị trói, nàng này có phải hay không có điểm vô tâm cắm liêu? Liêu thành âm ý tứ. Nghĩ, Thịnh Phong Hoa lại hỏi một câu, nói, "Tiểu Tám kia hai người là cái gì lai lịch, như thế nào sẽ biết Văn Giai Ninh xe đâm hỏng rồi, lại còn có đang chờ xe đi tiếp nàng đâu. Tam tẩu ngươi còn nhớ rõ kia Hoàng Diễm đi. Ninh Thủy Vũ có chút hưng thai nhạt hòa nói. Đương nhiên, nàng làm sao vậy? Thịnh Phong Hoa có chút tò mò, không rõ Ninh Thủy Vũ như thế nào sẽ nhắc tới Hoàng Diễm. Nàng chính là nhớ rõ này Hoàng Diễm bị Ninh Thủy Vũ làm ra thành phố B. Chính là nàng gọi điện thoại tìm người chói Văn Giai Ninh. Phải không? Nhìn không ra tới, này Hoàng Diễm cũng là một cái tản nhẫn a phỏng trừng nàng bởi vì đêm qua sự tình, mà đối Văn Giai Ninh sinh hận. Cũng không phải là sao? Ngươi không biết nàng điện thoại khi kêu biểu tình, đó là muốn nhiều âm ngoan có bao nhiêu âm ngoan. Xem ra, lúc này đây Văn Giai Ninh có ăn chút đau khổ. Đâu chỉ, này Hoàng Diễm chính là tìm không ít người hầu hạ Văn Giai Ninh đâu. Tiểu 8, Ngươi cái này minh bạch chưa? Đắc tội ai đều không cần đắc tội nữ nhân. Thịnh Phong Hoa nhịn không được trêu gẹo một câu. Này Hoàng Diễm trước kia chính là cùng Văn Giai Ninh cùng mặc chung một cái quần. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thế nhưng tưởng như vậy biện pháp đối phó Văn Giai Ninh. Đáng thương này Văn Giai Ninh đến bây giờ phỏng trừng cũng không biết là ai phải đối phó nàng đi. Nghĩ đến này, Thịnh Phong Hoa đối Ninh Thủy Vũ phân phó nói, Tiểu Tám, người nghĩ cách làm Văn Giai Ninh biết là Hoàng Diễm tìm người. Minh Bạch. Ninh Thủy Vũ treo điện thoại, sau đó làm chính mình người, ngầm cấp Văn Giai Ninh để tin tức. Đang bị mấy nam nhân lăn lộn Văn Giai Ninh, vừa nghe đến chính mình sẽ rơi xuống tình trạng này, thế nhưng là Hoàng Diễm sai xử khi, trong lòng cái kia hận A. Phía trước, này Hoàng Diễm chính là nàng trùng theo đôi A, nàng làm đối phương hướng đông, đối phương tuyệt đối không dám hướng tây. Nhưng hiện tại, nàng thế nhưng có lá gan làm người tới chói nàng, đối phó nàng, thật là đáng giận A. Trưng 809 trở mặt thành thủ, 6. Đừng làm cho nàng trở về, nếu không, nàng nhất định sẽ làm Hoàng Diễm biết được tội nàng Văn gia Ninh kết cục Nàng là tạm thời đấu không lại thịnh phong hoa, nhưng cũng không tỏ vẻ nàng lộng bất tử Hoàng Diễm. Văn Giai Ninh trong lòng âm thầm thề, cán răng chịu đựng bọn họ xâm phạm. Nhưng đối phương lại phản phất không biết mệt mỏi giống nhau, không ngừng ở nàng trên người cày thấy, thẳng đến Văn gia Ninh thật sự không chịu nổi hôn mê bất tỉnh. Đợi cho Văn Giai Ninh tỉnh lại, đã là ngày hôm sau. Nàng kéo mỏi mệt thân thể, từ trên giường bỏ xuống dưới, sau đó hướng tới cửa đi đến. Đi vào cạnh cửa, nàng đầu tiên là nghe xong một chút bên ngoài động tĩnh, nghe ra bên ngoài không có người lúc này mới lặng lẽ đem cửa mở ra. Chẳng qua, cửa vừa mở ra, liền đối thượng một người nam nhân mặt. Muốn chạy trốn. Nam nhân nhìn Văn Giai Ninh, sắc mặt hơi chầm xuống. Bọn họ còn không có chơi đủ rồi. Như thế nào có thể làm nàng liền như vậy chạy? Không, không có, ta chẳng qua là nghĩ ra đi phóng liền một chút. Nhìn đến bên ngoài có người, Văn Gia Ninh biết chính mình căn bản trốn không thoát đi, chỉ phải tìm một cái cớ. Phương tiện. Nam nhân vẻ mặt hồ nghi nhìn Văn Gia Ninh. Văn Giai Ninh giả bộ một bộ nghẹn hư bộ dáng, cầu xin nói, Đại ca, ta thật sự thực cấp, ngươi khiến cho ta đi phương tiện một chút đi. Nam nhân nhìn Văn Gia Ninh liếc mắt một cái nhìn nàng không giống như là làm giả, do dự một chút, nói, hành, ta bồi ngươi cùng đi. cảm ơn đại ca. văn giai ninh vẻ mặt cao hứng, cười nói tạ, sau đó đi theo nam nhân phía sau, tiến đến phương tiện. hai người đi tới địa phương, nam nhân đối văn giai ninh nói, chính ngươi vào đi thôi, ta ở bên ngoài thủ. văn giai ninh gật gật đầu, sau đó đi vào. chẳng qua, nàng thực mau lại dò ra đầu tới, đối kia nam nhân nói nói, đại ca. Ngươi có thể tiến vào một chút sao? Sao lại thế này? Nam nhân không có nghĩ nhiều, đi vào. Nhưng mà, hắn đi vào, liền nhìn đến Văn Giai Ninh thế nhưng ở cởi quần áo, không khỏi sử sốt. Đại ca, ngươi còn đứng làm cái gì? Vào đi. Văn Giai Ninh vừa nói, một bên lại đem quần áo lui xuống một ít. Nam nhân phía trước cũng cùng đại gia cùng nhau ngủ qua Văn Giai Ninh, đối với nàng mỹ vị, như cũ dư vị không thôi này sẽ Văn Giai Ninh chủ động câu dẫn với hắn, hắn như thế nào có thể khống chế được, trực tiếp liền tiến lên đem ôm lấy Văn Giai Ninh. Văn Giai Ninh nhìn nam nhân trúng kế, lập quăng hạ vòng eo, cầm lấy phía trước chuẩn bị tốt một khối gạch, trực tiếp nện ở nam nhân trên đầu. Một gạch đi xuống, nam nhân trực tiếp bị tạp hôn mê. Văn Giai Ninh nhìn nam nhân hôn mê, lúc này mới bay nhanh mặc vào quần áo, sau đó chạy thoát đi ra ngoài. Nàng không ngừng chạy a chạy, không biết chạy bao lâu thẳng đến chính mình rốt cuộc chạy bất động, lúc này mới ngừng lại. Văn Giai Ninh không thấy, thực mô đã bị người cấp phát hiện. Vì thế lập tức tổ chức người mọi nơi tìm kiếm, trừ bỏ kêu bị đánh vượng nam nhân ngoại, lại là không thu hoạch được gì. Nhìn kêu bị đánh hôn mê nam nhân, đại gia mới biết được Văn Giai Ninh đào tẩu. Vì thế, những người đó cũng không ở tại chỗ ngây người, lập tức trở về thành phố B trên đường tìm kiếm. Lại nói Văn Giai Ninh, tuy nói rừng ở như thế nông nỗi, nhưng đầu góc lại ở còn. Cho nên, nàng đào tàu sau, cũng không có hướng tới thành phố bê phương hướng chạy, mà là sửa lại nói, hướng nơi khác đi. Cho nên, những cái đó truy nàng người, căn bản không có gặp. Văn Giai Ninh tìm một chỗ, trốn rồi ban ngày, lúc này mới mượn một chiếc điện thoại, làm Văn lão Gia tử phái người đi tiếp án. Văn lão Gia tử nguyên nhân chính là Văn Giai Ninh liên hệ không thượng mà xuất ruột, nhận được nàng điện thoại sau, tự nhiên là không nói hai lời liền trực tiếp phái xe tiến đến tiếp nàng. Dương Văn Gia Ninh trở lại Văn Gia. Dương Văn Gia nhị lão nhìn đến nàng bộ dáng, khiếp sợ cực kỳ. Chương 810 hôn lễ tiến hành. Một. Ninh Ninh, ngươi làm sao vậy? Văn lão phu U nhân nhìn một thân chật vật, rõ ràng chính là bị người xâm phạm Văn Gia Ninh, vẻ mặt đau lòng. Nại nại, nại nại. Văn Gia Ninh nghe xong lời này, rốt cuộc nhịn không được bổ nhào vào Văn lão phu U nhân trong lòng ngực khóc lên. Ninh ninh, không có việc gì, không có việc gì. Văn Lão phu nhân ôm Văn Giai Ninh, an ủi nàng. Văn Lão ra tử nhìn Văn Giai Ninh như vậy, cũng là đau lòng không thôi. Bất quá, hắn lúc này lại là không có đi an ủi Văn Giai Ninh, mà là đi đến một bên gọi điện thoại đi. Hắn muốn cho muốn đi cha một cha, nhìn xem là ai đem Văn Giai Ninh biến thành như vậy. Tuy rằng Văn Giai Ninh có rất nhiều không tốt địa phương, hắn đối nàng cũng thất vọng quá, sinh khí quá cũng mặc kệ nói như thế nào nàng đều là hắn văn gia nữ nhi như thế nào có thể làm người như thế đạp hư đâu văn lão gia tử một bên gọi điện thoại một bên suy đoán có thể hay không là tư chiến bắc làm nhưng cuối cùng hắn vẫn là phủ định ý nghĩ của chính mình này tư chiến bắc là một cái chính trực quân nhân hẳn là sẽ không làm ra chuyện như vậy tới cho nên ở không có điều tra rõ phía trước hắn cảm thấy vẫn là không cần có kết luận hảo đến nỗi văn lão phu nhân Nhưng không rảnh gọi điện thoại, mà là trực tiếp hỏi văn dai ninh nói, ninh ninh, là ai làm? Nhưng mà, văn dai ninh lại là không có trả lời văn Lão phu nhân, mà là một cái kính khóc lóc. Nhìn nàng như vậy, văn Lão phu nhân cũng không có hy vọng nàng trả lời, mà là lập tức hỏi, là thịnh phong hoa sao? Văn dai ninh tưởng nói không phải, nhưng cuối cùng vẫn là không có phủ nhận. Bởi vì nàng suy nghĩ, chính mình không đối phó được thịnh phong hoa. Chính mình mãi mãi nhất định có thể. Vì thế, nàng không ngại mượn dùng chính mình mãi mãi tay, đi đối phó Thịnh Phong Hoa. Tuy rằng nàng đã biết sự tình là Hoàng Diễm làm, nhưng Hoàng Diễm sẽ biến thành như vậy, xét đến cùng vẫn là bởi vì Thịnh Phong Hoa. Nếu không phải Thịnh Phong Hoa kia chàng ạ Hoàng Diễm cũng sẽ không cùng nàng tâm sinh hiếm khích, như cũ còn sẽ là nàng tiểu tùy tùng, nàng chỉ nào đối phương phải đánh nào. Nhưng này hết thảy bởi vì Thịnh Phong Hoa mà hủy hoại. Cho nên nàng hận, đã hận Hoàng Diễm, cũng hận Thịnh Phong Hoa. Hoàng Diễm, nàng sẽ lưu trữ chính mình đối phó, Thịnh Phong Hoa khiến cho nãi nãi ra tay. Như thế nghĩ, văn hậu ninh khóc đến càng thêm thương tâm. Kể từ đó, văn nãi nãi liền càng thêm chắc chắn sự tình là Thịnh Phong Hoa làm. Ninh ninh, ngươi đừng khóc, nãi nãi sẽ giúp ngươi báo thủ, ngươi chờ xem trạo. Văn Lão phu nhân an ủi văn giai ninh, Thịnh Phong Hoa cũng dám làm người hủy hoại nàng cháu gái. Nàng nhất định phải gấp trăm lần còn chi Như thế ác độc nữ tử Cũng không biết tư ra là cái gì ánh mắt Thế nhưng còn trở thành bảo Còn có ninh ra cũng là Thế nhưng còn nhận như vậy Một nữ nhân đương cháu gái nhi Liên tính nàng ý di thuật không tuổi thì thế nào Như thế đức hạnh Về sau lộ cũng sẽ không đi qua xa Văn lão phu nhân an ủi văn dai ninh một hồi Nhìn nàng dần dần ngừng tiếng khóc Lúc này mới buông lòng ra nàng Nói ninh ninh Đi rửa rửa đi Ngươi yên tâm, nãi nãi sẽ không làm ngươi nhận không bị khuất. Văn giai ninh gật gật đầu, từ văn lão phu nhân trong lòng ngược lui ra tới. Nàng về tới phòng, ngâm mình ở trong ao, không ngừng xoa tẩy, phản phất muốn đem một thân vết bẩn tẩy đi. Thẳng đến đem toàn bộ thân mình đều xoa đến đỏ bừng, lúc này mới từ bỏ. Thay quần áo, đi ra phòng, nhìn ngồi ở phòng khách văn Gia nhị lão, ngoan ngoãn hô một tiếng, ra ra, nãi nãi, thực xin lỗi, cho các ngươi lo lắng. Ngươi không có việc gì liền hảo. Văn Lão ra tử nhìn Văn Giai Ninh liếc mắt một cái, hơi hơi yên lòng. Tuy rằng Văn Giai Ninh tao ngộ bất hạnh, nàng cũng rất lo lắng. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, người không có việc gì, người còn sống liền hảo. chương 811 hôn lễ tiến hành, nhị. Ta không có việc gì. Văn Giai Ninh lắc lắc đầu, ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng tâm lý lại không phải như vậy tưởng. Ninh ninh. Ngươi nói cho ra ra, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Văn lão gia tử nhìn Văn Gia Ninh, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Gia gia, chuyện quá khứ, ta không nghĩ để ra." Văn Gia Ninh một bộ thương tâm bộ dáng, làm Văn lão gia tử có chút không đành lòng, nhưng hắn lại xác thật muốn biết. Vì thế, hắn nhìn Văn Gia Ninh, lời nói thâm điếng nói: "Ninh Ninh, gia gia cũng không nghĩ làm khó dễ ngươi, chính là ngươi không nói rõ ràng." Ngươi không nói cho ra ra đối phương là người nào, như thế nào giúp ngươi báo thủ. Văn lão phu nhân nghe xong lời này, hung hăng chừng mắt nhìn chính mình bạn già liếc mắt một cái, nói, lão nhân, ta đều nói cho ngươi là thịnh phong hoa làm, ngươi như thế nào không tin đâu. Nói nữa, ngươi không thấy được ninh ninh khổ sở trong lòng sao. Như thế nào còn có thể lại đi bóc nàng vết xéo đâu. Nghe xong văn lão phu nhân nói như vậy, văn lão ra tử thở dài một hơi cuối cùng vẫn là không có hỏi lại đi xuống. bất quá hắn lại là thật sâu nhìn văn giai ninh liếc mắt một cái, nói: ninh ninh, thật là thịnh phong hoa làm sao? không đợi văn giai ninh trả lời, văn lão phu nhân liền đoạt lấy lời nói, nói: lão nhân, ngươi là không tin ta nói sao? bạn già, văn lão gia tử hô văn lão phu nhân một tiếng, sau đó nói thẳng nói: ta làm người đi chắc qua, căn bản không phải thịnh phong hoa làm. ngươi nói cái gì? Không phải Thịnh Phong Hoa làm, kia sẽ là ai? Văn Lão Phu nhân đột nhiên lớn tiếng hỏi. Nàng đã nhận định là Thịnh Phong Hoa, nhưng hiện tại chính mình bạn gia lại nói không phải Thịnh Phong Hoa, này không phải tự cấp nàng làm trái lại sao? Là ai? Văn Lão gia tử nhìn Văn Gia Ninh liếc mắt một cái, nói: Ninh Ninh hẳn là biết mới đúng. Lão nhân, ngươi trực tiếp nói cho ta không phải được rồi, làm gì lại nhấc lên Ninh Ninh a? Văn Lão Phu nhân không cao hứng. Zur tay chụp một chút văn lão gia tử. Là Hoàng Diễm, Ninh Ninh trước kia tiểu tùy tùng. Văn lão gia tử cũng không cất giấu, nói thẳng ra tới. Cái gì? Không có khả năng. Văn lão phu nhân căn bản không tin, này Hoàng Diễm nàng biết là một cái nhà giàu nữ, luôn luôn lấy văn giai linh như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nàng không tin Hoàng Diễm sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Cho nên, cái thứ nhất cảm giác chính là không tin. Trên đời này Không có gì sự tình là không có khả năng. Văn lão gia tử nhàn nhạt nói. Sau đó đôi văn giai ninh nói, ninh ninh, gia gia biết ngươi hận thịnh phong hoa, nhưng ngươi không thể bởi vì như vậy làm ngươi mãi mãi đối thịnh phong hoa sinh ra hiểu lầm. Gia gia, được rồi, ngươi đừng nói ninh ninh, là ta chính mình hiểu lầm. Văn lão phu nhân lại lần nữa hộ thượng văn giai ninh, làm văn lão gia tử không biết nên nói cái gì hảo. Văn lão gia tử thở dài một hơi. Nhìn Văn Giai Ninh một hồi, lúc này mới nói, Ninh Ninh, báo thù sự tình, ngươi liền không cần lo cho, Gia Gia sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Ngươi gần nhất cũng không cần đi ra ngoài, liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Là, Gia Gia. Văn Giai Ninh ngoan ngoãn đồng ý, nhưng trong lòng lại là có khác ý tưởng. Chẳng qua, nàng ý tưởng còn không có thực hiện, Hoàng Diễm cũng đã được đến ứng có kết cục. Không thể không nói. Này văn lão ra tử ra tay chính là lại mau lại tàn nhẫn, chẳng sợ Hoàng Diễm người còn ở nơi khác, hơn nữa vẫn là ở ninh thủy vũ trong tay, lại như cũ bị hắn tìm được rồi, hơn nữa dùng ăn miếng trả miếng biện pháp. Hoàng Diễm nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình xuất phát từ nhất thời lòng căm phẫn, giao huấn Văn Giai Ninh một đốn, ngược lại đáp thượng chính mình nhất sinh. Văn Giai Ninh ở biết được Hoàng Diễm kết cục sau, trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười. Này liền đến đắc tội nàng kết cục. Trưng 812 hôn lễ tiến hành, tam. Giải quyết hoàng diễm, văn giai ninh rốt cuộc an tâm ở nhà tĩnh dưỡng lên. Bất quá, nàng người tuy nói ở tĩnh dưỡng, nhưng trong lòng lại là sốt ruột không thôi. Bởi vì, còn có năm ngày chính là thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc hôn lễ, nàng lại còn không có nghĩ đến biện pháp ngăn cản. Chẳng lẽ nàng liền như vậy trơ mắt nhìn hai người cử hành hôn lễ? Không, nàng không cam lòng, nàng không chiếm được đồ vật. Người khác cũng đừng nghĩ được đến Này hôn lễ, nàng là nhất định phải phá hư Nếu thật sự không thể tưởng được biện pháp Nàng cũng chỉ có thể sử dụng lưỡng bại cầu thương biện pháp Thời gian quá thật sự mau Đảo mắt công phu 5 ngày thời gian liền đi qua nay nghiêm, đúng là thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc cử hành hôn lễ nhật tử Đều nói người gặp việc vui tâm tình sảng khoái Tư ra cùng ninh ra người sớm liền lên chuẩn bị Một đám trên mặt đều che kín tươi cười Thịnh phong hoa cũng là thiên không lượng đã bị ninh mãi mãi từ trong ổ chăn kéo lên, làm người cho nàng trang điểm trải chuốt. Mãi mãi, thời gian còn sớm a, ta có thể hay không ngủ tiếp một hồi. Thịnh phong hoa vẻ mặt hai hoán nhìn ninh mãi mãi, hiện tại mới bốn điểm nhớ a. Chẳng qua là cử hành hôn lễ mà thôi, dùng đến sớm như vậy liền lên sao. Sớm. Linh mãi mãi nhìn thịnh phong hoa, nói, này đều vài giờ, còn sớm. Một hồi ngươi không cần trang điểm trải chuốt. Ngươi biết trang điểm trải chuốt muốn bao nhiêu thời gian. Nãi nãi, ta ngủ tiếp vài phút được không? Thịnh phong hoa cầu xin lên. Nàng thật sự không nghĩ lên, thật sự còn tưởng ngủ tiếp một hồi a. Được rồi, liền ngày này. Về sau ngươi muốn ngủ tới khi nào, nãi nãi đều mặc kệ ngươi. Bất quá hôm nay không được, ngươi cần thiết cấp nãi nãi lên, sự tình hôm nay còn nhiều lắm đâu. Hào đi, ta nghe nãi nãi. Thịnh Phong Hoa cuối cùng vẫn là từ trên giường bò lên, sau đó rửa mặt qua đi, liền nhìn đến kia chuyên viên trang điểm đã tới. Thịnh Phong Hoa bên này chính bội vàng, khách sạn Thịnh Phụ cùng Thịnh Mẫu lại đang ở nói chuyện. Bọn họ đi vào này thành phố bê, liền vẫn luôn ở tại này khách sạn, cũng không dám như thế nào ra cửa. Sống vài thập niên, bọn họ vẫn là lần đầu tiên ra xa nhà, hơn nữa vẫn là đi vào như vậy phồn hoa địa phương. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Thịnh Phong Hoa gả người thế, nhưng như thế có tiền. Tuy rằng bọn họ đã sớm biết tư chiến Bắc gia đình điều kiện không tồi, lúc trước nếu không phải kia ân cứu mạng, hắn chưa chắc liền sẽ cưới Thịnh Phong Hoa. Nhưng hiện tại vừa thấy, bọn họ mới biết được, Thịnh Phong Hoa gả vào một cái thế nào nhân gia. Nghĩ đến trong nhà kia mấy cái nhi nữ, nghĩ đến bọn họ quá sinh hoạt, Thịnh phụ cùng Thịnh Mẫu Tâm Sinh làm Thịnh Phong Hoa giúp đỡ một phen ý tưởng. Lão bà tử Ngươi nói nếu chúng ta mở miệng làm nhị nha đầu lấy tiền, nàng sẽ đáp ứng sao? Nàng dám không đáp ứng. Thịnh mâu trắng chính mình lão công liếc mắt một cái, nói, Đường quên, chúng ta là cha mẹ nàng, còn đem nàng dưỡng lớn như vậy. Hiện tại nàng lại gả vào như thế có tiền nhân ra, cấp điểm tiền lại làm sao vậy? Lão bà tử, nói là như thế này nói, nhưng lúc trước chúng ta đối nhị nha đầu thịnh phụ nói không có nói xong. Nhưng thịnh mẫu như thế nào sẽ không biết hắn muốn nói cái gì, vì thế nói tiếp nói, liền tính chúng ta đối nhị nha đầu bất công thì thế nào, chúng ta cũng đem nàng cấp dưỡng lớn. Lúc trước nếu không phải chúng ta, nàng còn có mệnh ở.